theo bên trên bầu trời chuyển đến từng đợt uy nghiêm thật lớn lôi đình thanh âm trong chốc lát một cỗ hùng vĩ vô thượng đại đạo ý chí t h ậ n bao phủ nguyên thủy đại thế giới ép tới tất cả mọi người đều cơ h ồ thở không nổi cho dù là phong đạo nhân bọn hắn lúc này ở tiếp xúc gần gũi đại đạo ý chí thời điểm cũng là cảm nhận được vô biên sợ hãi cùng áp lực từng cái đáy mắt có vẻ tính sợ lưu động mà so với bọn hắn lâm vô đạo người mang đại đạo c h ú c phúc lại là không có cảm nhận được bất kỳ áp lực ngược lại hết sức hưởng thụ bây giờ trong mắt hắn toàn bộ nguyên thủy đại thế giới có vô lượng đạo vận cùng trí lý hiển hóa chỉ là liếp mắt nhìn hắn liền nhịn không được đắm chìm trong đó hắn nhìn thấy cùng tại chỗ những người khác nhìn thấy cũng không giống nhau vất quá dưới mắt mặc dù có vô lượng đạo vận cùng trí lý hiển hóa nhân gian nhưng mà lâm vô đạo cũng không có quyền chức trách của mình tại hít một hơi thật sâu sau h á n cương ép đặt ở nội tâm sao động tiếp tục đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân võ điệu t i ê n đại đạo phong hào cướp thứ nhị giai đoạn một tới lần này chúng ta sợ là không giúp được võ điệu t i ê n nhưng mà cũng không thể để những người khác máy dày đến hắn lâm vô đạo trầm giọng nói ngay vậy phong đạo nhân bọn hắn đều c h ỉ n h chọn gật đầu một cái sau đó mấy người tiếp tục đi tới võ điệu t i ê n trước mặt tạo thành một cái vòng vây to lớn đem hắn cẩn thận thủ hộ ở bên trong ầm ầm cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng lúc bên trên bầu trời trợt có vô lượng đại đạo thần quang bung xuống t h i ê u t h i ê u t h i ê u một lát sau tại mọi người cái kia trong ánh mắt rung động một t o a cổ lão hùng v ĩ đạo đài ở trong hư không hiển hiện ra tại đạo đài xung quanh trong không gian còn có ba chấm sáu vạn khối thần bí khó lường vạn trượng đạo địa mỗi một khối đạo trên tấm địa đều lấy đại đạo thần văn khắc một đạo đại vũ trụ phát m ô n hết thảy ba chấm sáu vạn loại độ kiếp giả nguyên thủy đại thế giới võ địa tiên trong vòng mười ngày hoàn toàn lĩnh hội cái này ba chấm sáu vạn khối đạo trên tấm bia đại vũ trụ pháp đem trong u luyện thành tới t đại thái, vòng mười ngày lĩnh hội ba thứ nhị g i sáu vạn loại đại vũ trụ pháp môn còn muốn khai sáng ra mới đại vũ trụ pháp ai đây có thể làm được điều kiện này quá kinh khủng đi võ điệu thiên thật có thể vượt qua thứ nhị giai đoạn k ế t nạn đừng nói trong mười ngày lĩnh hội đại vũ Chủ pháp chỉ là xem xong những thứ này đạo trên tấm bia đại vũ Chủ pháp cũng không chỉ mười ngày song song lần này võ điệu thiên chắc chắn là xong nghe được thứ nhị giai đoạn khảo nghiệm nội dung nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem chúng sinh không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng kinh hại t h ầ n sắc liền lâm vũ đạo cũng là những mày hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng thời gian mười ngày căn bản không có khả năng chính như những người kia nói như vậy những thứ này đạo trên tấm b i a đại vũ trụ pháp muốn xem xong cũng không chỉ mười ngày chớ nói chi là hoàn toàn tìm hiểu võ điệu thiên tâm kiếp cũng quá khó khăn phong đạo nhân trọng trọng t h ở d à i nói hắn không biết võ điệu thiên phải chăng có thể vượt qua thứ nhị giai đoạn khảo nghiệm nhưng mà hắn biết nếu như đổi lại là hắn mà nói chắc chắn là không độ qua được vốn cho là thứ nhất giai đoạn lôi kiếp đã đầy đủ kinh khủng cùng tiếp nạ không nghĩ tới đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi thứ nhị giai đoạn tâm kiếp mới là món chính a cái này võ điệu thiên thật sự đá trúng tiếp bản hoặc là thành công hoặc là liền chết hy vọng hắn thật sự có thể vượt qua a kế phong đạo nhân sau đó tần đạo phu cũng t h ấ p giọng cảm thán đối với võ điệu thiên trận này tiếp nạn hắn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện có kỳ tích xuất hiện hơn nữa bất luận kẻ nào đều không giúp được hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn đối với chung quanh đám người nghị luận cùng thờ giải khi nghe đến thứ nhị giai đoạn khảo nghiệm nội dung sau võ điệu thiên cũng là siết chặt nắm đấm bất quá hắn cũng không có vì vậy liền bị h ù dọa tại hung hăng hít một hơi thật sâu sau hắn liền bước cực kỳ kiên định bước chân tại vô số người chăm chú từng bước một leo lên trong hư không đạo đại ờ mầm khi võ điệu thiên leo lên đạo đài nháy mắt trong lúc đó chu vi trong không gian lập tức có vô cùng đáng sợ u y ớ i cảnh y ê u m a tả ma các loại hiện lên phát ra đủ loại hung lệ đến cực điểm gào thét cùng g à o thét những cái tia thanh â m đáng sợ có thể h o ạ loạn tâm thần của người ta tan g ã người ý chí nhất là những cái tia đáng sợ hoàn cảnh mỗi giờ mỗi khắc đều tại quáy nhiều lấy võ điệu thiên muốn để cho hắn v i n h thế trầm luân nhưng mà võ điệu thiên dù sao cũng là tự sáng tạo một đạo cái thế yêu nghiệt hàn hướng đạo tri tâm vô cùng kiên định trong cuộc đời cực hạn tại đạo hắn một đường đi đến hôm nay dựa vào là chính là tự thân ý chí cường đại cùng với vô thượng nghị lực cùng trí tuệ đạo tâm sớm đã so tảng đá to còn cứng rắn hơn chỉ là yêu ma hoàn cảnh há có thể dung chuyển ta nhàn nhạt đi qua võ điệu thiên phát ra khinh thường cười nhạo nói xong hắn thoải mái xếp bằng ở đạo đài chính giữa mặc cho chung quanh những cái kia yêu ma hoàn cảnh như thế nào cánh i ê u cũng không có động hợp tác cả người giống như một cây định hải thân châm sau khi vứt bỏ hết t h ể tạp nghiệm võ điệu thiên liền đem con ngươi thân thúy tụ tập ở chung quanh ba trăm sáu vạn khối đạo trên tấm n g a tiếp lấy hắn liền chuẩn bị tìm hiểu thêm đại vũ trụ pháp pháp môn c h ờ một chút mắt thấy võ điệu thiên sắp lâm vào cấp độ sâu lĩnh hội ở trong lâm vô đạo lúc này giống lớn một tiếng sau đó hắn khuất nhất chỉ đánh một đạo thần quang xẹt qua hư không hóa thành một khối thần bí ngọc giản đã rơi vào võ điệu thiên trong tay như là đã có ba chấm sáu vạn loại đại vũ trụ pháp như vậy nhiều hơn nữa một môn thì thế nào hắn cười lớn nói đạo cổ đại đế nói không sai bản tọa ở đây cũng có một môn đại vũ trụ pháp thiên thức võ đạo hưu ngươi cũng cùng một chỗ tìm hiểu a chúng ta cho ngươi thêm thêm độ khó hư kế lâm vô đạo sau đó đồ sơn thương nguyện đồng dạng đem một khối ngọc giản đánh vào đạo đài phía trên hảo một loại đại vũ trụ pháp trăm loại đại vũ trụ pháp vạn loại đại vũ trụ pháp đối với ta mà nói đều là giống nhau cũng không khác nhau chút nào đạo đài phía trên chuyển đến võ điệu thiên bình nhà tâm thanh nói đi hãn hướng về lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện gật đầu một cái liền đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý tập trung vào chung quanh đạo trên tấm địa ba trăm sáu vạn loại đại vũ trụ pháp trong vòng mười ngày hoàn toàn lĩnh hội đồng thời khai sáng ra mới đại vũ trụ pháp môn đối với chư thiên hoàn vũ sinh linh mà nói lây tựa hồ là căn bản không có khả năng hoàn thành sự t ì n h nhưng mà võ điệu thiên lại có chính mình biện pháp võ ánh tam thiên đạo v â n anh e m theo một tiếng kiên định nói nhỏ trong chốc lát có vô lượng thần quang đống nhiên từ võ điệu thiên sau lưng nở rộ tại võ đạo ấn ký d i ệ n hóa phía dưới từng cố hồng đại vũ đạo ý chí chật như n hường h thủy đem t r u n g quanh đạo bia b à o phủ dầm dầm tại võ đạo ý chí chiếu giỏi t r u n g quanh nói trên tấm bia ghi lại những cái kia đại vũ trụ pháp môn hãn ảo diệu cùng chí lý bắt đầu dần dần hiện ra võ điệu thiên chính xác yêu người ta lấy tự thân võ đạo chiếu g i i ba ngàn đại đạo thủ đoạn như vậy. cũng chỉ có hắn có thể bày ra tại võ đạo chiếu g ọ i đạo trên tấm bia những cái kia đại vũ trụ phát môn đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật thời gian mười ngày thật có khả năng hoàn toàn lĩnh hội 3.6 vạn loại đại vũ trụ pháp thậm chí lấy võ điệu thiên tư chất cùng thiên phú khai sáng ra mới đại vũ trụ pháp cũng không phải việc khó cái này thứ nhị giai đoạn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có vấn đề gì nhìn xem võ điệu thiên sau lưng cái kia hiện hiện ra h ư n g đại vũ đạo dị tượng lâm vô đạo không khỏi phát ra cảm khái vô hạn người dạng này võ điệu thiên chư thiên hoàn vũ bên trong chỉ có một cái luận đến tư chất cùng trình độ yêu nghiệt hán t u y ệ t không so ngày xưa côn luân tiên đế cùng bị nạn g tiên đế yếu tại chỗ bên trong cũng không có ai có thể cùng võ điệu thiên cùng nhau so lâm vô đạo cũng không được đúng đại tế thi ngươi vừa rồi cho võ điệu thiên thật là đại vũ trụ p h á p sao lúc này lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì mang theo nụ cười nghiền n g ấ m hướng về phía bên cạnh đồ sơn thương nguyện hỏi đạo cổ đại đế cho là thế nào đồ sơn thương nguyện khỏe miệng đồng dạng nhấc lên thần bí khó lường đủ cười cầu đề cử a chương một nghìn một trăm sáu m ư i hai võ điệu t h i võ điệu thiên chấp n h i ệ m tu luyện không thuế nguyện đối với tiên cảnh trở lên t ầ n g thứ này sinh linh mà nói thời gian mười ngày bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt thôi đông đông đông tại này mười ngày ở trong võ điệu thiên bằng vào tự thân võ a n h tam thiên đạo võ đạo dị tượng chiếu rọi rất nhiều đại vũ trụ pháp t r í lý cùng huyền bí từ đó làm được nhanh chóng lĩnh hội ở trong quá trình này hán mỗi lĩnh hội một loại đại vũ trụ pháp bên n ô n g bên trên bầu trời đều biết vang lên một đạo hùng vĩ tiếng trung mới đầu thời điểm xung quanh người vây xem còn cảm thấy vô cùng r u n động nhưng mà theo từng đạo hùng vĩ tiếng trung liên tiếp vang lên sau bọn hắn liền triệt để chết lặng m ớ i ngày sau võ điệu thiên mượn nhờ tự thân võ đạo dị tượng cuối cùng là tại vô số người cái tia trong ánh mắt rung động đem ba chấm sáu vạn loại đại vũ trụ pháp toàn bộ lĩnh hội hoàn toàn hơn nữa tựa hồ còn khai sáng ra một loại hoàn toàn mới phát m ô n ầm ầm bây giờ ở hư không đạo đài phía trên chỉ thấy võ điệu thiên cả người dáng vẻ trang nghiêm quanh thân c u ố n quanh lấy đậm đà võ đạo t r í lý thập phương trong không gian có đủ loại hồng đại vũ đạo dị tượng hiện ra ông cũng không biết trôi qua bao lâu võ điệu thiên thân thể khẽ r u lên thập phương không gian bên trong thần quang hạo đã không ngừng sau đó tại vô số người chăm chú có ba đạo thân ảnh mơ hồ dần dần tại thần quan g bên trong hiển hóa ra ngoài bộ dáng cùng võ điệu thiên bản thân giống nhau như l ú c võ đạo vô thượng pháp theo võ điệu thiên quát khẽ một tiếng sau lưng ba đạo h ư ảnh tại võ đạo t r í lý cùng võ đạo ý chí thôi thúc giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thận cuối cùng tạo thành ba đạo uy nghiêm hồng đại vũ đạo hóa thân thiên đạo hóa thân địa đạo hóa thân nhân đạo hóa thân nhìn xem võ điệu thiên sau lưng cái kia hiện hiện ra ba đại vũ đạo hóa thân lâm vô đạo bọn người đấy mắt trợn t ó é ra sáng trói tinh mang trên mặt mỗi người đều lộ ra cực kỳ khen ngợi t h ầ n sắc lúc này võ điệu thiên đạo này mới khai sáng đi ra ngoài võ đạo vô thượng pháp chính là lấy thiên địa người tàm t à i vì ý tưởng lấy tự thân võ đạo ý chí cùng võ đạo t r í lý làm cơ sở ngưng tụ ra võ đạo hóa thân cái này ba đạo võ đạo hóa thân mỗi một đạo cũng có không kém gì võ điệu thiên bản nhân khí thế cùng sức mạnh t quá yêu nghiệt võ điệu thiên không hổ là tự sáng tạo một đạo cái thế nhu nhân lần này vần đạo là triệt để tâm phục khẩu phục mặc cảm mặc cảm a i nhìn xem võ điệu thiên ngắn ngủi trong vòng mười ngày liền tìm hiểu ba trăm sáu vạn loại đại vũ trụ pháp thậm chí còn khai sáng một môn mới đại vũ trụ pháp cho dù là luôn luôn tâm cao khí n ạ o phong đạo nhân cũng ác hung ác khen ngợi thần sát trên mặt có chút khổ tâm mặc dù bọn hắn cũng đều có sung kích đại đạo phong hào tư cách nhưng là cùng người dạng này võ điệu thiên so sánh đơn giản cực kỳ yếu tất cho dù là bọn hắn cũng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào sau này tại trên sức mạnh cấp độ cũng kém hơn võ điệu thiên một bậc khí vận tri tử đều không đủ lấy hình dung võ điệu thiên trình độ yêu nghiệt cái này đại gia sợ là đều có áp lực. nếu là dựa theo cái tiến trình này phát triển tiếp cho dù dưới mắt võ điệu thiên không thể thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o ngày k h á c chứng đạo tiên đế thời điểm thì có thể thu được đến lúc đó nếu là cùng hắn giao chiến thì tương đương với phải đồng thời đối mặt bốn cái võ điệu thiên cái này ai chịu nổi cái này một cái đại vũ trụ thời đại chư thiên hoàn vũ vô thượng nhân v i ệ t tất có võ điệu thiên chúng ta cũng phải thêm chút sức a nếu không cùng hắn tranh lệch càng ngày sẽ càng lớn đến lúc đó nếu là thật bị võ điệu thiên đệ lên đánh đây chính là rất mất mặt tần đạo phu nửa đuộn ử a thật mà trêu chọc nói nghe được hắn lời này một bên phong đạo nhân cùng lâm vô đạo đều cực kỳ tán đồng gật đầu một cái võ l i ệ u thiên tư chất cùng tiềm lực chính xác đ ị c h thiên tới cực điểm chư thiên hoàn vũ bên trong không người có thể so sánh tương lai một khi trưởng thành tất nhiên sẽ sừng sững ở thế gian đ ỉ n h phong đối mặt dạng này người đã may mắn cũng là bất hạnh nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo cũng hơi cảm thấy một tia áp lực có võ l i ệ u thiên tồn tại tương lai hắn con đường tu luyện nhất định sẽ không thịnh mình kế tiếp chính là sau cùng nhân quả cướp so sánh với thứ nhất giai đoạn lối tiếp cùng với thứ nhị giai đoạn tâm tiếp thứ tam giai đoạn nhân quả tiếp mới là điểm chết người là hy vọng võ điệu thiên có thể chịu nổi a lâm vô đạo nhìn qua xa xôi hư không thở dài nói ầm ầm lúc này theo võ điệu thiên lĩnh hội ba chấm sáu vạn loại đại vũ trụ pháp hơn nữa khai sáng g i a thuộc về mình đại vũ trụ pháp thứ nhị giai đoạn khảo nghiệm đã thành công vượt qua kế tiếp liên muốn đối mặt sau cùng nhân quả cướp đây mới là võ điệu thiên thật đang s á c tiếp quả nhiên theo xung quanh không gian bên trong đạo địa tiêu tan võ điệu thiên vẻ mặt trên mặt bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng thậm chí đáy mắt chỗ sâu nhất còn có một chút xíu khẩn trương sợ hãi chờ mong bất an đủ loại cảm xúc phân loại phức tạp đại đạo phong hào kiếp thứ tam giai đoạn nhân quả kiếp một kiếp nạn này khảo nghiệm là độ kiếp giả tự thân nhân quả là một kiên định người cầu đạo ngoại trừ kiên định ý chí cùng vô thượng trí tuệ tự thân dây dưa nhân quả cũng nhất định phải chém dụng võ điệu thiên chém dụng ngươi lớn nhất nhân quả liền có thể thành đạo uy nghiêm hùng vĩ đại đạo thanh âm lại một lần nữa vang vọng nguyên thủy đại thế giới hiu theo đạo âm rơi xuống trong chốc lát một đạo sáng trói thần quang vào hư không chậm lại cuối cùng tại xung quanh vô số người, người vây xem chăm chú cái tia đạo thần quang hóa thành một cô gái thân ảnh tô thanh hoan nhìn thấy h ư không bên trên cái kem ngưng tụ ra nữ t ử thân ảnh lâm vô đạo ánh mắt ngưng lại thở dài trong lòng một tiếng cùng lúc đó phong đạo nhân bọn hắn cũng đều là đem vô cùng ngạc nhiên cùng ánh mắt kinh ngạc rơi vào võ điệu thiên cùng tô thanh hoan trên thân đây cũng là võ điệu thiên hồng nhan chi kỷ sao nhân huynh đệ trước ngươi nói nàng có thể ảnh hưởng đến võ điệu thiên đạo tâm võ điệu thiên thế nhưng là mức cực hạn tại đạo người đạo tâm biết bao kiên định hắn sao lại bị một nữ nhân hỏng đạo tâm phong đạo nhân nhữu mày kinh nghĩ nói hắn không tin chỉ là một nữ nhân liền có thể hỏng võ điệu thiên đạo tâm nếu nói như vậy võ điệu thiên đạo tâm cũng sẽ không tính toán kiên định ngươi xem xuống đến liền biết nữ nhân tầm thường chắc chắn không cách nào phá phôi võ điệu thiên đạo tâm nhưng mà nữ nhân này không giống nhau căn cứ vào quan sát của ta tô thanh hoan là võ điệu thiên chấp nghiệm nàng cực kỳ lâu phía trước liền đã chết mà lại là hồn phi phách tán loại kia nhưng mà võ điệu thiên lại một lòng muốn phục sinh tô thanh hoan chính là vì phục sinh nàng võ điệu thiên mới bắt đầu điên cuồng tu luyện dựa vào ý chí cường đại củng cố chấp trắc n i ệ m mới từng bước một đi tới hôm nay bởi vì võ điệu t i ê n nghĩ là chỉ cần mình tu luyện tới đủ cường đại cảnh giới liền có thể nịch c h u y ể n thời không hay là cải thiên h o a n đ ị a phục sinh tô thanh hoan vì thế cho dù là trải qua thiên n a n vạn hiểm võ điệu thiên cũng không có từ bỏ một mực chống được bây giờ dưới mắt tại đại đạo ý chí vĩ lực phía dưới tô thanh hoan chân linh lại một lần nữa một lần nữa ngưng kết chỉ có võ điệu thiên tự tay chém dụng tô thanh hoan đạo này chấp n i ệ m mới có thể đổ qua kiếp khó khăn thành tựu tự thân nhưng mà để cho đích thân hắn giết chết tô thanh hoan cái này so với giết hắn chính mình còn khó chịu hơn còn nếu là không chém dụng tô thanh hoan đạo này trắc n i ệ m võ điệu thiên liền sẽ đổ kiếp thất bại đến lúc đó hắn liền sẽ h ồ i phi ê ê n diện một khi hắn chết trước đây hết thể cố gắng toàn bộ đều v ồ n g phí phục sinh tô thanh hoan cũng liền b ĩ n h b i ế n trở thành hy vọng xa bời cho nên vô luận võ điệu thiên như thế nào tuyển cũng là tuyệt lộ lâm vô đạo thở dài giải thích nói a như thế nào tuyển cũng là chết nghe được lâm vô đạo g i ả n g thuật phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn cũng đều trận to hai mắt sau đó bọn hắn cũng đều nhao n h a u thở dài nhưng huynh đệ ý theo ngươi nói như vậy mà nói cho dù là võ điệu thiên hạ quyết tâm tự tay chém dụng tô thanh hoan hắn đợi này cũng triệt để h ủ bởi vì Đạo tâm một khi s ụ p đổ, h ế t thể t liền o à n bộ đ ề u x o nhân g ngưng a cứ n thanh thờ dài chẳng lẽ thật sự không có biện pháp vẹn toàn đôi bên sau tân đạo phu không cam lòng hỏi hắn cũng không muốn nhìn xem võ điệu thiên chết cũng không muốn nhìn xem võ điệu thiên như vậy nhân kiệt dạng này bất lạc cái này sao liền muốn nhìn võ điệu tiên chính mình mặc dù nhân quả kiếp nhìn vô luận như thế nào tuyển cũng là tuyệt lộ nhưng mà mọi thứ luôn có một chút hy vọng sống đến nơi có thể tìm tới hay không cái k i a sợi sinh cơ thì nhìn võ đ i ệ u t i ê n có thể hay không buông xuống chỉ cần hắn chịu buông xuống mà nói như vậy nên đón hắn chính là thông thiên huy hoàng đại đạo sinh cơ ta đã tự tay đưa đến trong tay của hắn lâm vô đạo c a o thâm mặt c h ẳ n nói a người đưa đi sinh cơ nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn lập tức băng tới hỏi thăm ánh mắt chỉ có điều lâm vô đạo cũng không có giải thích thêm cái gì chỉ là đem ánh mắt lẳng lặng nhìn phía xa xa võ địa t i ê n cầu đề cử a Trước chặt 1163, đứt qua lúc ạ lại đại i đối với giới người hết thảy. 1163, chặt qua lại hết thảy. Thanh hoan thủy đại thế giới xung quanh đám người nhìn chăm h Trước đứt nguyên c 1163, đám qua xung ù này g người ngưng trọng thần sát, võ điệu thiên cũng không với võ tới. điệu thiên mạnh thần thần n sát, đô đám để có Lúc ý khi tô thanh hoan chân linh xuất hiện tại trước mặt m á y mắt nguyên bản thái sơn băng v u trước mặt đều lù lù i bất động võ điệu thiên đ ấ y mắt toát ra vô hạn n h ớ n nung cùng với ấ y n ấ y nhưng mà càng nhiều vẫn là hối hận cùng đau lòng nhìn qua cái kia gần trong gang tấc tô thanh hoan võ điệu thiên tâm thần tựa hồ bị xúc động cả người ở vào một loại thất thố trạng thái nguyên bản hắn gái k i a cứng như tảng đá to đạo tâm bây giờ cũng bởi vì tô thanh hoan xuất hiện trở nên dao động sau đó tại vô số người chăm chú võ điệu thiên từng bước một hướng về xa xa tô thanh hoan đi tới chỉ có điều trong mắt của hắn nhìn thấy tô thanh hoan c ũ n g đám người nhìn thấy tô thanh hoan cũng không phải một chuyện võ điệu thiên nhìn thấy là chân linh một lần nữa ngưng tụ tô thanh hoan nhưng mà xung quanh người vây xem nhìn thấy tô thanh hoan nhưng dần dần diễn hóa trở thành thí đạo giả thí đạo giả tên như ý nghĩa chính là giết thế gian chúng sinh đạo tâm n g i chính là đại đạo ý chí diễn hóa mà thành bây giờ tô thanh hoan ngưng tụ r a thí đạo giả đã xách theo một thanh tinh khủng thí đạo chi kiếm tại lạnh lùng chờ đợi võ điệu thiên chỉ cần hắn đến trước mặt lập tức thì sẽ một kiếm c h é m hắn nhìn xem một màn này bất luận là phong đạo nhân bọn hắn vẫn là nơi xa chân võ đế cung mạnh thần đô b ọ n người liệu thần sắc đại biến nhâm huynh đệ võ điệu thiên hắn hắn như thế nào biến thành dạng này mắt thấy võ điệu thiên giống như cái xác không h ồ n từng bước một hướng về tô thanh hoan đi đến phong đạo nhân lập tức kinh hô lên võ điệu thiên bị đại đạo ý chi diễn hóa giả tượng làm che mờ hắn nhìn thấy tô thanh hoan cùng chúng ta nhìn thấy tô thanh hoan là không giống nhau đây chính là hắn tâm ma chấp nghiệm của hắn càng là hắn nhân quả nếu như hắn không thể thả xuống như vậy liền sẽ vinh thế t r ầ m luân ai cũng không cứu được hắn lâm vô đạo ngưng thanh đáp nghe lời này một cái phong đạo nhân lập tức ấp nói như vậy võ điệu thiên hắn sắp xong rồi không chỉ cần hắn có thể tỉnh lộ lại hay là bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm như vậy hết thể liền còn có chỗ trống văn hồi nhân vinh đệ ngươi nói nhẹ nhõm võ điệu thiên cũng là bởi vì tô thanh hoan mới biến thành cái dạng này muốn để cho hắn yên tâm phía dưới căn bản m u ố n không thực tế a phong đạo nhân thở dài mà lắc đầu cùng lúc đó mắt thấy võ điệu thiên liền muốn bước vào thí đạo giả thâm n g uyên nơi xa vây xem mạnh thần đô cũng là trận kinh hãi võ điệu thiên ngươi tỉnh a không cần đi về phía trước ngươi thấy căn bản không phải tô thanh hoan chân chính tô thanh hoan cũng sớm đã chết nàng căn bản không có khả năng lần nữa phục sinh ngươi tỉnh a đi qua đã qua không cách nào lại vẫn hồi ngươi bây giờ đang tại độ i ế p lại hướng phía trước mà nói ngươi liền muốn triệt để hôi phi yên d ị a mạnh thần đô cất giọng hét lớn bây giờ hắn hy vọng thanh em của mình có thể võ điệu thiên rõ ràng tỉnh một chút không cần tiếp tục chịu chết nhưng mà mặc cho mạnh thần đô như thế nào cầm k h é t xa xa võ điệu thiên đều mảnh mặt làm ngơ giống như giật dây con rối tiếp tục hướng về tô thanh hoan đi đến thấy tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ người vây xem cũng là đem tim nhảy tới cổ rồi xong võ điệu thiên muốn x o n g a xong cái này hắn không cứu nổi mắt thấy khoảng cách đại đạo phong h ả o cũng chỉ còn lại có cuối cùng này từng bước không nghĩ tới hắn lại phóng b ấ t quá chính mình ai thật đáng buồn đáng tiếc ca phô t i ê n cái địa thở dài cùng tiếp đối thanh âm liên tiếp từ chung quanh trong đám người v ă n g lên giờ này khắc này hắn thấy võ điệu tiên đã triệt để mê thất tại trong tự thân huyễn tưởng cùng chấp h nhiệm không thể tự kiểm chế hơn nữa đối diện thí đạo giả đã giơ trong tay lên thí đạo chi kiếm liền chờ võ điệu tiên bước ra một bước cuối cùng kia đông nhưng mà coi như tất cả mọi người đều cho là võ điệu tiên sẽ liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước lúc đột nhiên hắn đông nhiên đứng tại tại chỗ trên mặt cái kia nguyên bản mê mang cùng đờ đẫn cũng bắt đầu cấp tốc tiêu thất thay vào đó là bình tĩnh cùng đạm nhiên ngươi không phải thanh hoan võ điệu thiên nhìn xem trước mặt khuôn mặt quen thuộc lấy vô cùng bình tĩnh n g ư khí nói điệu thiên ngươi nói cái gì đó ta làm sao có thể không phải thanh hoan ta chính là tô thanh hoan a nếu như ngươi không tin ta tiến lên nhường ngươi cảm thụ một chút tô thanh hoan mang theo nụ cười ô nhu đắp nói đi nàng chính là di chuyển bước chân bước ra một bước hướng về võ điệu thiên đi tới cùng lúc đó tại bước ra nháy mắt tô thanh hoan đột nhiên cơ múa lên ở trong tay thí đạo c h i kiếm vô cùng hung ác hướng về võ điệu thiên c h ẳ n tới nhìn xem một màn này xung quanh tất cả người bây xem cũng nhịn không được nhắm mắt lại tự thấy hồ không đành lòng nhìn lòng v õ Điệu Thiên rơi xuống tràng diện. Nhưng mà, ngoài dự liệu xuống Nhưng tràng mà, dự c ủ anh b ọ ọ bên ngoài cường h h Thanh Hoan huy động thí đạo chi kiếm đáy mắt, võ điệu Thiên nhiên í n ngay động là, lại là đáy tại Tô mắt, đột nhiên một t đạo kiếm Điệu Võ r đại á n Vâng anh, h ra. cương đ vô song bí lực cuốn lấy mênh mông đến cực điểm võ đạo ý chí trực tiếp đem tô thanh hoan một trường m a diện võ điệu thiên ngươi không phải vẫn luôn muốn phục sinh tô thanh hoan sao nàng chân linh một khi vẫn diện về sau đều khó có khả năng sống lại t h ư không bên trên chuyển đến uy nghiêm thanh em to lớn ngươi thật sự nhất tâm tự tay t á n tống ngươi tình cảm chân thành người cuối cùng một chút hy vọng sống Thanh kia, tiếp tục mê hoặc. kia, âm mê Đối võ ớ i cái này, v điệu thiên t h ầ ngữ sắc từ đầu tới trì đầu cuối duy lấy khí đạm nhiên lời nói thơm ảo nghe được hắn lời này xung quanh rất nhiều người vây xem bao quát mạnh thần đô bọn hắn ở bên trong đều nhữ í mày thần sắc có chút mờ mịt võ điệu thiên lời nói giống như là để lộ ra cái gì nhưng lại thật giống như cái gì đều không nói chỉ có lâm vô đạo cùng phong đạo nhân mấy người bọn hắn một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ nhân minh đệ trước ngươi cho võ điệu thiên phát m ô n là thanh sơn đại thần quá khứ trí tôn pháp đột nhiên phong đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì bất khả tư nghị hỏi ngay vậy lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái đúng vậy quá khứ trí tôn pháp chính là võ điệu thiên sinh cơ chỉ cần chém dụng đi qua hay là tái tạo đi qua như vậy hết thể liền đều nên nhận di giải chỉ có điều một khi chém dụng đi qua như vậy ngày xưa hết thể vết tích đều cùng hiện thế tự thân lại không bất kỳ quan hệ gì tại quá khứ chiều không gian cùng thời không võ điệu thiên có lẽ có thể cứu vãn tô thanh hoan thay đổi lúc đầu kết cục nhưng mà bởi như vậy võ điệu thiên cũng chỉ có thể tồn tại ở quá khứ đi qua hắn cùng hắn hiện tại là hai cái khái niệm khác nhau tô thanh hoan không chết võ điệu thiên sát xuất rất lớn bên trên không có bây giờ độ cao này cùng thành cựu bọn hắn đã c h ư a cắt trở thành hai đầu khác biệt vận mệnh tuyến mà hiện thế võ điệu thiên bởi vì chém dụng tới kết thúc ngày xưa hết thể nhân quả cùng chấp nghiệm kiếp nạn tự nhiên là vượt qua lâm vô đạo tiếp tục giải thích nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đi qua thời không tồn tại võ điệu thiên nhưng cùng hiện thế võ điệu thiên lại có bản chất khác nhau có thể lý giải thành hai cái chiều không gian cùng thời không đường thẳng song song bọn hắn lẫn nhau mãi mãi cũng không có khả năng tương giao quả nhiên coi như lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống lúc võ điệu thiên thi triển ra quá khứ trí tôn pháp hắn lấy tự thân võ đạo ý chí làm kiếm tại quá khứ trí tôn pháp vĩ lực phía dưới không chút do dự chém dụng mình đi qua từ phạm nhân đến chân thần sau đó là thiên thần thần vương thánh nhân thánh nhân vương cổ thánh đại thánh chuẩn đế đại đế mỗi cái cảnh giới võ điệu thiên đều chém dụng một lần đi qua d ầ m d ầ m theo hắn chém dụng đi qua trong chốc lát lấy võ điệu thiên làm trung tâm chu vi trong không gian hiện hóa ra một vài bức hình ảnh hư hảo những thứ này tất cả đều là võ điệu thiên chém dụng quá khứ từ chân thần bắt đầu chân thần sau này mỗi một cảnh giới võ điệu thiên khi tu tới sau cùng đại đạo phong hào cướp toàn bộ đều thân tử đạo tiêu nhưng mà tại chân thần cảnh giới này võ điệu thiên lại đem tự thân vĩ lực hình chiếu đến tới cứu tô thanh hoan lần này bọn hắn không chết võ điệu thiên thay ta hảo hảo mà thủ hộ nặng a đây là ta duy nhất có thể vì các ngươi làm trong bình tĩnh xen lẫn một tia thở dài âm thanh chậm rãi văng lên giờ khắc này võ điệu thiên ánh mắt rơi vào trước mặt một hình ảnh phía trên cùng đi qua võ điệu thiên đưa mắt nhìn rất lâu cuối cùng kèm theo hắn một tiếng t h ở dài tay áo khuấy động hư không tất cả hình ảnh toàn bộ đều tan thành mây khói cầu đề cử a đại đạo phong hào nguyên thủy chém đứt quá khứ chấm dứt tự thân sở hữu nhân quả cùng chấp nghiệm võ điệu thiên đạo tâm trở nên trước nay chưa có kiên cố cùng b i ế n mãn đại đạo phong hào kiếp cũng theo đó kết thúc chúc mừng bản thân vũ trụ nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên thành công vượt qua đại đạo thiên i ế phong t u được đại đ không trọn vẹn ạ p h o hào phong hào nguyên thủy theo đại đạo phong hào cấp ba cái giai đoạn toàn bộ vượt qua trong chốc lát một đạo hùng vĩ vô thượng đại đạo thanh â m trận chuyển khắp toàn bộ chư thiên h o à vũ tại trong n h y mắt bị tất cả sinh linh biết được cái gì võ điệu thiên vượt qua đại đạo phong hào kiếp thu được đại đạo phong hào Kế nhậm ngã hành chân sau đó, chân võ đại võ vũ theo r trong ụ bên t lại ê m một c đại đạo thanh o giả, nhâm n bản g gì vì cái lại t h truyền khắp chư thiên hoàn vũ mỗi đại vũ trụ tiểu vũ trụ trong nháy mắt chấn động lên vô số sinh linh đang liên cùng nghị luận võ địa tiên có người kinh hoàng có người sợ có người hưng phấn có người buồn sầu chúng sinh chi thái còn nhiều nữa bất quá so với võ điệu thiên thu được đại đạo phong hảo bọn hắn quan tâm nhất vẫn là võ điệu thiên đại đạo phong hảo tại sao là không c h ọ n vẹn không phải là hoàn chỉnh sao chỗ đó có vấn đề nguyên thủy đại thế giới mạnh thần đô nhìn qua xa xôi trên hư không võ điệu thiên đã cảm thấy vô biên phân chấn cùng vui mừng nhưng cùng lúc lại có vô tận mê hoặc hắn cảm giác đại đạo phong hảo còn dính đến rất nhiều bí mật không muốn người biết cứ việc không rõ ràng trong đó nguy cơ nhưng mà mạnh thần đô lại không có nghĩ nhiều như vậy bây giờ hắn có chỉ là cao hứng hảo hảo t ố t ta trần võ đế cung trung pin là ra một đầu đại đạo trần lòng ha ha ha mạnh thần đô phân c h ấ n hô to t h a n h â m hưng ơ phấn chuyến khắp nguyên thủy đại thế giới bên trong bên ngoài dẫn tới vô số người vì đó hâm mộ âm mộ gian ngươi lập tức trở về đi an bài một chút vì a n mừng ta đế cung đế t ử võ điệu thiên thu được đại đạo phong hảo trần võ đế cung đại đến ba tháng phàm là siêu thoát c h i lộ sinh linh cùng với nửa bước đế tôn đế tôn cổ đế tôn sinh linh đều có thể đến đây ta trần võ đế cung phàm là trần võ đế cung hạ hạt bản nguyên vũ trụ cao đẳng vũ trụ trung đẳng vũ trụ cấp thấp vũ trụ tất cả cùng chúc mừng chi mạnh thần đô cao hứng bừng bừng mà ra lệ là nghe được phân phó sau l ư n g âm vô g i a n trọng trọng lên tiếng lập tức liền dẫn trước nay chưa có phân chấn cùng tự hào phá không rời đi nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên thu được đại đạo phong h ả o bọn hắn cũng cùng có vinh yên khi một cái người cùng một người khác c h ê n l ệ n h lớn đến không cách nào tưởng tượng cùng bù đắp thời điểm kẻ yếu cũng chỉ có thể nhìn lên sau này võ điệu thiên càng là kiệt xuất thành tựu càng lớn đối với toàn bộ chân võ đế cung mà nói chỗ tốt lại càng lớn bọn hắn cũng đều có thể dính một chức quang không chỉ là mạnh thần đô cùng âm vô g i a n bọn hắn cảm thấy mừng rỡ cùng phần chấn khi nghe đến đại đạo thanh â m vang lên sau xem như hắn hộ đạo giả lâm vô đạo mấy người cũng đều lớn nhẹ nhàng thở ra từng cái trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho quá tốt rồi trung pi là may mắn không làm được bệnh bất quá võ điệu thiên lần này có thể vượt qua đại đạo phong hào kiếp nhân minh đệ ngươi thế nhưng là cư công chí bị à. nếu như không có ngươi hắn chỉ sợ sớm đã vất lạc tại trong thứ nhất giai đoạn lôi k ỳ hiệp bên trong đại đạo phong hào kiếp chính xác quá mức kinh khủng bần đạo tại không có chuẩn bị kỹ càng phía trước là bạn bạn không dám hành động. lần này võ điệu thiên độ kiếp thành công cũng có rất lớn vận khí thành phần mặc kệ là thiếu nhân huynh đệ vẫn là thiếu hắn tự thân đều không được nơi xa phong đạo nhân trầm giọng cảm khái nói lần này võ điệu thiên độ kiếp thật là quá hư h i ể m đồng thời cũng cho phong đạo nhân bọn hắn thật tốt học một khóa các ngươi nói kế tiếp võ điệu thiên sẽ thu được dạng gì đại đạo trúc phúc tu vi của hắn lại có thể đạt đến cảnh giới gì lúc này tần đạo phu phá vỡ phong đạo nhân thở dài cùng cảm kháiêu kỳ hỏi n、no, ô tu vi đi chắc chắn là không chỉ chân tiên nhất trọng tiên ta đoán hẳn là sẽ đạt đến chân tiên thập trọng tiên thậm chí n ử a bước cổ tiên đến nỗi đại đạo phong hào c h ú c phúc cái này liền tương đối thần bí chúng ta p h á p nhãn tạm thời còn không đạt được nhìn trộm võ điệu thiên cấp độ bây giờ trên người hắn đã ra chỉ đại đạo ý chí ngoại trừ ngang cấp trở lên người có lẽ có thể nhìn trộm đến một tia t i n t ứ c những người khác là không thể nào có bất kỳ thu hoạch từ giờ trở đi võ điệu thiên cấp độ cùng chúng ta cũng không giống nhau phong đạo nhân than thở nói ngay vậy tần đạo phu cũng tán đồng gật đầu một cái lúc này hắn lấy tự thân p h á p nhãn hướng võ điệu thiên mong đi nhìn thấy lại là hoàn toàn mơ hồ l i ê n trước mắt mà nói võ điệu thiên cùng lâm vô đạo hai người không thể nghi ngờ là đi tới trước mặt của bọn hắn bọn hắn một nhóm người này đã tạo thành kim tự tháp một dạng ba cái cấp độ lâm vô đạo là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất ở giữa là không c h ọ n vẹn phong hào võ điệu thiên về phần bọn hắn cùng với đồ sơn thương nguyện tạm thời đứng hàng kim tự tháp tầng thứ ba chư thiên hoàn vũ bên trong cái k h ắ c thiên tiêu càng là tại bọn hắn phía dưới tầng thấp nhất nhân huynh đệ ngươi nhìn thế nào mắt thấy lâm vô đạo không nói lời nào phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức đem ánh mắt hiếu kỷ rơi vào trên người h chắc chắn sẽ không vượt qua chân tiên nhất trọng tiên thậm chí chân tiên đều không nhất định a sẽ không vượt qua chân tiên nhất trọng tiên nghe được lâm vô đạo nói như vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó bọn hắn giống như là hiểu rồi cái gì đều không hẹn mà cùng gật gật đầu đúng vậy vốn nên như thế này bây giờ lúc này chính là trụ cột thời điểm tốt võ điệu thiên tất nhiên khẳng định muốn mượn nhờ cơ hội này tiếp tục nện vững chắc chính mình căn cơ cùng nội tỉnh vì tương lai hoàn chỉnh đại đạo phong hảo làm chuẩn bị bất quá chân tiên tu vi tuyệt đối là có a võ điệu thiên không đến nỗi ngay cả chân tiên đều không ầm ầm phong đạo nhân vừa mới chuẩn bị nói cái gì xa xa hư không trợt chuyển đến một đạo hồng đại đạo âm thập phương bên trong đạo vận dạo dựng không ngừng chỉ thấy lúc này võ điệu thiên cũng không có mượn nhờ hạ xuống đại đạo thần quang để cao tu v i của bản thân mà là cùng bọn hắn mong muốn bên trong như thế mượn nhờ đại đạo thần quang cùng đại đạo ý chí không ngừng ma luyện nệ vững chắc tự thân căn cơ cùng nội t ì n h cuối cùng võ điệu thiên đem tất cả đại đạo thần quang cùng đại đạo ý chí toàn bộ dung nhập tự thân thần k h i thế giới bên trong tu thành ba trăm sáu vạn tọa hoản mỹ cấp thấp đại thế giới. Thậm chí, vì đem tự thân căn cơ tăng lên tới đại đạo phong hào chiến lược cấp độ hắn còn trực tiếp chém dụng mình chân tiên tu vi trong khoảnh khắc võ liệu thiên một lần nữa về tới cực đạo thiên đế cảnh giới vất quá mặc dù cảnh giới hắn rất xuống nhưng mà tự thân căn cơ cùng nội t ì n h lại là trận tăng lên mấy cái cấp độ theo nguyên bản nửa bước đại đạo phong hào chiến lược đến gần vô hạn tại chân chính đại đạo phong hào chiến lược đây mới thật sự là đại nghị lực cùng đại trí tu vi chỉ vì mượn nhờ đại đạo phong hào vĩ lực gáp nặn tự thân căn cơ cùng nội tỉnh cứ như vậy võ điệu thiên còn có hay không đại đạo phong hào a phong đạo nhân chật chật chấn kinh nói võ điệu thiên không hổ là cực hạn t ạ i đạo vô thượng nhân kiệt phần này ý chí cùng quyết đoán chính xác không phải bình thường b ấ t quá phong đạo nhân càng thêm quan tâm hay là hắn đại đạo phong hào cùng với đại đạo trúc phúc đại đạo phong hào kiếp tất nhiên vượt qua vậy khẳng định là có chỉ có điều sau này trong một khoảng thời gian chỉ sợ chỉ có nguyên thủy thiên đế muốn biến thành nguyên thủy t r â n tiên còn phải một lần nữa độ kiếp mới được đến nỗi đại đạo trúc phúc cũng hẳn là có lâm vô đạo có chút không xác định nói hiu cũng liền tải hắn tiếng nói rơi xuống lúc bên trên bầu trời trợn g á n g xuống hai đạo đại đạo thần quang sắp nhập vào cơ thể của võ điệu thiên cùng lúc đó coi như tất cả mọi người đều đắm chìm tại võ điệu thiên thu được đại đạo phong hào lúc lại là một đạo uy nghiêm thanh â m to lớn chuyển khắp bản thần vũ trụ tập trung nhìn vào chỉ thấy kẻ nói chuyện là bắc h u y ề n tiên tôn cầu đề cử a chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm tiên đế người kế nhiệm chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm tiên đế người kế nhiệm phụng thái thương tiên đế phát chỉ từ ngày này trở đi nguyên thủy tiên đế võ điệu thiên, vì bản thần vũ trụ thiên mệnh tiên đế người kế nhiệm chờ hắn tu tới cổ tiên đế tri cảnh tức kế nhiệm bản thân vũ trụ thiên mệnh tiên đế đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh â m to lớn cuốn lấy vô biên uy nghi cùng ý chí trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ bản thân vũ trụ cái gì võ điệu t i ê n muốn trở thành thái thương tiên đế người kế nhiệm đột nhiên nghe được bác huyền tiên tôn truyền đạt tiên đế phát trị trong chốc lát không chỉ nguyên thủy đại thế giới mọi người v â y xem từng cái tâm thần đại trấn liền toàn bộ bản thân vũ trụ đều chấn động thiên mệnh tiên đế một phương vũ trụ chi trí cao đại biểu cho tuyệt đối cao thượng thân phận và địa vị cùng với tuyệt đối cường đại đích quyền hành cùng uy nghiêm là cả bản thân vũ trụ tượng trưng cho tới nay cứ việc bản thân vũ trụ bên trong có rất nhiều người đều ở đây âm thầm nở tới thái thương tiên đế phải t r a n g sắp vẫn lạc nhưng mà vẫn không có cái tin chính xác bây giờ nghe được thái thương tiên phủ ban bố tiên đế phát trị trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cái ý niệm thái thương tiên đế thiên mệnh đã định lập tức liền muốn thái o vị một khi hắn thái o vị võ điệu thiên chỉ có thể tại hắn còn sót lại trong thời gian kế nhiệm bản thân vũ trụ thiên mệnh tiên đế chi vị nếu như võ điệu thiên muốn tiếp tục trở thành bản thân vũ trụ đợi tiếp theo thiên mệnh tiên đế mà nói liền muốn một lần nữa tranh đoạt thiên mệnh đến lúc đó bản thân vũ trụ bên trong, đem nhắc lên một hồi kinh khủng thiên mệnh chi chiến rất nhiều cổ lao thế lực lớn cùng với vô số đại thế giới đều biết cuốn vào đối với bản t h ầ n vũ trụ mà nói thiên mệnh chi tranh là chuyện lớn nhất cũng là tán k h ố c nhất chiến tranh mỗi một lần đ ổ i vũ trụ thời đại đều sẽ có vô tận sinh linh tử vong đông đảo chủng tộc cùng thế lực tiêu vong thậm chí rất nhiều đại thế giới đều biết vì vậy mà d i vong cái này đã bản t h ầ n vũ trụ bên trong lớn cơ duyên đồng thời cũng là bản t h ầ n vũ trụ bên trong đại tai nạn muốn sống sót nhất định phải có thực lực tuyệt đối cường đại đích cùng với bối cảnh mới được võ điệu thiên thành vì thái thương tiên đế người kế nhiệm thái thương tiên đế tất nhiên sẽ tại trong vòng ngàn năm thái vị theo lý thuyết bản thân vũ trụ mới một lần thời đại đ ạ i kiếp sẽ ở trong vòng ngàn năm bông xuống tại sao có thể như vậy quá đột nhiên thái thương tiên đế tại sao sẽ ở lúc này tuyên bố người kế nhiệm đâu rốt cuộc muốn làm gì thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm nhất định phải chuẩn bị sớm cùng lập bản thân vũ trụ mỗi cổ lão tộc đ à n cùng thế lực lớn đều lâm vào trước nay chưa có kinh hãi cùng trong chấn động sau đó rất nhiều cường giả cùng cổ lão thế lực lớn bắt đầu sắp đặt cùng nhu đồ đã tranh đoạt sắp đến cơ duyên đồng thời cũng là vì bảo toàn tự thân một bên khác nguyên thủy đại thế giới khi nghe đến bác huyền tiên tôn ban bố tiên đế pháp chỉ sau phong đạo nhân tần đạo phu đồ sơn thương nguyện b ọ n người đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc thân xác bây giờ bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng đột nhiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý ai thì ra là thế a thằng đến lúc này vận đạo mới chính thức biết rõ võ điệu thiên vì sao lại từ thanh mông vũ trụ di chuyển đến bản thân vũ trụ bên trong nguyên lai、like、là vì kế nhiệm thiên mệnh tiên đế làm chuẩn bị ý thì theo võ điệu thiên tư chất cùng nội tỉnh không dùng đến mấy trăm năm liền có thể tu tới cổ tiên đế chi cảnh từ đó kế nhiệm thiên mệnh tiên đế đến lúc đó thái thương tiên đế liền nên thoái vị chẳng lẽ nói thái thương tiên đế làm u ố n mượn nhờ võ điệu t i ê n sức mạnh siêu thoát vũ trụ sao phong đạo nhân cao mày ngưng giọng nói thái thương tiên đế chuỗi này thao tác hắn cũng xem không hiểu vất quá mặc dù không hiểu thái thương tiên đế ý đồ nhưng mà hắn làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân căn cứ vào phong đạo nhân ngờ tới thái thương tiên đế hẳn là muốn mượn võ điệu t i ê n sức mạnh siêu thoát bản thần vũ trụ từ đó đánh vỡ bây giờ thiên mệnh gông cùng xỉn xích. đối với phong đạo nhân ý nghĩ lâm vô đạo cũng không đồng ý thái thương tiên đế số trời đã định mười hai cái vũ trụ kỷ nguyên là tính mạng của hắn cực h ạ không có khả năng đánh b ỡ cái này vũ trụ thời đại thái thương tiên đế đã không có siêu thoát khả năng tính chất một khi cái này vũ trụ thời đại kết thúc cũng chính là thái thương tiên đế vẫn lạc thời điểm bất quá cái này chưa chắc đã là thái thương tiên đế chân thân lâm vô đạo hết mắt nói không phải chân thân nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu b ọ n người đều lộ ra vẻ cân nhắc phía trước bọn hắn liền từng hoài nghi tới bây giờ xem ra thái thương tiên đế chân thân hẳn là không ở giới này ít nhất có thể làm cho mạnh thần đô vị này chân võ đế cung t r ư ở n g giáo cung t í n h như thế cùng tính sợ tuyệt đối không phải hạ giới vũ trụ cừng giả có thể làm đến mặc dù có cũng chỉ có đại vũ trụ thiên mệnh đế tôn tính toán không nghĩ đây đều là thái thương tiên đế chuyện không liên quan gì đến chúng ta ai làm thiên mệnh tiên đế đối với chúng ta tới nói đều như thế dù sao chúng ta chỉ là đảo mộ n h ạ t s á c siêu độ đến lúc đó thừa dịp thời đại đại kết b u ô n g xuống còn có thể hung hăng vớt một cái hát hát phong đạo nhân cười răn ó i thiên mệnh chi tranh vương xuống tất nhiên sẽ tác động đến toàn bộ bản thân vũ trụ đến lúc đó người chết thế nhưng l à ước mặt bạn bọn hắn nghi không phát t ả i cũng khó khăn bởi vậy mấy người bọn hắn cũng không quan tâm a i làm thiên mệnh tiên đế quan tâm chỉ có một việc có thể đảo bao nhiêu mộ phần thu bao nhiêu thi thể siêu đ ộ bao nhiêu người đến nỗi những thứ khác chỉ cần không chạm tới ích lợi của bọn hắn thất đức tổ ba người thì sẽ không hiểu chỉ có điều so với phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn bình tĩnh cùng đ ạ m n h i ê n một bên đ ổ sơn thương n g u y ệ t thần sắc rõ ràng có chút nghiêm túc tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra nhưng mà thiên mệnh tiên đế liên lụy đến toàn bộ bản thần vũ trụ đến lúc đó chắc chắn cũng biết tác động đến thanh sơn thần quốc cho nên chuyện này đối với bọn hắn mà nói đồng dạng hết sức trọng đại nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được h i u đang lúc lâm vô đạo bọn hắn đều mang tâm tư lúc nơi xa đã đổ xong k i ế p võ điệu thiên tại mạnh thần đô đám người cùng đi đã tới trước mặt thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo biết đại đạo ý chí đối với võ điệu thiên hai đạo trúc phúc một loại là đại đạo dị tượng võ đạo cửu trọng thiên bất quá là không trọn vẹn hoàn chỉnh võ đạo cửu trọng thiên dị tượng thi triển sau đó có thể cực lớn trình độ mà tăng lên tự thân tu vi và sức mạnh tại đại đạo phạm trù trong vòng vượt qua chín cái tiểu cảnh giới dưới mắt võ điệu thiên thu được là không c h ọ n vẹn đại đạo dị tượng chỉ có nguyên bản một ba vi năng cùng sức mạnh thi triển võ đạo c ử u trọng thiên đại đạo dị tượng có thể tạm thời đem tự thân tu vi để thăng ba cái tiểu cảnh giới theo lý thuyết bây giờ cực đạo thiên đế tu vi võ điệu thiên tại võ đạo c ử u trọng thiên đại đạo dị tượng phía dưới có thể đem tu vi và sức mạnh tạm thời đạt đến trần tiên tam trọng thiên mà ngoại trừ võ đạo cựu trọng thiên đạo này không trọn vẹn đại đạo dị tượng Võ Điệu trên h cơ bản liền có chân chính đại đạo phong hào chiến lược tầm thứ lần sau độ kiếp không có gì bất ngờ xảy ra vô cùng có khả năng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào nhìn xem trước mặt võ điệu thiên lâm vô đạo đáy lòng lâm thầm suy nghĩ lần này võ điệu thiên bởi vì đại đạo phong hào kiếp có thể nói là cực điểm thăng hoa một lần đồng thời cũng thành t i ể u tự thân nhâm đạo h ư u lại tế thi tề đạo h ư u tần đạo h ư u bộ đạo h ư u triệu đạo h ư u lần này đa tạng các ngươi vì tại hạ hộ đạo lần này đại ân cùng tình nghĩa võ điệu thiên vĩnh thế không quên tương lai có bất kỳ địa phương cần tại hạ nhất định kiệt lực mà làm võ điệu thiên ngay trước mặt mọi người nói năng có khí phách cảm kích nói nói đi hắn lại đơn độc đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo cùng với một bên đồ sơn thương n g u y ệ t lấy vô cùng trịnh trọng t ư thái đối bọn hắn thi lễ một cái đối với cái này lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện cũng không có tránh né mà là thản nhiên đã nhận lấy hắn l u â bái b ọ n hắn chịu nổi cầu đề cử a t r ă m sáu mươi s á thượng thanh đạo tông chân truyền đế tử t r ă m sáu mươi s á thượng thanh đạo tông chân truyền đế tử các vị đạo hữu gần nhất nếu là có rảnh rỗi mà nói không ngại đi ta trần võ đế cung xem vừa b ạ n trần võ đế cung muốn cử hành thịnh đại phong hảo yến đến lúc đó lui tới thiên tiêu cùng cường giải nhất định nhiều vô số kể chư vị cũng có thể mở mang kiến thức một chút chân võ đại vũ trụ anh hùng hào kiệt võ điệu thiên thịnh tình mời nghe vậy lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái đều cười lắc đầu võ đạo hữu hảo ý chúng ta tâm lĩnh chỉ có điều dưới mắt chúng ta còn có một số việc gấp c ầ n trở về xử lý tạm thời có thể không đi được chân võ đại vũ trụ tương lai nếu có thì giờ d á n h mà nói nhất định sẽ tiến đến q cái dày ha ha lâm vô đạo cười đáp lần này bọn hắn thế nhưng là đem đại dận tiên triều cùng với hoàng cực đại thánh địa làm mất lòng nếu là đi đến chân võ đại vũ trụ mà nói khó tránh khỏi sẽ không lọt vào bọn hắn trả thù mặc dù bọn hắn đều có cường đại át chủ bài cùng hùng hậu bối cảnh nhưng mà bị cửu nhân nhớ thương lúc nào cũng khó lòng phong bị sơ ý một chút mà nói có lẽ liền lật thuyền trong ương bởi vậy Trần võ đại vũ trụ loại địa phương kia bọn hắn cảm thấy tạm thời vẫn là không đi cho thỏa đáng trước tiên ở bản t h ầ n vũ trụ ở đây cầu một đoạn thời gian đợi đến lúc thời cơ chín mùa ổi thực lực cường đại lại đi không mượn mà nghe được lâm vô đạo nói như vậy võ điệu thiên cùng mạnh thần đô bọn người mặc dù cảm thấy hết sức t i ế ệ t đối nhưng cũng không có cơ cầu đã như vậy vậy tại hạ ngay tại chân võ đi cùng ngồi đợi mấy vị đến võ điệu thiên ôm quyền cười nói nhất định nhất định nếu như võ đạo h ư u có r ả n h lỗi cũng có thể đến đây chư thiên tri thành cựu thiên lâu chúng ta nhiều khi cùng với rất nhiều bằng hữu đều tại nơi đó võ đạo h ư u thu được đại đạo phong hảo chúng ta cũng nên vì muốn tốt cho ngươi dễ chúc mừng một chút lúc này phong đạo nhân nói tiếp hảo vậy cứ như thế quyết định chờ ở phía dưới giúp song chân võ đại vũ trụ sự tỉnh tất nhiên đến đây cựu thiên lâu cùng chư vị uống một phen nói đi võ điệu thiên không có ở nguyên thủy đại thế giới tiếp tục dừng lúc này tại cùng mạnh thần đô mọi người khống chế tiên thuyền rời đi nhưng huynh đệ chúng ta cũng trở về chư thiên tri thành ân bất quá trước lúc này chúng ta trước tiên ở thượng thanh đạo tông treo cái tiện nghi thân p ậ n nếu là ngày xưa thiên mệnh đạo thống dù là lại là suy tàn cuối cùng về có chút nội t ì n h cùng thực l ự a ta cảm thấy có thể tìm thượng thanh đạo tông làm một cái tấm mộp tương lai nếu là gặp phải sự t ì n h gì cũng có thể để cho bọn họ tới cản một chút lâm vô đạo sờ lên cảm cười n h ạ t nói nghe lời này một cái phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn con mắt cũng đều là trong nháy mắt sáng rõ bạch kiểm tiện nghi làm gì không cần lập tức bọn hắn n h a o n h a o đem ánh mắt hướng về thượng thanh đạo tông vị trí nhìn qua lúc này mắt thấy võ điệu thiên đại đạo phong hào kiếp đã kết thúc mỹ mãn hàn đạo từ ba người cũng là chuẩn bị khống chế thiên thuyền rời đi nguyên thủy đại thế giới hàn đạo tử tiền bối các ngươi cứ đi như thế sao đột nhiên một đạo âm thanh hài hước đột nhiên chuyển vào hàn đạo tử bọn người lốt hai a nghe được âm thanh bất t ì n h lình này nguyên bản vốn đã đạp vào tiên thuyền chuẩn bị rời đi hàn đạo tử thân thể lập tức lớn rung động sau đó hắn tự hồ nghĩ tới điều gì lúc này mang theo vô hạn kích động cùng chờ đợi quay đầu nhìn v ề lâm vô đạo mấy người mấy vị các ngươi không phải không phải đã gia nhập vào chân võ Đế Cung, trở thành ký danh đệ tử sao hàn đạo tử mang theo mặt mũi tràn đầy cay đắng nói không tệ chúng ta thực sự là trở thành chân võ đế cung ký danh đệ tử nhưng cũng chỉ là treo cái tên mà thôi trên thực tế chúng ta đối với thượng thanh đạo tông cái này thiên mệnh đạo thống vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng tất nhiên hàn đạo tử tiền bối ngươi thành ý mời chúng ta cũng không thể không nể mặt ngươi đi qua chúng ta mấy cái thận trọng cân nhắc nếu như hàn đạo tử tiền bối không chê chúng ta nguyện ý gia nhập vào thượng thanh đạo tông trở thành đệ tử chân chính cùng một nhân vất quá giới hạn tại chúng ta huynh đệ ba cái đến nỗi đại tế ti nhân gia đã có thần quốc còn có kiên định thần chi tín ngưỡng là không thể nào lại thêm vào thế lực khác ngoài ra nếu như chúng ta ba cái gia nhập vào thượng thanh đạo tông tương lai nếu là gặp phải p h i ề n phức tông môn nhất định phải phụ trách bảo hộ chúng ta nếu như những thứ này đều có thể tiếp nhận mà nói chúng ta liền gia nhập vào thượng thanh đạo tông lâm vô đạo ra vẻ thâm trầm trầm ngâm một chút lập tức cất giọng nói nghe được hắn lời này hàn đạo tử kích động đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài trên khuôn mặt d á n mua hiện đầy nụ cười sán g lạn không chê không chê mấy vị cũng là hoành áp vạn cổ vô thượng nhân kiệt có thể để ý chúng ta thượng thanh đạo tông là thượng thanh đạo tông may mắn cùng p h ư c khí ba vị gia nhập vào thượng thanh đạo tông chính là chân truyền đế tử tông muôn hết thể tài nguyên cũng có thể tùy ý lấy dùng tương lai các ngươi chọc tới chuyện phiền thoái thượng thanh đạo tông cũng đem toàn lực cho các ngươi gánh chịu phàm là có bất kỳ người bất kỳ thế lực nào ý đồ làm hại các ngươi đó chính là ta thượng thanh đạo tông t ự địch đến lúc đó ta thượng thanh đạo tông không ngại để cho bọn hắn thử một chút thiên mệnh đế binh uy năng nói xong lời cuối cùng hàn đạo tử âm thanh chặt vang vọng toàn bộ nguyên thủy đại thế giới bên trong bên ngoài bị vô số người nghe vào trong hai trong chốc lát đối mặt hàn đạo tử cái này trần chui uy hiếp tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra mãnh liệt vẻ kiên rẻ nhất là khi nghe đến tiên mệnh đế binh thời điểm từng cái càng là ước chế không nổi lộ ra thần sắc sợ hãi vất quá so với những thứ này bọn hắn càng thêm khiếp sợ là lâm vô đạo ba người thế mà cự tuyệt mạnh thần đô hảo ý ngược lại gia nhập thượng thanh đạo tông đạo cổ đại đế bọn hắn hổ đồ a c h â n võ đế cũng thế nhưng là chân võ đại vũ trụ cấp cao nhất đạo thống một t r o n g nội t ì n h cùng thực lực vô cùng hùng hậu mà thượng thanh đạo tông nhưng là cái gì cũng không có ngoại trừ một cái thiên mệnh đạo thống biển trước n g cùng với một t a n h rách nát thiên mệnh đế binh bên ngoài còn có cái gì có thể lấy ra được đồ vật sao chính là cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào như thế nào hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng thượng thanh đạo tông nữa nha thư chắc chắn lại là hàn đạo tử lão già kia đang lừa dối đợi đến bọn hắn đi đến thượng thanh đạo tông liền sẽ rõ ràng nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu nghèo trong đám người chuyển ra đủ loại tiếng nghị luận đối với cái này lâm vô đạo ba người cũng không nghe thấy bởi vì tại cùng hàn đạo tử hàn lên vài câu sau bọn hắn liền thông qua chư thiên tri thành đạo phủ trước một bước rời đi nguyên thủy đại thế giới lần này mặc dù là tới g ú t võ điệu thiên hộ đạo nhưng bọn hắn cũng là có thu hoạch khổng lồ chỉ là những cái kia chân tiên thi thể cùng với đế tôn bản nguyên liền có thể hung hăng kiếm một món hời bây giờ đại đạo phong hào kiếp đã kết thúc kế tiếp bọn hắn tự nhiên muốn trở lại chư tiên h c h i thành chia tiền một bên khác tô khinh hoàng b ọ n người vẫn như c ũ đắm chìm tại bất thình lình cực lớn k i n h hỉ cùng với đầy trời phú quý ở trong sư thúc đạo cổ đại đế bọn hắn thật sự gia nhập vào thượng thanh đạo tông ta không nghe lầm chứ tô khinh hoàng hung hăng hít một hơi thật sâu không dám tin bị nó nói không chỉ là nàng một bên thu mộ phòng thậm chí là hàn đạo tử bản thân cũng là thật lâu chưa có lấy lại tình thật tới hạnh phúc tới quá đột nhiên b ấ t quá hàn đạo tử dù sao cũng là trải qua mưa gió tâm trí cùng nghị lực khẳng định so với tô khinh hoàng bọn hắn muốn cứng cỏi nhiều lắm cứ việc trong lòng cũng là hết sức hưng phấn cùng trấn kinh nhưng mà tại trải qua một hồi ngắn ngủi thất thần sau rất nhanh liền phản ứng lại ngươi không có nghe lầm nhấm ngã hành ba người bọn hắn đúng là gia nhập vào chúng ta thượng thanh đạo tông không phải ký danh đệ tử mà là chân chính đạo thống môn nhân từ nay về sau chúng ta thượng thanh đạo tông liền có một vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả rồi lại không lâu tương lai thậm chí còn có thể thêm ra hai cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả đây là ta thượng thanh đạo tông từ lúc sáng lập đến nay lịch đại đám tiền bối nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự tình bây giờ cuối cùng trong tay ta thực hiện ha ha ha hàn đạo tử n g ử a mặt lên trời cười to t h a n h â m bên trong tràn ngập vô biên kích động cùng phần chấn chỉ là mời trào lâm vô đạo bọn hắn bái nhập thượng thanh đạo tông phần này thiên đại chiến công cũng đủ để cho hắn tại chân võ đại vũ trụ trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật đi đi đi chúng ta nhanh đi về nhanh đi về đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho trưởng giáo bọn hắn tiếp đó trắng trận chúc mừng mười ngày mười đêm không chúc mừng ba tháng có đại đạo phong hào giả vào tông sau này ai còn dám khinh thường ta thượng thanh đạo tông tái tạo huy hoàng siêu biệt huy hoàng của ngày xưa ở trong tầm tay ha ha ha hàn đạo tử càng nói càng hưng phấn tiếng nói rơi xuống hắn lúc này k h ô n g chế tiên thuyền t r ở tô khinh hoàng cùng thu mộ phong hai người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nguyên thủy đại thế giới cầu đề cử a c h ư n một nghìn một trăm sáu mươi bảy chia tiền chia tiền c h ư n một nghìn một trăm sáu mươi bảy chia tiền chia tiền cựu thiên lâu ngọc tiêu biệt viện kể từ phong đạo nhân tiến vào chư thiên chi thành về sau cơ nguyên liền chia ra cho lâm vô đạo ba người bọn họ r i ê n g phần mình an bài một tòa đơn độc khởi cư chi điểm ngọc tiêu biệt viện chính là lâm vô đạo nơi ở ở vào cựu thiên lâu đ ệ bắt trọng cùng đồ sơn cơ nguyện phong đạo nhân tần đạo phu mấy người bọn hắn r i ê n g phần mình chiếm cứ một cái phương hướng một cái biệt viện thì tương đương với một tòa thiên đế cấp tiểu thế giới lúc này tứ nguyên thủy đại thế giới trở lại chư thiên chi thành sau lâm vô đạo ba người liền tụ tập đến ngọc tiêu biệt viện bên trong bắt đầu chia tiền lần này chúng ta cho võ điệu thiên hộ đạo không ít thấy nhận ra chư thiên hoàn vũ đại nhân vật cùng thế lực lớn cực lớn khai thác tầm mắt đồng thời còn tăng lên đại đạo phong hào cướp kiến thức bất quá càng quan trọng hơn vẫn là thu được đại lượng chân tiên thi thể cùng với đế tôn bản nguyên tri lực hoa lạc đang khi nói chuyện lâm vô đạo tay h á o huy động đem cất giữ trong trong t ú i chứa vật chân tiên thi thể toàn bộ lấy ra ngoài ra còn có hoàng cực đại thánh điệu một đám đế tôn cùng nửa bước đế tôn bản nguyên tri lực lần này thu hoạch đến chân tiên thi thể tổng cộng tám mươi tám nghìn chín trăm ba mươi hai cốt r o n g đó không có đại vũ trụ phong hào chân tiên vũ trụ phong hào chân tiên 3688 c ố vũ trụ tư chất chân tiên 29654 c ố c ò n lại tất cả đều là vũ trụ cấp độ trở xuống chân tiên đế tôn bản nguyên hai phần nửa bước đế tôn bản nguyên ba phần lâm vô đạo giới thiệu trên tay mình tài nguyên tình huống nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đều nhao nhao lấy ra một mình thu thập đến thi thể bản nguyên chi lực cùng với rất nhiều bảo vật v â n đạo ở đây có mười tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm cỗ chân tiên ba i ba cỗ vũ trụ tư chất chân tiên tám t ố còn lại cũng là vũ trụ cấp độ phía dưới ngoài ra còn có một phần đế tôn hóa thân bản nguyên chi lực ba phần nửa b ư ớ c đế tôn bản nguyên chi lực đông đảo thiên tài địa b ả o thiên binh tiên thạch các loại oanh phong đạo nhân một chỉ điểm ra hoàng kim thần mộ trong nháy mắt giữa không t r u n g bên trên mở ra thả ra đông đảo thi thể và bảo vật ta chỗ này thi thể muốn hơi hơi nhiều một chút chân tiên thi thể tổng cộng ba mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai c ố vũ trụ phong hào chân tiên một trăm hai mươi t á n g c ố vũ trụ tư chất chân tiên ba nghìn sáu trăm bảy mươi t á n cỗ còn lại cũng là vũ trụ tư chất phía dưới đế tôn hóa thân bản nguyên một phần nửa bước đế tôn hóa thân bản nguyên ba phần cổ tiên đế hóa thân bản nguyên chín phần kế phong đạo nhân sau đó tần đạo phu cũng nói ra trong tay mình tài nguyên tình huống đúng còn có đại d ậ n tiên triều mấy cái thái tử bọn họ đều là người sống chờ đợi tìm người liên lạc một chút đại d ậ n tiên triều hướng bọn hắn yêu cầu tiền chuộc nếu như không cho liền trực tiếp giết con tin đúng tần đạo phu ngươi muốn liên lạc với một chút tống hoàng tuyển lao già kia đem giao cho hắn g i chúng ta nhân quả liền xem như chấm r ư ớ lần này vận đạo kém chút bị lao già kia hô nói chuyện đến tống hoàng tuyển phong đạo nhân l đối với cái này tần đạo phu cùng lâm vô đạo đều cười cười cũng không đáp lời tuất kế tiếp bắt đầu chia hưởng lần này thành quả thắng lợi ha không có vấn đề dưới mắt cái này đông đảo chân tiên thi thể chúng ta vẫn là dựa theo quy củ cũ chờ bần đạo xử lý xong giao cho tần đạo phu siêu độ sau đó lại giao cho nhâm huynh đệ xử lý bốn phần đế tôn bản nguyên t r i lực ta cùng tần đạo phu một người một phần nhâm huynh đệ ngươi xuất lực lớn nhất chiếm hai phần chín phần nửa bức đế tôn bản nguyên chín phần cổ tiên đế bản nguyên chúng ta một người ba phần có vấn đề hay không phong đạo nhân trước tiên mở miệng đạo có thể ta không có ý kiến lâm vô đạo cùng tần đạo phu lần lượt lắc đầu đã như vậy vậy cứ như thế p h â n a đúng suýt nữa quên mất còn có phía trước thái thượng tiên tộc cho tiền chuộc thừa dịp bây giờ có rảnh cũng đồng thời chia h a đang khi nói chuyện phong đạo nhân lại đem lần trước mộ dung quyết tiền chuộc lấy ra chia làm ba phần một lát sau sau một phen chia tiền thao tác trong tay bọn họ sở hữu tài nguyên cùng bảo vật toàn bộ đều phân phối hoàn toàn trên mặt mỗi người đều treo đầy đủ cười phong đạo nhân phía trước ta hướng ngươi cho mượn một bút tài nguyên bây giờ trả cho người đi hoa lạp lúc này lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó chuyển ra một bộ phận tài nguyên c h ố n g chất đến phong đạo nhân trước mặt hại giữa chúng ta khách khí cái gì chỉ là một điểm tài nguyên cùng bảo vật đừng phân rõ ràng như vậy quá x i n h phân k i thực nhiều một chút ít một chút cũng không đáng kể trọng yếu là vui vẻ lại nói nhân minh đệ ngươi xuất lực chúng ta bỏ tài nguyên cũng là vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng cho nên những bảo vật kia cùng tài nguyên coi như xong v â n đạo cũng không kém một điểm kia chút món tiền nhỏ ha ha mắt thấy lâm vô đạo phải trả tiền cho mình phong đạo nhân trực tiếp k h o t tay một cái một mặt sau cũng được bộ dáng cho dù là lâm vô đạo đem đông đ ả o tài nguyên cùng bảo vật trồng chất ở trước mặt của hắn hắn cũng không có thu thấy thế lâm vô đạo cũng không có k h á c h khí trực tiếp vung lên ống tay áo thu sạch vào không gian hệ thống đúng kế tiếp các ngươi có tính toán gì nô、no, dự định đi v â n đạo chuẩn bị tạm thời trước tiên không đi đ à o mộ trước tiên tích lũy một chút tự thân nội tình vì xung kích đại đạo phong hào làm chuẩn bị chờ tu thành chân tiên về sau lại đi tới tiên cổ đại thế giới tìm kiếm táng thư tiên đạo mười hai tuấn căn cứ vào ta phía trước tử nguyên tiên đô nơi đó lấy được tin tức t á n g thư tiên đạo mười hai quân chúng trong đó quyển sáu liền giấu ở tiên cổ đại thế giới chỉ có điều ta tạm thời còn không có biết rõ ràng tiên cổ đại thế giới vị trí cùng tin tức đợi đến chân tiên sau này hay nói à phong đạo nhân trầm ngâm đáp tiên cổ đại thế giới nghe được cái tên này lâm vô đạo nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc dường như đang nơi nào nghe nói qua đúng tiên cổ đại thế giới không phải tinh thần chủ thần chỗ cao đẳng đại thế giới sao phong đạo nhân tiên đạo quyển sáu liền giấu ở chỗ nào tiên cổ đại thế giới giống như cũng là thần hoang thế giới quy thuộc thế giới một phen cẩn thận hồi ức sau lâm vô đạo trung quy là nhớ lại tiên cổ đại thế giới tin tức phía trước lúc thái thương tiên phủ bác huyền tiên tôn giới thiệu tinh thần chủ thần tình đúng lúc hơi nói qua tiên cổ đại thế giới đó là một tòa cao đẳng đại thế giới tiên cổ đại thế giới ta giống như nghe nói qua nghe nói cũng là tại thần hoang thế giới trong phạm vi là một tòa cao đẳng đại thế giới hơn nữa cùng nguyên thủy cổ đế thần có liên quan phong đạo nhân nếu như ngươi muốn biết càng nhiều liên quan tới tiên cổ đại thế giới tin tức có thể đi thái thương tiên phủ tìm bác huyền tiên tôn hỏi một chút hắn cũng có thể cho ngươi câu trả lời mong muốn lâm vô đạo nhắc nhởi nói thái thương tiên phủ sao nghe được cái đầu mối này phong đạo nhân con mắt trợn sáng rõ lập tức gật đầu một cái tần đạo phu ngươi đây kế tiếp có tính toán gì ta đi cũng cùng phong đạo nhân không sai bị lắm chuẩn bị rèn luyện một chút tự thân nội tình cùng tăng cơ tiếp đó nếm thử xung kích đại đạo phong hào đúng như huynh đệ trước ngươi nói qua đại đạo phong hào tiếp có thể mượn nhờ t h a n h sơn đại thần thần vị sức mạnh nếu không thì làm phiền ngươi giúp chúng ta cùng trí tôn hoặc đại thần hỏi thăm một chút tần đạo phu tràn ngập mong đợi nói đồng dạng khi nghe đến lời này sau đó phong đạo nhân cũng là thật chặt đem ánh mắt tụ tập đến trên thân lâm vô đạo không có vấn đề việc rất nhỏ các ngươi chờ lấy ta cái này liền đi t ầ n g thứ chín tìm trí chí tôn hỏi một chút nói đi lâm vô đạo lúc này đẩy ra ngọc tiêu biệt viện đại môn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ h i g u ước chừng một khắc đồng hồ sau tại phong đạo nhân cùng tần đạo phu lo lắng trong khi chờ đợi hắn mới là một lần nữa về tới ngọc tiêu biệt viện nhân huynh đệ thế nào nhìn thấy lâm vô đạo trở về phong đạo nhân cùng tần đạo phu vội vàng tiến lên hỏi n ô liên quan tới các ngươi nói sự tình ta đã đi tầm thứ chín tìm trí chí tôn hỏi qua rồi c h í tôn nói cho ta biết thanh sơn đại thần thần vị cùng thần lực chính xác có thể lấy thuê phương thức để các ngươi tạm thời mà trở thành hương hòa thần chi chỉ có điều thanh sơn đại thần bên kia có thể cần một chút lớn đánh đổi mới được đoạn chừng cần rất nhiều tế phẩm mới có thể đả động thanh sơn đại thần các ngươi cũng không cần cảm thấy lo lắng các ngươi phía trước không phải dâng lên một tòa thái thanh thần miếu cùng với đông đảo thế giới sao hơn nữa thanh sơn đại thần cũng hứa hẹn qua lại trợ giúp các ngươi ta muốn hỏi đ ể cũng không lớn nhiều nhất cũng chính là ra một chút tài nguyên cùng bảo vật mà thôi lâm vô đạo sắp xếp lời nói một chút chấm dãi nói tế phẩm sao nghe được kết quả này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều rõ ràng lớn nhẹ nhàng thở ra nếu như chỉ là tế phẩm mà nói vậy thì không phải là cái gì đại vấn đề y theo trong tay bọn họ bảo vật cũng có thể thỏa mãn thanh sơn đại thần chỉ có điều nhìn xem bọn hắn cái kia một mặt nhẹ nhõm bộ dáng lâm vô đạo lại là dưới đáy lòng không ngừng mà ai thán y theo hắn đối với hệ thống hiểu rõ hệ thống là không thể nào cứ như vậy vương tha phong đạo nhân bọn hắn lần này bọn hắn tất nhiên phải đại s u ấ t huyết không thể cầu đề cử a chương một nghìn một trăm sáu mươi tám trung cấp vận mệnh trường k h ố giả chương một nghìn một trăm sáu mươi tám trung cấp vận mệnh trường khống giả phong đạo nhân tần đạo phu liên quan tới tỉnh h cầu thanh sơn đại thần trợ giúp các ngươi độ kiếp sự t ì n h ta cảm thấy các ngươi vẫn là tự mình đi hỏi một chút đại thần tốt hơn đến cùng cần gì dạng điều kiện cùng với bao nhiêu t ế phẩm hỏi rõ sau đó cũng có thể sớm làm chuẩn bị t r â n mặc mấy phần lâm vô đ ạ o tiếp tục đối với hai người nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái đều tán đồng gật đầu một cái nhân h i n h đệ nói có lý chỉ là không biết đại thần lúc nào có rảnh cái này sao ta vừa rồi tới thời điểm giúp các ngươi nhìn một chút đại tế ti trước mắt còn tại chư tiên h tri thành chỉ cần để cho đại tế ti đứng ra cầu nguyện một chút thanh sơn đại thần hẳn là sẽ bưng xuống lâm vô đạo trầm n g â m nói đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền đi nói xong phong đạo nhân cùng tần đạo phu không trần c h ờ chút nào lúc này cùng lâm vô đạo ba người tay trong tay hướng về đồ sơn thương nguyện chỗ ở đi tới một lát sau khi bọn hắn đi tới đồ sơn thương nguyện chỗ thương nhạc biệt Việt lúc chỉ thấy trong phòng sớm đã tụ tập số lớn thân ảnh đồ sơn linh nhi ấm tim ệ n h huỳnh nguyệt nhị cát bạch lộc kỷ vô địch lận cửu tiêu a đại thiên sư xuất q u a n rồi đại thiên sư đã lâu không gặp sau khi vào phòng ba người nhanh chóng nhìn lướt qua mắt thấy rất lâu chưa từng xuất hiện âm ti mệnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu lúc này nhận tình lên tiếng chào cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt kinh ngạc tụ tập đến trên thân âm ti mệnh hắn cũng không có nghĩ đến âm ti mệnh trở về nhanh như vậy hơn nữa xem ra biến hóa phi thường lớn bây giờ tại trên thân âm ti mệnh q u ấ n quanh lấy đậm đà đại đạo vết tích uy thế cùng khí độ cũng cùng phía trước so sánh có khác biệt một trời một vực nhìn xem một màn này vừa mới trải qua võ điệu thiên đại đạo phong hào cướp bọn hắn nơi nào còn nhìn không ra âm ti mệnh đây là sùng kích đại đạo phong hào t đại thiên sư ngươi ngươi thu được đại đạo phong hào đang nghiêm túc mà đánh giá âm ti mệnh một phen sau phong đạo nhân lúc này lớn tiếng tinh hô lên một đôi mắt t r ừ n g tròn xoe đồng dạng một bên tần đạo phu cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng với vô cùng ánh mắt hâm mộ mà đối mặt bọn hắn c h ấ n k i n h phản ứng âm ti mệnh chỉ là cười nhẹ gật đầu một cái tại hạ may mắn tiến vào mệnh vận trường hà tu luyện một đoạn thời gian ở nơi đó có rõ ràng cảm nộ liền nhân cơ hội này đánh sâu vào đại đạo phong h ả o cuối cùng may mắn vượt qua kết nạp bất quá bởi vì ta nội tình cùng căn cơ vẫn có khiếm khuyết cuối cùng chỉ là thu được một cái không trọn vẹn đại đạo phong h ả o cái gì tiến vào mệnh vận trường hà tu luyện nghe được âm t i mệnh cái này hời h ợ n giản thuật phong đạo nhân cùng tần đạo hai người không tự chủ được hít một hơi thật sâu trong lòng rung động cùng hâm mộ càng mãnh liệt mệnh vận trường hà đó cũng không phải là người nào đều có thể đi vào bây giờ âm ty mệnh chẳng những tiến vào mệnh vận trường hà tu thành trần tiên càng là thu được đại đạo phong hào phần cơ duyên này cùng tạo hóa Đỗ Kỵ m u lúc này tần đạo phu một mặt tò mò hỏi trước đây thời điểm vô luận là lâm ngô đạo vẫn là võ điệu thiên bọn hắn thu được đại đạo phong hào cũng là có đại đạo thanh âm vang vọng chư thiên h o à n v ũ bị chúng sinh quen thuộc nhưng mà đến t i ê n âm ti mệnh thu được đại đạo phong hào lúc nhưng cái gì cũng không có điều này không khỏi làm bọn hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi mệnh vận trường hà đại đạo không hiện ta ở nơi đó độ kiếp hết thể kiếp nạn đều nguồn gốc từ mệnh vận trường hà khảo nghiệm cho dù là đại đạo đều không cách nào tham dự bởi vậy ta đại đạo phong hào tương đối k h á c loại thuộc về là mệnh vận trường hà cho không có đại đạo tham dự phong hào kiếp tự nhiên cũng không có đại đạo thanh âm đến nỗi ta phong hào đi chính là vận mệnh nhìn xem đám người cái k i a mê hoặc ánh mắt âm ti mệnh lập tức cười giải thích nói dạng này cũng được nghe xong âm ti mệnh giản thuật bất luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hay là lâm vô đạo cũng là gương mặt kinh ngạc mệnh vận trường hà bên trong đại đạo không hiện điểm này bọn hắn là không có nghĩ tới đại thiên sư mệnh vận trường hà phong hảo cùng chư thiên hoàn vũ bên trong đại đạo phong hảo cấp độ cùng sức mạnh những thứ này đều là giống nhau sao ân đều không k h á c mấy vô luận là mệnh vận trường hà vẫn là trên thế gian đại đạo trên bản chất tới nói cũng là một loại nào đó trật tự cùng sức mạnh biểu hiện hình thức bởi vậy bọn chúng cũng là không kém nhiều các người có thể đem mệnh vận trường hà cũng nhìn làm là một loại đặc biệt đại đạo chỉ có điều mệnh vận trường hà ở một phương diện khác thoát ly đại đạo vào bó cho nên phong hào cùng với sức mạnh cấp độ những thứ này đều là giống nhau âm ti mệnh tiếp tục giải thích nói nghe vậy mọi người ở đây đều nghe cái hiểu cái không âm ti mệnh mà nói dính đến vận mệnh cùng đại đạo lý luận cấp độ bọn hắn nghe đều cảm giác quá mức huyền nào nhưng mà thông qua âm ti mệnh giàn thuật lâm vô đạo bọn hắn vẫn là nghe ra một chút môn đạo âm ti mệnh đại đạo phong hào mặc dù chỉ là không trọn vẹn nhưng mà bởi vì vận mệnh tính đ ặ thù hắn nắm giữ sức mạnh hẳn là muốn so tầm thường không c h ọ n m ẹ n đại đạo phong hào giả muốn càng cường đại hơn nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này kiểm tra âm ti mệnh tin tức tính danh âm ti mệnh thân phận vận mệnh trưởng công giả trung cấp thanh sơn thần quốc đại thiên sư phong hào vận mệnh tu vi chân tiên nhất trọng tiên thiên phú thiên mệnh c h i nhãn cánh tay vận mệnh tư c h ế t đế tôn phía trên thể c h ế t mệnh vận chân thân hình thức ban đầu huyết thống mệnh tộc mệnh cách vận mệnh trưởng công giả trung cấp dị tượng mệnh vận cầm cụ thiên mệnh hàng phẩm trần tiên mệnh lâm cựu thiên công pháp mệnh vận trí tôn kinh kỹ năng vận mệnh đại đạo pháp, t r â n tiên đại đạo pháp thiên mệnh thẩm phán đại pháp đại vũ trụ pháp thiên mệnh tài quyết đại pháp đại vũ trụ pháp đại sinh mệnh chi kiếm đại vũ trụ pháp lớn khí vận chi kiếm đại vũ trụ pháp vận mệnh thần quyền đại vũ trụ pháp vật phẩm mệnh thư thiên mệnh quần trượng không chọn m ệ n h đại đạo chi bảo vận mệnh cổ trùng không chọn m ệ n h đại đạo chi bảo tuổi thọ cùng thế giới cùng ở tại đi chú một tâm ti mệnh đi qua mệnh thư lần thứ hai thăng hoa sau đó trở thành trung cấp vận mệnh trưởng k h ố g i ả hai thân phận này cùng mệnh cách phía giới nhưng trưởng không thế gian sinh linh vận mệnh hơn nữa đối nó、no、phát động thẩm phán cùng chế tài ba mệnh vận chân thân hình thức ban đầu có thể đi làm cho một phương trung đẳng đại thế giới thiên mệnh chi lực tự thân tu vi càng cao nằm trong tay thiên mệnh chi lực càng mạnh bốn thiên mệnh chi nhãn có thể thấy do chuẩn tiên đế cảnh giới phía dưới thế gian bất luận cái gì sinh linh mệnh số cùng với q u ý đạo vận mệnh bao quát đi qua bây giờ tương lai năm dị tượng mệnh vận cấm khu lấy mệnh vận chi lực diễn hóa một phương kinh khủng cấm khu này cấm khu bên trong sinh linh sinh mệnh khí vận mệnh số đem gặp chấn áp hơn nữa bị cưỡng ép tất đoạn sáu dị tượng thiên mệnh hàng p h à n trần vận mệnh vĩ lực b u ô n g xuống nhân gian đại đ ị a đem giao phó vận mệnh trưởng khống giả sức mạnh cái thế đại cảnh giới vô địch bảy dị tượng thiên mệnh lâm cựu thiên vận mệnh vĩ lực b u ô n g xuống cựu thiên đem giao phó vận mệnh trưởng khống giả cải thiên hoán địa sức mạnh có thể đối siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới sinh linh tiến hành vận mệnh thẩm phán cùng chế tài tám mệnh thư chín đại thiên thư đứng đầu vận mệnh trưởng khống giả chín đại trưởng khống giả đứng đầu ông t i mệnh rất nhiều tin tức lấy mặt ngoài phương thức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng không thể không cảm、thán. chín đại thiên thư trưởng khống giả đứng đầu âm ti mệnh thủ đoạn cùng sức mạnh chính xác cường đại đến cực điểm nhất là sau khi thu được mệnh vận trường hà phong hào thư chất của hắn tiềm lực cấp độ sức mạnh các cái phương diện so với phía trước đều có vô cùng cực lớn thăng hoa cùng vượt qua chỉ bằng âm ti mệnh bây giờ cái này hào hoa tới cực điểm mặt ngoài tầm thường không c h ọ n m ẹ n đại đạo phong hào giả thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn dù sao vận mệnh thần bí khó lường nắm giữ tiên thiên ưu thế cho dù là võ điệu t i ê n dạng này yêu nghiệt cũng chưa chắc có thể chắc thắng âm ti mệnh cầu đề cử a chương 1169, các n g ư ơ i c ù n g một chỗ đ m k i u m A. ư ơ g 1169, các ngươi cùng một chỗ độ kia ma chương trước mục lục chương sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống đại tế thi bây giờ đại t i ê n sư thu được đại đạo phong hảo đại thần không định b à y m ấ y bản thật tốt chúc mừng một chút sao đang lúc lâm vô đạo cha xét â m ti mệnh tin tức lúc đột nhiên phong đạo nhân cái k i a n h ạ o báng âm thanh vang lên đúng vậy a đại tế thi đại đạo phong hảo không thể so với bình thường vô luận như thế nào đều phải chúc mừng một chút dù sao đây chính là tuyên cổ hiếm thấy vinh quang đại t i ê n sư thu được đại đạo phong hảo thanh sơn thần quốc con dân cũng nhất định phân chấn đến cực điểm cũng có v i n h yên như thế thịnh sự cần phải thật tốt chúc mừng tần đạo phu cũng nói t h ế n nói nghe vậy đồ sơn thương n g u y ệ t một mặt bình tĩnh gật đầu một cái đại thiên sư chính là ta thanh sơn thần quốc t i ê u ngạo lần này chứng đạo thành tiên lại đạt được đại đạo phong hảo là đến chúc mừng một chút các ngươi thất đức tổ ba người muốn hay không biểu thị điểm a để chúng ta biểu thị nghe được đồ sơn thương n g u y ệ t cái này thẳng thắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là nao nao đại tế thi ngài giàu gì cũng là thần quốc trí cao thống ngự giả đại tần h ở nhân gian người phát ngôn liền không thể hám xuất điểm nào có trực tiếp tìm người yêu cầu này nọ đúng a đại tế ti cái này không phù hợp thân phận của ngài a phong đạo nhân cùng tần đạo phu ngươi một lời ta một câu mà thở dài đạo cùng các ngươi bản tọa cần phải khách khí sao đồ sơn thương nguyện thản như nói nàng lời này vừa ra lâm mô đạo ba người hai mắt nhìn nhau một cái lập tức đều móc ra một kiện đại vũ trụ chân tiên tri bảo giao cho một bên âm ti mệnh đại tế ti huynh đệ chúng ta tương đối nghèo đây là một chút tấm lòng ngài và đại thiên sư tuyệt đối đừng nép bỏ phong đạo nhân một mặt đau lòng Đồng dạng, tần đạo phu cũng biểu hiện ra cực kỳ đáng vẻ không bỏ thoạt nhìn là đại s u ấ t huyết đồng dạng nhưng mà biết rõ bọn hắn nội tình đồ sơn thương n g u y ệ t đối với bọn hắn khắp than căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng linh nhi sau đó để cho cơ trưởng vĩ tại c ử u thiên lâu bên trong chuẩn bị mấy bản tiếp đó mời thanh l a n tiên quân bọn họ chạy tới vị đại thiên sư chúc mừng một phen ngoài ra truyền bản tọa p h á p chỉ, đại thiên sư chứng đạo thành tiên lại đạt được đại đạo phong hảo thanh sơn thần quốc khắp trốn mừng vui tất cả mọi người tu vi đề thăng một cái tiểu cảnh giới thế giới tẩy lễ một lần đồ sơn t ư ơ n g nguyện quay đầu phân phó nói là đại tế ti nghe được phân phó phục dưỡng ở sau lưng đồ sơn linh nhi cung kính lên tiếng đúng ba người các ngươi hôm nay như thế nào có dành đến bản tọa tới nơi này nói đi có chuyện gì phân phó xong đồ sơn linh nhi sau đó đồ sơn thương nguyệt lần nữa đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo ba người trên thân vô sự không đ ă n g tam bảo điện nàng thái thanh sở thất đức tổ ba người tình khí chuyện không có lợi hoặc không có khó khăn bọn hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần này bọn hắn tìm tới cửa chắc chắn là có chuyện yêu cầu nàng hh đại tế ti quả nhiên mắt sáng như n ư ớ lần này chúng ta đến đây tìm đại tế ti chính là hy vọng đại tế ti giúp cái chuyện nhỏ giúp chúng ta dẫn tiến một chút thanh sơn đại thần dưới mắt vận đạo cùng tần đạo phu cũng đã tu tới thiên đế cực h ạ n cũng chuẩn bị nếm thử xung kích đại đạo phong h ả o bởi vậy muốn thỉnh thanh sơn đại thần giúp chúng ta hộ đạo phong đạo nhân hít một hơi thật sâu lập tức đi thẳng vào vấn đề nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ g ậ t đầu một cái đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu xung kích đại đạo phong hào việc này nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chân chính để cho nàng kinh ngạc là hai người chuẩn bị thỉnh thanh sơn đại thần hộ đạo nghĩ tới đây đồ sơn thương n g u y ệ t t ự a hầu nghĩ tới điều gì ý vị thâm trưởng lường bên cạnh lâm vô đạo một mắt chuyện này dễ nói chúng ta cũng coi như là người quen cũ lại các ngươi cùng đại thần ở giữa cũng có một đoạn hương hòa tình ta nghĩ đại thần hẳn là sẽ vui mừng trợ giúp các ngươi sau đó bản tọa liền cầu nguyện đại thần bông xuống đến lúc đó có lời gì các ngươi có thể trực tiếp cùng đại thần nói đúng các ngươi tất nhiên chuẩn bị sung kích đại đạo phong h ả o bản tọa ngược lại là có một câu lời hay đem tạo lời hay phong đạo nhân cùng tần đạo phu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết đồ sơn thương nguyện lại tại mưu vẽ cái gì đại tế ti mời nói nô、no, phong đạo nhân ngươi ưa thích đ à o mộ tần đạo phu nhưng l ạ i ưa thích siêu độ người chết hai người các ngươi sức mạnh đều cùng người chết có liên quan nếu như các ngươi tin được bản tọa mà nói bản tọa đề nghị các ngươi tương lai xung kích đại đạo phong hào thời điểm tốt nhất là hai người cùng một chỗ độ kiếp như vậy thu được đại đạo phong hào sát xuất thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút đồ sơn thương n g u y ệ t mang theo một tia thần bí từ tốn nói a hai người cùng một chỗ độ kiếp đông nhiên nghe nói như thế bất luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hay là lâm vô đạo bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc đại tế ty chẳng lẽ ngài sớm dự báo đến chúng ta đại đạo phong hào kiếp tần đạo phu bất khả tư nghị hỏi đối mặt hắn hỏi thăm đồ sơn thương nguyện cũng không có trả lời bản tọa nói đến thế thôi đến nôi có nghe hay không đó chính là chính các ngươi sự tình nghe đương nhiên nghe đại tế thi nói lời vậy khẳng định là chân lý chúng ta nào dám không nghe phong đạo nhân chê cười nói bất quá đại tế thi nếu là ta cùng tần đạo phu hai người đồng thời độ kiếp mà nói độ khó không phải hẳn là tăng thêm sao vì cái gì nói độ kiếp sát xuất thành công cao hơn đâu hắn mặt mũi tràn đầy mê hoặc hai người các ngươi có thể lẫn nhau bổ sung lẫn nhau thành tiệu s á t x u ấ t thành công tự nhiên sẽ cao hơn Tốt, liên quan tới đại đạo phong hào cấp sự t ì n h bản tọa đã nói đủ nhiều nhiều hơn nữa liền sẽ dẫn phát đại đạo cảm ứng đến lúc đó sợ sẽ cải biến các n g ư ơ i độ kiếp tiến trình đồ sơn thương nguyện thản n h ư n ó i nói đi nàng không để ý đến hai người cái tiên nhữ chặt lông mày nước lại đi tới gian phòng cuối giới tế đ à n phương thành t í n h cầu nguyện hệ thống cho ta hủy trị n h ầ m n ã hành mắt thấy đồ sơn thương nguyện đã bắt đầu cầu nguyện lâm vô đạo cũng từ trong trầm tư đánh thức lập tức hướng về phía hệ thống nói ok theo hệ thống ủy trị lâm vô đạo ý thức trong nháy mắt từ bản tôn trên thân b u ố c gia từ đó chuyển tới thanh sơn trên thân đại ma thần ông mấy phần sau tại đồ sơn thương nguyện thành kính cầu nguyện phía dưới lâm vô đạo lấy thanh sơn đại ma thần thần chi hóa thân ngôn xuống đến tượng thần phía trên trong chốc lát t ừ n g c ỗ uy nghiêm hồng đại thần uy cùng ý chí c h ậ n bao phủ toàn bộ thương nhạc biệt viện ép tới mọi người ở đây không t h ở nổi b à i t i ế n đại thần b à i t i ế n đại thần gặp qua đại thần mắt thấy thanh sơn đại thần h i ệ t linh tại đồ sơn thương nguyện dẫn dắt phía dưới âm t i mệnh bọn người lúc này cùng kính dập đầu lạy cùng lúc đó l phong đạo nhân tần đạo phu ba người cũng là hướng về phía tượng thần hành lễ nếu đứng lên đi kèm theo uy nghiêm thanh â m to lớn đồ sơn thương n g u y ệ t bọn người chậm rãi từ dưới đất đứng dậy thương n g u y ệ t người hướng bản thần cầu nguyện không biết có chuyện gì hồi bẩm đại thần ô n ti mệnh đã từ mệnh vận trường hà chứng đạo trở về hiện nay đã tu thành chân tiên hơn nữa thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hảo còn có một chuyện thất đức tổ ba người phong đạo nhân cùng tần đạo phu chuẩn bị x u n g kích đại đạo phong hảo khẩn cầu đại thần đem tới vì bọn họ hộ đạo đồ sơn thương nguyện cung kính bẩm báo nói nghe vậy lâm vô đạo lấy thanh sơn đại ma thần thân phận. làm bộ gật đầu một cái đại thiên sư thành tiên lại đạt được đại đạo phong h ả o chính là thanh sơn thần quốc chi đại hành truyện cần phải cả nước cùng chúc mừng cụ thể sự nghi thương nguyệt ngươi tự động thao tác liền có thể cần thiết hết thầy tài nguyên liền có thể hướng cơ nguyên yêu cầu mặt khác bản thân lại ban thưởng âm ti mệnh một đạo phát môn lấy an ủi hàng công đồng dạng có không có gì sánh kịp tầm quan trọng có thể t r ợ hắn chém dụng đi qua hết thể bất tích đây chính là tương lai thành đạo đường phải đi qua đứng lên đi đại thiên sư chứng đạo chính là ta thần quốc chi làm gương mẫu các ngươi đều hẳn là lấy đại thiên sư vì tham chiếu cố gắng rèn luyện tự thân từ đó truy cầu càng thêm cao xa tiền đồ xin nghe thần dụ đám người nhao nhao quỳ xuống đất quả thực là đến nỗi phong đạo nhân cùng tần đạo phu phía trước bản thần tại thần lăng c h i đ ị a đáp ứng các ngươi sẽ thích hợp mà trợ giút các ngươi súng kích đại đạo phong hảo liên quan tới các ngươi sở cầu sự tỉnh nhập ngã hành thông qua đông phương trí tôn đã cùng bản t h ầ n nói qua bản t h ầ n có thể thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi để các ngươi chuẩn bị lên đường lúc mà thu được bản t h ầ n thần quyền cùng thần lực nhưng mà cần đại giới mỗi người mỗi ngày mười cái c ự c phẩm c ổ tiên vương c h i bảo lâm vô đạo đem lúc trước từ hệ thống nơi đó biết được giá cả cáo chi cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu một kiện c ự c phẩm c ổ tiên vương c h i bảo giá cả trên cơ bản liền giá trị một vạn ước đoá khí vận c h i hoa mỗi ngày mười cái c ự c phẩm c ổ tiên vương c h i bảo nghe được cái giá này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều sảng khoái gật đầu một cái không có vấn đề hết thể liền theo đại thần nói xử lý bọn hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng phía trước thái thượng tiên tộc cho tiền chuộc nhưng là phi thường phong phú chỉ là mười cái cực phẩm của tiên vương c h i bảo bọn hắn vẫn là cầm ra được nhưng mà nhìn xem trên mặt bọn họ đủ cười lâm vô đạo lại là ở trong lòng thở dài trong lòng hệ thống phong đạo nhân cùng tần đạo phu độ đại đạo phong hào kiếp cần thời gian bao lâu lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi một câu ba tháng cái gì vừa nghe đến đáp án này cho dù là sớm đã có chuẩn bị tâm tư lâm vô đạo cũng là bị kiếp sở đến cầu đề cử á Trước địch có 1170, kỷ vô địch có đại ba tháng r i tư. Xem ra, giá giá. ra p h mỗi ngày mười đoá khí vận kim liên tổng cộng tính được chính là chín trăm đoá nếu là những thứ này khí vận giá trị đưa cho ta thật là tốt bao nhiêu lâm vô đạo đấy lòng âm thầm ước mơ vất quá hắn cũng chính là suy nghĩ một chút tôi h giống dạng này giàu có ngày tốt lành hắn tạm thời là không có khả năng có các ngươi còn có chuyện khác sao ách tạm thời không có đã như vậy nếu không có chuyện khác các ngươi liền rời đi thôi đợi đến các ngươi xung kích đại đạo phong hào thời điểm bản t h ầ n tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp đa tạ đại thần lấy được thanh sơn đại thần hứa hẹn phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn cũng không có tiếp tục dừng lại khi cung kính thi lễ một cái sau lúc này quay người rời đi thương nhạc biệt viện bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo ánh mắt đạo qua mọi người ở đây cuối cùng rơi vào lận cựu tiêu cùng kỷ vô địch t r ê thân hiện nay kỳ vô địch tại thần lăng t r i địa đã nhận lấy một vạn năm chấn áp cùng nỗi g i ằ n v ặ t sau cả người nhìn qua t ự a hồ đại biến dạng hai đầu lông mày cũng lại không có trước đây loại t i ê u t i ê u căng khó thuần nhìn qua liền như là một con ôn thuận con cựu nhỏ bây giờ hắn đàng hoàng đứng tại xó xỉnh bên trong khi lâm vô đạo ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn thân thể không tự chủ được run dày lên d ạ ả m như vậy giống như đang chờ đợi thẩm phán nhìn xem trên người hắn cái này biến hóa cực lớn lâm vô đạo cũng là vui mừng gật đầu một cái ít nhất bây giờ kỳ vô địch từ nhìn bề ngoài vẫn là đổi cái nhìn rất nhiều đầu ộ một t tựa phát mắt trong, lướt qua một tia nhạt nhạt phát trừ trong thể nhiên, hiện nhìn ánh bên kinh nghi. Hắn hiện, bây giờ kỷ vô địch, ngoại trừ ở bề ngoài biến hóa lớn bên ngoài, trong ngoài cũng xảy ra kinh người thể biến. hồ phía địch địch, hóa cái giờ lâm bây vô về vô đạo đ qua ra gì, bề kỷ kỷ xảy ở tiên tại đồ sơn thương nguyện tận lực an b à i xuống kỷ vô địch tại thần làng c h i địa bên trong chịu được bạn năm thời gian phong thủy xét đánh n ụ c thân g â n cốt huyết n ụ c các loại phương diện đều được cực lớn rèn luyện hắn bây giờ thể phách đã không kém c h ỏ i tầm thường vũ trụ thiên đế trừ cái đó ra kỷ vô địch tại sáp nhập vào vũ trụ tri l ư c sau đã có vũ trụ cấp cường đại tư chất cùng với hùng hậu nội t ì n h bất quá so với những thứ này chân chính để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là kỷ vô địch cuối cùng phát huy thiên phú của mình tác dụng tại trong thần lăng chi điệu dài đến v ạ n năm ma luyện mượn bản thân vô hạn l ĩ n h nộ cái thế thiên phú kỷ vô địch đem tự thân phát môn toàn bộ đều t h ă n g cấp một lần nhất là tại cái này v ạ n năm trong thời gian hán thế mà đem chư thiên tịnh thổ đạo phát môn này gắng gượng thôi diễn đến đại vũ trụ cấp độ đã biến thành một môn sơ cấp đại vũ trụ thiên đế pháp ngoại trừ chư, chư thiên tịnh thổ l i ê n hắn tự thân khai sáng chúng sinh vô thượng pháp cấp bậc cũng đều đạt đến đại vũ trụ cấp độ hơn nữa bây giờ chúng sinh vô thượng pháp vẫn là một môn cao cấp đại vũ trụ thiên đế pháp mặt khác trên tay hắn còn có hai môn vũ trụ cấp p h á p môn kỳ vô địch ngươi rất không tệ xem ra ngươi không có cô phụ bản thân mong đợi cũng không có cô phụ đại tế thi vì ngươi cầu t ì n h cái này một vạn năm ma luyện trung vi là nhường ngươi lớn lên không thiếu ngươi có thể ổn định lại tâm thần ma luyện cùng để thằng tự thân căn cơ cùng nội tỉnh bản thân hết sức vui mừng cẩn thận xem kỹ một phen sau lâm vô đạo không tiếp tán thưởng đối với kỷ vô địch cái này một bạn năm biểu hiện hắn vẫn là tương đối hài lòng trung vi là biết tiến lên bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng kỷ vô địch xem như đồ sơn t h ì ít có kiệt xuất tộc nhân tự thân tư chất cũng rất không tệ chỉ cần hắn dám tiến lên lâm vô đạo vẫn là nguyện ý cho hắn cơ hội kỷ vô địch bây giờ ngươi nếu biết quay đầu sau đó liền đi bản t h ầ n vũ trụ bên ngoài lịch luyện một phen a một năm đi qua trở lại xét thấy ngươi cái này một bạn năm biểu hiện bản t h ầ n tự thân vì ngươi tiến hành một lần thần chi tới lễ ngoài ra lại ban thưởng ngươi một đạo cái thế vô thượng pháp hoa lạc đ a ngoài nói chuyện, ra vì để cho hắn có thể tại trong hung hiệp vũ trụ cường đạo có thực lực còn sống sót lâm vô đạo còn bàn cho hắn thiên đế cấp độ đạo của vô thượng pháp đa tại đại thần cảm thụ được tự thân kinh thiên biến hóa cùng với thần hồn bên trong đóng dấu đạo của vô thượng pháp kỷ vô địch lúc này mang theo vô hạn kích động cùng cảm kích vì xuống đất trọng trọng dập đầu l ạ i tuy nói cái này một vạn năm đến nay hắn đã nhận lấy vô cùng t á n khốc gặp chắc trở nhưng mà bây giờ t r ù n g quy là khổ tận cam lai đứng lên đi bản thân hy vọng trải qua lần này gặp chắc trở sau đó ngươi có thể triệt để thay đổi triệt để một lần nữa là người nếu là ngươi biểu hiện tốt không còn cô phụ bản thân mong đợi đến lúc đó bản thân sẽ ban thưởng ngươi định cấp đại vũ trụ tư chất cùng tiềm lực nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ minh oan bất l ì n h bản thân sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào ngươi cũng không có tất yếu lại đến gặp bản thân lâm vô đạo lấy vô cùng nghiêm khắc giọng điệu nói đối với kỳ vô địch hắn vẫn tương đối coi trọng nhưng mà nếu như chính hắn không thành tài lâm vô đạo cũng không có biện pháp m ộ n não không dính lên tường được đó cũng không có tất yếu lại tiếp tục giúp đỡ t ố t các ngươi đều lui ra đi đại tế thi đại thiên sư lận cửu tiêu lưu lại và anh tay á o huy động ngoại trừ đồ sơn thương nguyệt ba người bọn họ người còn lại toàn bộ bị na di ra thương nhạc biệt viện lận cửu tiêu bây giờ ngươi đi qua bản thân bồi dưỡng tương lai đã có vô hạn g khả năng tiềm lực cùng tư chất của ngươi cũng là có tư cách xung kích đại đạo phong hảo ngươi vốn là thái thanh cổ tộc người Bản thân dự định nhường ngươi dự và từng bước từng bước anh tiếng nói n g ư t rơi xuống hắn trực tiếp vận dụng trí tôn vô thượng của uy đầu tiên là thay đổi lận cựu tiêu thân hình dung mạo khí chất các loại phương diện tiếp lấy lại đem hắn đại đạo trí tôn huyết thống đánh lên huyết mạch công xiềng để những người khác không cách nào cảm giác được hắn huyết thống bí mật làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lại ban cho lận cửu tiêu chân tiên cấp độ đạo cổ vô thượng p h á p bại vòng vô thượng p h á p trường sinh đạo chúng đối với lận cửu tiêu hắn so kỷ vô địch còn muốn càng thêm coi trọng dù sao chính mình cũng coi như là hắn thủy tổ chỉ cần lận cửu tiêu không săn g bậy tương lai tiền đồ tất nhiên vô khả hà lượng hoàn toàn không phải kỷ vô địch có thể so sánh đa tạ đại thần cảm thụ được tự thần biến hóa cùng với trong linh hồn chỗ ơn khắc pháp môn lận cửu tiêu lúc này lấy vô cùng thành tín tư thái. dập đầu gậy đối với cái này lâm vô đạo bình thản gật đầu một cái lập tức liền đem ánh mắt nhìn phía một bên đồ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t ngươi hẳn phải biết ngươi đại đạo phong hào kiếp là chuyện gì xảy ra a đúng vậy nghe được thanh sơn đại thần nhắc đến đại đạo phong hào kiếp đồ sơn thương n g u y ệ t tại gật đầu một cái sau thần sắc cũng biến thành trịnh trọng cùng nghiêm túc nói một chút ngươi đại đạo phong hào kiếp là chuyện gì xảy ra nếu như có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng tranh thủ n h ư n g ư ơ i thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào lúc này lâm vô đạo cũng phi thường tò mò đồ sơn thương nguyện đến cùng là thông qua chính mình vận mệnh chi nhãn nhìn trộm đến đại đạo phong hào cấp tin tức vẫn là thông qua nguyệt thần nhìn trộm đến mặc kệ là loại nào chỉ cần có thể sớm biết đại đạo phong hào cấp tin tức vậy liền có thể chuẩn bị sẵn sàng cầu đề cử a chương một nghìn một trăm bảy mươi mốt đại tế ti phong hào kiếp chương một nghìn một trăm bảy mươi mốt đại tế ti phong hào kiếp đại thần căn cứ vào ta thông qua vận mệnh chi nhãn cùng với nguyệt thần phát tướng gia trì nhìn trộm đến tin tức ta đại đạo phong hào kiếp hết thể có ba cái giai đoạn hơn nữa ta lúc độ kiếp giống như chính vào thần hoang thế giới tấn thăng thời điểm bởi vậy nhìn trộm đến một bộ phận cảnh tượng ta đại đạo phong hào kiếp chủ yếu từ thế giới đại kiếp bộ thiên đại kiếp cùng với sát sinh đại kiếp các loại ba cái giai đoạn cấu thành thế giới đại kiếp chủ yếu là khảo nghiệm bản thân ta đại thế giới chân thân đến lúc đó sẽ lấy lôi k i ế p phương tức lộ ra mặc dù không có võ điệu thiên như vậy kinh khủng nhưng cũng không kém bao nhiêu đến nôi thứ nhị giai đoạn b ổ thiên đại kiếp nhưng là từ đại đạo ý chí chủ đạo tạm thời tạo dựng một tòa t r u n g đẳng đại thế giới để cho ta đi tới thủ hộ đến lúc đó tại đại đ ạ o ý chí chủ đạo phía dưới rất nhiều cổ tiên phía dưới nhân gian sinh linh thương hỏa thần tri vũ trụ cường đạo thâm viên giống loài các loại thậm chí đại đạo ý chí diện hóa đại đại đ đều biết đến đây tập kích tòa này trung đẳng đại thế giới một khi ta bị giết hoặc đại thế giới sụp đổ thậm chí là hủy diện độ kiếp coi như làm thất bại thứ tam giai đoạn sát sinh đại kiếp ta cần trong ở một tòa trung đẳng đại thế giới giết chết một tôn vũ trụ cấp phổ thông tiên vương đồ sơn thương n g u y ệ t đem chính mình dòm ngó đến độ kiếp tin tức rõ ràng mười mươi m à nói ra nghe nói như thế vô luận là tại chỗ âm t i mệnh vẫn là cao cao tại thượng lâm vô đạo đều âm thầm nhữ mày bọn họ đều là tự mình trải qua đại đạo phong hào kiếp nhưng mà nghe đồ sơn thương nguyện giảng thuật tình huống bọn hắn đều cảm thấy hết sức khó giải quyết mỗi người đại đạo phong hào kiếp cũng không giống nhau đồ sơn thương n g u y ệ t đại đạo phong hào kiếp cũng không so võ điệu thiên đơn giản hơn nữa bọn hắn nơi nhằm vào phương diện cũng đều khác biệt võ điệu thiên bởi vì là chính mình khai sáng võ đạo bởi vậy càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm n h ụ thân căn cơ cùng với tự thân ý chí trí tuệ nhân quả các loại mà đồ sơn thương n g u y ệ t xem như một vị đại thế giới c h i chủ đồng thời lại là thành sơn thần quốc đại tế ti nàng khảo nghiệm nhưng là tự thân cường đại cùng với đối với thế giới lực không chế thế giới đại kiếp lấy ngươi căn cơ cùng nội tỉnh tại tăng thêm cấp thấp đại thế giới quyền hành dùng cái này đúc thành đại thế giới c h â n thân thứ nhất giai đoạn không khó lắm thứ nhị giai đoạn bổ thiên đại tiếp cần thủ hộ một tòa trung đẳng đại thế giới đến lúc đó ngươi thế giới c h i chủ quyền hành đem không cách nào sử dụng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân độ kiếp đúng bản thân thần quyền cùng thân thuận ngươi lúc độ kiếp có thể sử dụng sao lâm vô đ ạ o trầm mặc mấy phần chầm c h ầ m hỏi ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t thở dài mà lắc đầu liên quan tới điểm này ta cũng không nhìn trộm đến nhưng hẳn là có thể ân có thể sử dụng bản thân thần quyền cùng thần thuật cái này tự nhiên là tốt nếu như không thể sử dụng bản thân đến lúc đó lại lấy nó phương pháp nhường ngươi tạm thời trở thành hương hỏa thần chi tiếp đó lại để cho ngươi sử dụng bản t h â n thần quyền cùng thần thuật cứ như vậy mà nói thứ nhị giai đoạn hẳn là cũng có rất lớn chắc chắn có thể vượt qua đến nôi thứ tam giai đoạn sát sinh đại kiếp cần giết chết vũ trụ cấp phổ thông tiên vương cái này cũng có chút khó khăn cái này bản thân giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút lâm vô đạo trầm ngầm nói đồ sơn thương nguyện đại thế giới chân thân tại rất nhiều đại thế giới vĩ lực gia trì đã vô cùng cương đại mặc dù không bằng chính mình đại đạo chân thân cùng với võ điệu thiên võ đạo chân thân nhưng mà tiếp nhận đạo cổ vô thượng pháp vẫn là không có vấn đề đến lúc đó tại đạo cổ vô thượng pháp gia trì tu vi của nàng có thể đạt đến c h â n tiên thập trọng tiên trên cơ sở này lại phối hợp tuyệt đối chiến tranh thần uy cùng với ba ngàn đại thế giới vĩ lực n g u y ệ t thần pháp tướng sức mạnh cùng tiên vương đối kháng không khó lắm nhưng mà muốn chấn áp vũ trụ tiên vương cũng không có dễ dàng như vậy nhất là đồ sơn thương nguyện chính mình cũng không biết đến lúc đó phải đối mặt rốt cuộc có bao nhiều vị vũ trụ phổ thông tiên vương bởi vậy lâm vô đạo cũng không dám vọng hạ quyết đoán chuyện này còn phải chuẩn bị cẩn thận một chút mới được thương n g u y ệ t liên quan tới ngươi đại đạo phong hào kiếp bản t h ầ n sẽ vì ngươi nghiêm túc chuẩn bị tranh thủ nhường ngươi thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào đa tạ đại thần nghe được thanh sơn đại thần muốn đích thân trợ giúp chính mình chuẩn bị đồ sơn thương n g u y ệ t đấy lòng cũng tràn đầy xúc động đối với cái này lâm vô đạo mặc dù để ở trong mắt nhưng cũng không nói thêm cái gì kế tiếp đó liền đi tới thái thanh cổ ca thương nguyện thần hoang thế giới sắp thăng cấp thanh sơn thần quốc cũng muốn bắt đầu chuẩn bị bản thân nơi này có phong đạo nhân cùng tần đạo phu mười t ò a cấp thấp tài nguyên thế giới tăng thêm phía trước nhậm ngã hành trò tổng cộng là hai mươi sáu t ò a cấp thấp thế giới kế tiếp đem thanh sơn thần quốc con dân đi đến cái này hai mươi sáu t ò a cấp thấp thế giới khai phát tài nguyên bên trong nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tạo thành hưng h ỏ a đặt vào đến thanh sơn thần quốc thần bực phía dưới những chuyện này nhất định phải tại trong vòng một năm hoàn thành ẩm ti mệnh ngươi từ bên cạnh phụ trợ đại tế ti lâm vô đạo tiếp tục phân phò nói xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ nghe được mệnh lệnh đồ sơn thương nguyệt cùng ấm ti mệnh lúc này không người đáp ứng sau đó lâm vô đạo lại là căn dặn cùng an bài một chút những chuyện khác tiếp lấy liền đem tâm thần cùng ý thức rút lui tự thần về tới chính mình bản tôn c h í n thân lúc này phong đạo nhân cùng tần đạo phu vẫn tại thảo luận chính mình sau này độ kiếp sự tình hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào độ đại đạo phong hào kiếp lại có không đến thời gian một năm thần hoang thế giới liền muốn thăng cấp nếu như tại thăng cấp phía trước độ kiếp thành tiên đến lúc đó còn có thể dính một chút thần hoang thế giới thăng cấp băng giảm bớt không thiếu thời gian tu luyện nếu như chờ đến thần hoang thế giới thăng cấp về sau đến lúc đó thiên địa cách cục đại biến rất nhiều như quỷ xà thần toàn bộ hiện ra muốn độ kiếp mà nói chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy cho nên ta cảm thấy các ngươi đại đạo phong hào kiếp nên sớm không nên chậm trễ lâm vô đạo vẻ mặt thành thật nói đối với đề nghị của hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu trải qua một phen sau khi nghĩ các kẽ cũng tán đồng gật đầu một cái ân chính xác phải nhanh một chút chuẩn bị dưới mắt võ điệu thiên cùng đại thiên sư cũng đã thu được đại đạo phong hào kế tiếp đại tế ti chỉ sợ cũng sáp thừa dịp thần hoang thế giới cách cục khổng biến chúng ta chính xác phải tranh thủ độ kiếp đến lúc đó đợi đến thành tiên về sau vừa bận có thể vớt một đợt tần đạo phu n g ư ơ i cho rằng chúng ta lúc nào đ ậ kiếp tương đối thích hợp hoặc có lẽ là n g ư ơ i đại khái cần bao nhiêu thời gian tới chuẩn bị phong đạo nhân quay đầu nhìn về tần đạo phu nghe vậy tần đạo phu trầm mặc p h ú t chốc tiếp đó ngẩng đầu lên nửa năm sau a thừa dịp trong khoảng thời gian này ta lại nện lúc chắc một chút tự thân căn cơ cùng nội tình kế tiếp ta chuẩn bị đi một chuyến hoàng tuyền đại vũ trụ nửa năm sau trở lại hoàng tuyền đại vũ trụ nghe được tần đạo phu dự định lâm vô đạo cùng phong đạo nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái l i u như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bọn hắn biết tần đạo phu tại trong hoàng t u y n đại vũ trụ chắc chắn là có hùng hậu quan hệ cùng bối cảnh đi tới đó khẳng định có thể thu được càng lớn cơ duyên và tạo hóa nô、no, đã như vậy vậy cứ như thế quyết định nửa năm sau b ầ n đạo tại c ử u thiên lâu chờ ngươi bất quá tại ngươi đi hoàng t u y ề n đại vũ trụ phía trước chúng ta trước tiên đem trên tay thi thể xử lý không có vấn đề tân đạo phu thống khoái mà đáp ứng nhân huynh đệ ngươi đây kế tiếp có tính toán gì ta đi hẳn là muốn đi địa phương khác lịch luyện chờ các ngươi lúc đ ầ tiếp ta sẽ trở lại t ố ta vậy chúng ta cứ như vậy quyết định nửa năm sau gặp lại nói xong phong đạo nhân cùng tần đạo phu hướng về lâm vô đạo chào hỏi một tiếng liền rời đi chư thiên chi thành đi đến thần l a n g chi địa nơi đó xử lý thi thể đến nỗi lâm vô đạo đang trầm tư một phen sau hắn đầu tiên là lấy chi tôn thân phận địa cho diệp thanh đế xuống một đạo pháp chỉ tiếp đó lợi dụng n h ầ m ngã hành thân phận cùng hắn cùng một chỗ đi đến thái thượng tiên tộc kế tiếp hắn muốn đi hỏi một chút liên quan tới khởi nguyên chi thạch manh mối cầu đề cử a t r ư ớ c 1172, ơ h o a n gia ngõ hẹp thật trùng hợp chương một n g h n m i a n g ngõ hẹp thật trùng hợp thật huyền đại thế giới đây là thái thượng tiên tộc đệ cửu mạch chỗ một tòa bản nguyên đại thế giới Hieu. tại diệp thanh đế cùng đi phía dưới lâm vô đạo cũng không có trực tiếp đi tới thái thượng tiên tộc tổ điện mà là đi tới thái thượng đệ cửu mạch đệ cửu mạch tộc trưởng m ộ dung u y ế t ở đâu đến thật huyền đại thế giới sau diệp thanh đế trực tiếp một đạo hùng vĩ tiên âm vang dội thập phương tiên điện thậm chí tại hắn cái tia đại vũ trụ phong hảo cổ tiên đế vĩ lực phía dưới toàn bộ thật huyền đại thế giới đều rung động kịch liệt ai dám tự tiện xông vào ta thái thượng tiên tộc hưu hưu hư kèm theo từng đạo sáng chói tiên quang cùng với cái thế tiên、uy. chỉ thấy rất nhiều khí tức cường đại trật từ thật huyền đại thế giới bốn phương tám hướng hiện lên chỉ là mấy hơi thở liền có tám vị cổ tiên đế cuốn lấy mênh m ô n g tiên uy đi tới trước mặt cầm đầu thình l i n h lại là đệ cựu mạch tộc trưởng mộ dung quyết nay từ đâu tới tạ tử giang a nguyên lai、like、là tiểu hữu đại giá quan lâm mộ dung quyết chưa từng biết n ê n mong rằng tiểu hữu thứ tội coi như một vị trong đó cổ tiên đế sắp b a o nội lúc mộ dung quyết vội vàng ngăn hắn lại tiếp đó mang đầy dáng tươi cười kêu gọi lâm vô đạo tộc trưởng người này là mắt thấy mộ dung quyết khắc khí như thế thậm chí có chút hẹn tất cả mọi người rất là trấn kinh thế là liên tiếp truyền âm hỏi đối với chung quanh một đám cổ tiên đế hỏi thăm mộ dung quyết cũng không có giảng giải chỉ là nhiệt tình kêu gọi lâm vô đạo cùng diệp thanh đế hai người tiến nhập tiêu vân tiên cung thấy tình cảnh này tại chỗ các vị cổ tiên đế tộc lão đều trố mắt nhìn nhau nhưng cũng chỉ có thể đ è m trấn kinh cùng n g h i hoặc đẻ xuống đáy lòng bọn hắn đều không phải là đồ đần tất nhiên liền mộ dung quyết đều như vậy khách khí đối phương chắc chắn là có lai l ị c h lớn hơn nữa bọn hắn thái thượng tiên tộc chắc chắn không thể chê vào nghĩ đến đây mọi người tại hít một hơi thật sâu sau lần lượt hai đi đường đấy một bên khác tại mộ dung quyết kêu gọi lâm vô đạo cùng diệp thanh đế đi tới tiêu vân tiên cung mộ dung tộc trường lần này tại hạ đột nhiên đến thăm có nhiều mạng mỗi chỗ xin hãy tha lỗi ha ha tiểu h ư u k h á c h k h í chỉ cần tiểu h ư u nghĩ đến thái thượng tiên tộc tùy thời hoan n ê n mộ dung quyết hoàn toàn như trước đây địa nhiệt tình đối với cái này lâm vô đạo cũng cười cười mộ dung quyết xem như thái thượng đệ c ử u mạch tộc trường tư chất vẫn là hết sức cường đại hiện nay đã tu tới thiên đạo cổ tiên đế tri cảnh khoảng cách đạp vào siêu thoát tri lộ đã không xa mộ dung tộc trường ta lần này đến đây thái thượng tiên tộc chủ yếu vẫn là vì khởi nguyên chi thạch sự t ì n h phía trước mộ dung tộc trường ngươi từng nói qua các ngươi thái thượng tiên tộc thiên mệnh tiên đế cùng với thủy tổ đều là bởi vì khởi nguyên chi thạch mà vẫn là cùng mất tích hơn nữa tại trong thái thượng tiên tộc tổ đ ị a còn có lưu một kia liên quan tới khởi nguyên chi thạch bất tích cho nên ta muốn mời mộ dung tộc trường mang ta đi tổ đ ị a xem một hồi hàn huyên sau lâm vô đạo trực tiếp tiến nhập chính đề khởi nguyên chi thạch nghe được cái tên này mộ dung quyết đầu tiên là khẽ g ậ t mình nhưng tiếp lấy liền hiểu lâm vô đạo nói là cái gì thì ra vật kia gọi khởi nguyên chi thạch hắn âm thầm nhớ kỹ cái tên này tiểu hữu trên thực tế liên quan tới khởi nguyên chi thạch tin tức ta thái thượng tiên tộc biết đến cũng không nhiều tại ta thái thượng tiên tộc tổ địa ở trong cũng chỉ có một khối tấm đá bình thường mà thôi phía trên khắc họa lấy khởi nguyên chi thạch hình vẽ hơn nữa cái kia hình vẽ vẫn là không trọn vẹn bởi vậy nếu như muốn chúng ta thái thượng tiên tộc hỗ trợ thôi diện dấu vết hắn mà nói sợ là muốn để tiểu hữu thất vọng dù sao liền thủy tổ cùng ta tộc thiên mệnh tiên đế đều không thể thôi diễn đến khởi nguyên chi thạch cụ thể rơi xuống chúng ta liền càng thêm không được cho nên tiểu hưu cũng không cần ôn quá lớn mong đợi để tránh đến lúc đó thất vọng càng lớn bất quá tiểu hưu muốn đi ta thái thượng tiên tộc tổ địa ta cũng có thể thay dẫn tiến những thứ này cũng là việc nhỏ mộ dung q u y ế t vẻ mặt ôn h ò a đáp đã như vậy vậy thì cảm ơn mộ dung tộc trường lần này ta cũng chỉ là đi xem một chút mà thôi đến nỗi có thể hay không tìm được khởi nguyên chi thạch manh mối vậy phải xem thiên ý. mắt thấy mộ dung q u y ế t sảng khoái như vậy đáp ứng lâm mô đạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười trên thực tế trong lòng hắn cũng chính xác không có ôn kỳ vọng quá lớn khởi nguyên chi thạch manh mối c ân trùng hợp như vậy nghe được ly huyền dần lời nói mộ dung q u y ế t cùng lâm vô đạo cũng là khe giật mình bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi tới hồn thiên đại thế giới tổ đ ị a không nghĩ tới bên k i a cũng chuyển tới tin tức chẳng lẽ nói thái thượng tiên tộc tổ đ ị a bên kia đã biết bọn hắn tới trong lòng lâm vô đạo âm thầm kinh nghi so với hắn ngạc nhiên mộ dung quyết ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy hắn cũng không cho rằng hai chuyện này có liên hệ gì có thể chỉ là trùng hợp mà thôi đệ nhất tổ truyền lệnh đi tổ đ ị a biết là chuyện gì sao cái này lao nô hỏi thăm một chút căn cứ vào chuyển chỉ người nói tựa như là chính nghĩa giả liên minh đại nhân và tới căn cứ vào miêu tả đến xem hẳn là trưởng sự giả ứng huyền phong lần này hắn hơn phân nửa là tới ta thái thượng tiên tộc thương sư v ấ n tội dù sao phía trước chính nghĩa giả liên minh giống như tại trong đại đế phần tràng bên trong vẫn là một vị đại vũ trụ chuẩn tiên đế ly huyền dần cung kính đ á p nói xong lời cuối cùng hắn còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh lâm vô đạo một mắt ánh mắt bên trong để lộ ra đậm đà k i ê n kỵ chính nghĩa giả liên minh ứng huyền phong vừa nghe được cái tên này lâm vô đạo ánh mắt trong nháy mắt hít lại a thật đúng là bàn ra ngõ hẹp a không nghĩ tới thế mà tại thái t h ư ợ n g tiên tộc gặp phải ngươi đây chính là một con cá lớn hắn đấy mắt hiện lên lên lăng liệt sắc cơ. xem như chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên chính nghĩa giả liên minh trưởng sự giả ứng huyền phong tuyệt đối tính là một vị đại nhân vật hơn nữa dạng này người ngay bình thường cũng là ở tại chư thiên tri thành bây giờ tất nhiên tại thái thượng tiên tộc nhìn thấy hắn vậy khẳng định là không bỏ qua nhất định phải thật tốt giết một giết chính nghĩa giả liên minh vì phong chính nghĩa giả liên minh có thể p h ả i người trả thù bọn hắn thất đức tổ ba người hắn đồng dạng có thể tìm người trả thù chính nghĩa giả liên minh bây giờ chính là ngàn năm một t h ở cơ hội báo thù nghĩ tới đây lâm mô đạo lập tức âm thầm tính toán rất nhanh trong lòng của hắn liền có một cái chu sát ứng huyền phong kế hoạch mộ dung tộc trường có thể chờ hay không phía dưới lại đi tổ điện ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cần xử lý một chút yên tâm chậm c h ễ không được quá nhiều thời gian có thể tiểu hữu có chuyện cứ việc đi trước xử lý bản t ọ a chờ một lát đi tổ điện cũng không muộn mộ dung quyết từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười ấm áp mặc dù không biết lâm vô đạo chuẩn bị làm cái gì nhưng mà chắc chắn cùng chính nghĩa giả liên minh có liên quan sẽ không phải là hắn chuẩn bị đối phó ứng huyền phong a mộ dung quyết â m thầm trực kinh khi ý nghĩ này hiện lên lúc hắn không khỏi hít một hơi thật sâu lần này chỉ sợ lại có đại sự sắp xảy ra b ấ t quá hắn cũng không ngăn cản được thanh đế làm phiền ngài đi một chuyến thần thoại liên minh để cho bái n g u y ệ t tiên tôn tới giúp g i ú p một tay chính nghĩa giả liên minh cùng ta có thủ hôm nay tất nhiên gặp đệ tứ trọng tiên trưởng sự giả nhất định phải giết chết hắn ta lo là ứng huyền phong không phải b ả n tôn đến đây vì để phong bắt nhất còn phải thỉnh bái n g u y ệ t tiên tôn đứng ra mới được để cho nàng đem ứng huyền phong cho ta rủa chết lâm vô đạo bí mật truyền t h đạo hảo ta lập tức đi nghe được lâm vô đạo phân phó diệm thanh đế gật đầu một cái trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ mộ dung tộc trường chúng ta trở về tiếp tục uống q u ả y t r à À, à tốt nhìn xem diệp thanh đế bóng lưng rời đi mộ dung quyết bất đắc dĩ thở dài một cái sau đó cùng lâm vô đạo cùng một chỗ quay trở về tiêu vân tiên cung cùng lúc đó diệp thanh đế cũng bằng nhanh nhất tốc độ về tới thần thoại liên minh cầu đề cử a trưng một nghìn một trăm bảy mươi ba thái thượng đệ nhất tổ mộ dung đại vũ trưng một nghìn một trăm bảy mươi ba thái thượng đệ nhất tổ mộ dung đại vũ à thanh đế ngươi không phải đi theo công tử cùng một chỗ đi tới thái thượng tiên tộc sao như thế nào trở về nhanh như vậy thần thoại liên minh hoa bái nguyệt cùng diêm triệu thần bọn người đang tại thưởng thức trà nói chuyện t i ế m nhìn thấy đột nhiên đi tới diệp thanh đế lập tức gương mặt kinh ngạc chúng ta tại thái thượng tiên tộc đệ thủ mạch biết được một cái tin tức trọng yếu s á t vách chính nghĩa giả liên minh trưởng sự giả ứng huyền phong bây giờ đang tại thái thượng tiên tộc tổ điện mặc dù không biết ứng huyền phong đi thái thượng tiên tộc làm cái gì nhưng mà chính nghĩa giả liên minh phía trước phái người trả thù công tử lần này gặp công tử chuẩn bị cho chính nghĩa giả liên minh một cái giáo hơn k ắ c sâu dựa theo công tử ý nghĩ ứng huyền phong có thể không phải bản tôn sợ hắn liền như vậy đ à o thoát cho nên để cho ta trở về tìm bái n g u y ệ t đạo hữu ngươi cùng một chỗ đi vây g i ế t ứng huyền phong đem hắn gắng gượng rủa chết diệp thanh đế cười nhạt đáp chú sát ứng huyền phong nghe nói như thế hoa bái n g u y ệ t cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nếu là công tử lên tiếng việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi tới thái thượng tiên tộc ta những năm gần đây chính nghĩa giả liên minh chính xác quá phách lối cùng ngang ngược một chút là phải hảo hảo dạy dỗ một chút hơn nữa cái tia trưởng sự giả ứng huyền phong thường xuyên ở tại chính nghĩa giả liên minh bên trong không ra bây giờ hắn đột nhiên hạ giới đúng là một cái cơ hội t nói đi hoa bái n g u y ệ t để chén t r à trong tay xuống liền muốn cùng diệp thanh đế quay người rời đi chờ đã ta cũng cùng đi nhìn một chút ta cái kia ứng huyền phong xem như đệ tứ trọng thiên chính nghĩa giả liên minh trưởng sự giả thủ đoạn cùng thần thông chắc chắn bất phạm nếu để cho hắn chạy trốn mà nói còn muốn tìm được cơ hội như vậy nhưng là khó rồi v ừ a bạn ta thiên cầu nhất tộc tinh thông thời không trí lực đối với thời gian và không gian không còn sinh linh so với chúng ta càng cường đ ạ i hơn ta đi theo các ngươi đi cũng chắc chắn một chút đến lúc đó cho dù là cái kia ứ n huyền phong có thông tin triệt đ i ệ năng lực c ũ tuyệt không có khả năng từ dưới mỹ mắt ta đã thoát lúc này diêm triệu thần đột nhiên đứng lên nói nghe nói như thế diệp thanh đế cùng hoa bái nguyệt hơi suy tư sau đều tán đồng gật đầu một cái tốt lắm diêm đạo hữu liền theo chúng ta cùng một chỗ a thái hạo tiên đế ngài xem như huyền hoang vũ trụ thiên mệnh tiên đế xuất hành mà nói động tính quá lớn liên l a m p i ề n ngài tạm thời lưu lại thần thoại liên minh chúng ta đi một chút sẽ trở lại hoa bái nguyệt mang theo xin lỗi hướng về phía thái hạo tiên đế nói không có việc gì các người đi làm việc đi ta hiếm thấy tới một lần chư thiên tri thành vừa vặn có thể đi bên ngoài đi l o a n quanh thái hạo tiên đế không để ý chút nào đáp đối với cái này hoa bái nguyệt khẽ gật đầu một cái sau đó liền cùng diêm triệu thần cùng một chỗ đi theo diệp thanh đế rời đi chư thiên tri thành Hiu! h i u h i u diệp thanh đế ba người động tác thật nhanh chỉ là trong chốc lát liền đã tới chân huyền đại thế giới cảm nhận được cái t i a u uy thế cường đại lâm vô đạo cùng mộ dung quyết lúc này tay trong tay đi ra công tử để ta giới thiệu một chút vị này là chân võ đại vũ trụ thiên cầu nhất tộc diêm triệu thần lần này h ắ n nghe nói công tử phân phó cũng n g h i qua bỏ ra một phần lực diệp thanh đế cười giới thiệu nói gặp qua đế tôn cứ việc đã sớm gặp qua diêm triệu thần nhưng mà lâm vô đạo vẫn là làm ra vẻ làm hành lễ một cái dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng không phải thanh sơn đại thần cũng không phải đồng phương trí tôn đừng đừng đừng công tử quá k h á c h khí rồi ngài đại lễ ta có thể không chịu đựng nổi mắt thấy lâm vô đạo đối với chính mình hành lễ diêm triệu thần cũng là rất gấp gáp cùng sợ hãi vội vàng lách mình né tránh mặc dù tu bi của hắn so với lâm vô đạo cương đại nhưng mà thân phận của nhau thế nhưng là khác nhau một trời một vực trí tôn hậu bối hắn cũng không dám đắc tội lại nói lâm vô đạo còn cùng đại tế ti quan hệ tốt hơn chính mình càng không dám cố tình làm vậy một bên khác nghe được lâm vô đạo đối với diêm triệu thần s ư n g hô mộ dung quyết cũng là đột nhiên hít vào một ngụ m khí lạnh nhìn về phía diêm triệu thần á n h mắt tràn đầy vô hạn kính sợ cùng hoảng sợ t hắn là đế tôn người trẻ tuổi này đến cùng là lai lìa gì thậm chí ngay cả đế tôn cấp bậc cờ ư n giả g đều phải cùng kính có t h ử a hắn không phải thất đức tổ ba người sao bây giờ trong lòng mộ dung quyết kinh hãi tới cực điểm càng là hiểu rõ lâm vô đạo thì càng cảm giác hắn thâm bất khả chắc l i ê n đế tôn cấp bậc cường giả đều mời tới lần này ứng huyền phong chỉ sợ là t h á i tiết khó thoát mộ dung quyết đáy lòng thở dài trong lòng đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo bọn người để ở trong mắt nhưng mà cũng không để ý tới mộ dung tộc trưởng nếu như không có chuyện khác mà nói chúng ta này liền đi tới hồn thiên đại thế giới a a nghe được lâm vô đạo lời nói mộ dung quyết tử kinh hãi bên trong đánh thức hắn không có bất kỳ cái gì trần trờ cùng do dự lúc này mở ra đại thế giới truyền tống trận mang theo lâm vô đạo mấy người rời đi chân huyền đại thế giới hồn thiên đại thế giới thái thượng tiên tộc lúc này ở một tòa cổ lão rộng rãi tiên cung bên trong một cái khí độ thâm trầm như thiên niên áo đỏ lão giả đang xếp bằng ở bên trên giường mây cùng một cái nho nhã huyền y hệ nam tử tán gấu ứng trừ sự ngươi thế nhưng là vẫn luôn t o a chân chính nghĩa giả liên minh hôm nay đột nhiên đến thăm ta thái thượng tiên tộc sẽ không phải là tới hưng ơ sư vấn tội à. nghe các ngươi chính nghĩa giả liên minh đoạn thời gian trước hao tổn một vị đại vũ trụ chuẩn tiên đế cái này có thể cùng ta thái thượng tiên tộc không có nửa phần quan hệ áo đỏ lão giả hớp miêu trà không đội không chầm nói hắn gọi mộ dung đại vũ chính là thái thượng tiên tộc đệ nhất tổ đồng thời cũng là tu tới siêu thoát siêu vi, chi chạy lộ bởi ư ớ c đầu vậy đối với ứng huyền phong vị này đệ tứ trọng thiên trưởng sự giả mộ dung đại vũ cũng không biểu hiện ra cái gì tiền kỵ cùng e ngại ngược lại hết sức chấn định và bình tĩnh ha ha thiên tôn nói đùa chuyện lúc trước cũng là ta chính nghĩa giả liên minh đánh giá thấp địch nhân thủ đoạn cùng thực lực lúc này mới dẫn đến ra một chút sai lầm chỉ là khu khu một vị đại vũ trụ chuẩn tiên đ ấ y thôi tại ta chính nghĩa giả liên minh mà nói không coi là cái gì chết một cái lại bồi dưỡng một cái chính là mọi chuyện nguyên do tất cả cùng thái thượng tiên tộc không quan hệ lần này tại hạ không mời mà tới chủ yếu là muốn hướng tiên tôn hỏi thăm một việc đang khi nói chuyện chỉ thấy ứng huyền phong xuể bàn tay ra một tia tiên quang nở rộ dựng lên sau đó một cái không trọn v ẹ tinh thạch đồ án chính là tùy theo xuất hiện tiên tôn có thể nhận biết vật này ứng n u y ê n phong cười n h ạ t hỏi ân nhìn xem cái kia hiện hiện ra không c h ọ n vẹn tinh thạch đồ án nguyên bản đang tại khoan thai thưởng thức trà mộ dung đại vũ thần s á c t r ợ t biến đổi sự chú ý của hắn trong nháy mắt bị gắt gao hấp dẫn ứng t r ư n g sự vật như vậy n g ư ơ i là từ đâu biết được hoặc có lẽ là ngươi gặp quan ó mộ dung đại vũ thần s á c trở nên vô cùng nghiêm túc một đôi thâm trầm sắc bén con mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú lên ứng u y ê n phong đối với cái này u y ê n phong cười như không cười gật đầu một cái ta đúng là gặp qua thứ này phía trước nghe thái thượng tiên tộc tổ đ i ệ bên trong có quan hệ với vật này manh mối cùng b ế t tích cho nên ta tới xem một chút còn xin tiên tôn tạo thuận lợi chỉ cần tiên tôn để cho ta kiến thức một chút tổ điệu bên trong manh mối sau này chính nghĩa giả liên minh miễn phí vì thái thượng tiên t ộ c phục vụ một cái vũ trụ kỷ nguyên cái gì phục vụ miễn phí một cái vũ trụ kỷ nguyên nghe được điều kiện này cho dù là mộ dung đại vũ trong lòng cũng chấn động không thôi mặc dù biết khởi nguyên chi thạch lai lịch không hề tầm t h ư ờ n g nhưng hắn vẫn không nghĩ tới chính nghĩa giả liên minh thế mà coi trọng như thế bởi vậy có thể thấy được khởi nguyên chi thạch đối với bọn hắn mà nói cũng nhất định trọng yếu vô cùng Nghĩ tới đây. mộ dung đại vũ không khỏi trầm tư một cái vũ trụ kỷ nguyên không được nhất định phải một cái vũ trụ thời đại c h ầ m mắt thật lâu mộ dung đại vũ một lần nữa ngẩng đầu lên trầm giọng nói có thể đối mặt hắn điều kiện ứng huyền phong không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng ách mắt thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy mộ dung đại vũ cũng cảm thấy nhớ mày hắn cảm giác điều kiện của mình vẫn là quá thấp b ấ t quá dưới mắt như là đã đáp ứng cái kêu cũng không tốt đổi ý nữa ứng trưởng sự đi theo ta nói xong hắn liền muốn dẫn dắt ứng huyền phong đi tới thái thượng tiên tộc tổ đ i ệ nhưng mà ngay lúc này một tôn hoàng đạo cổ tiên đế tu vì t ộ c lão khống chế t i ê n quang vội vàng đi tới trước mặt khởi bẩm lão tổ tông đệ cửu mạch mộ dung quyết tộc trưởng tới ngoài ra còn mang đến mấy vị khách nhân cầu đề cử a chương một nghìn một trăm bảy mươi bốn rủa chết ngươi chương một nghìn một trăm bảy mươi bốn rủa chết ngươi khách nhân nghe lời này một cái mộ dung đại vũ lập tức lộ ra thần sắc n g h i hoặc hắn thực sự nghĩ không ra mộ dung quyết sẽ mang khách nhân nào tới để bọn hắn vào a là mặc dù không biết người phương nào đến nhưng mộ dung đại vũ vẫn là không có mất cấp bậc lễ nghĩa lúc này để cho vị kia hoàng đạo cổ tiên đế đem mộ dung quyết bọn người mời đi vào sau một lúc lâu lâm vô đạo bốn người tại hoàng đạo cổ tiên đế dẫn dắt phía dưới tiến vào hồn thiên trong thiên cung nhấm n ã hành nguyên bản ứng huyền phong tự mình phòng trà cũng không có đem thái thượng tiên tộc cái kia cái gọi là khách nhân để ở trong lòng nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái kia đi tới thân ả n h lúc cả người không khỏi lộ ra kinh ngạc thân sắc ánh mắt bên trong cẳng là tràn đầy ngoài ý muốn rất rõ ràng hắn không nghĩ tới sẽ ở thái thượng tiên tộc nhìn thấy lâm vô đạo cùng lúc đó ánh mắt của hắn đảo qua lâm vô đạo bên cạnh ba người lúc con ngươi c à n g là trợn tít chặt đáy lòng hơi hơi dâng lên một cố lâm nhiên thần thoại minh chủ hoa bái nguyệt còn có chân võ cổ tiên đế diệp thanh đế chính nghĩa giả liên minh quan hệ cùng bối cảnh có thể nói là thông thiên triệt địa có quan hệ với lâm vô đạo rất nhiều tin tức bọn hắn đều có trô nằm giữ bởi vậy đối với nhậm ngã hành bên người hoa bái nguyệt cùng với diệp thanh đế ứng huyền phong đương nhiên sẽ không lạ lẫm hai người này v u luận cái nào đều không phải là hắn có khả năng đối kháng nhậm ngã hành cũng không nhận ra、ta. lần này tới đến thái thượng tiên tộc hẳn là cũng chỉ là trùng hợp mà thôi ứng huyền phong âm thầm suy nghĩ nghĩ tới đây hắn lập tức từ trên tân lâm vô đạo thu hồi ánh mắt sau đó tiếp tục khoan thai tự đắc phẩm trà đối với ứng huyền phong phản ứng lâm vô đạo rõ ràng cũng cảm nhận được khoe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên vẻ lạnh như băng nụ cười lần này hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng để cho ứng huyền phong còn sống rời đi thái thượng tiên tộc mộ dung quyết mấy vị này là lâm vô đạo cùng ứ n huyền phong ân đoán giữa mộ dung đại vũ đồng thời không rõ ràng đồng thời đối với lâm vô đạo hắn cũng không biết hồi bẩm lão tổ vị này chính là ngày xưa vượt qua đại đạo phong hào cướp đạo cổ đại đế nhậm ngã hành cái này một vị là thần thoại liên minh bái n g u y ệ n tiên tôn cái này một vị là thanh đế đến nôi cái này một vị mộ dung quyết chỉ vào lâm vô đạo mấy người theo thứ tự giới thiệu đạo cổ đại đế nhậm ngã hành đông nhiên nghe được cái chức vị này mộ dung đại vũ cũng là t r ợ t thay đổi thần sắc nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc phía trước lâm vô đạo thu được đại đạo phong hào thời điểm đại đạo thanh âm thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ chư thiên hoàng vũ hắn tự nhiên cũng nghe nói chỉ có điều mặc dù biết nhậm ngã hành cái tên này nhưng lại chưa từng thấy qua người thật bây giờ nhìn thấy vị này tuyên cổ không g i a vô thượng yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mộ dung đại vũ cũng lộ ra hết sức ngoài ý m u ố n nguyên lai là đạo cổ đại đế mau mau mời ngồi đạo cổ đại đế có thể đi tới ta thái thượng tiên tộc quả thật là ta thái thượng tiên tộc vinh hạnh ha ha ha mộ dung đại vũ nhiệt tình chào mời đạo mặc dù hắn cũng không rõ ràng lâm vô đạo đến đây mục đích nhưng mà chỉ dựa vào đối phương đại đạo phong hào giả thân phận hắn cũng không dám chậm trễ thiên tôn không cần phải khắc khí hết thể tùy ý liên tốt Đúng tiên tôn, vị này cũng ngươi thượng tiên n thái tộc vị là các khách h ân sao. đúng a đưa tay chỉ hướng đang n nói chuyện, hướng thưởng thức trả ứng huyền phong. g khi chỉ tại tức Lâm Vô Đạo đ trả vậy để ta giới thiệu một chút vị này là chính nghĩa tiên tôn tất nhiên hôm nay thái thượng tiên tộc có khách quý lâm môn ta trước hết cáo tử ngày khác trở lại c ớ i dậy không đợi mộ dung đại vũ giới thiệu xong xuôi ứng huyền phong liền lập tức đứng dậy nói cáo tử nói xong hắn không đợi mộ dung đại vũ phản ứng lại lúc này liền muốn quay người rời đi mơ hồ thiên tiên cung chỉ có điều hắn bây giờ nghĩ đi đã muộn、Mời、anh ngay tại ứng huyền phong sát na xoay người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng diệp thanh đế trực tiếp hung hăng một trường trấn áp tới không tốt thân phận của ta chắc chắn bị n h ầ m ngã hành bọn hắn nhìn đấu thậm chí bọn hắn là chuyên môn hướng về phía ta tới mắt thấy diệp thanh đế không một lời nói liền trực tiếp động thủ ứng huyền phong cũng là t r ợ n kinh hãi hạo thiên na di đại pháp xem như chính nghĩa giả liên minh đệ tứ trọng thiên t r ư ở n g sự giả ứng huyền phong tốc độ phản ứng tự nhiên vô cùng cấp tốc khi diệp thanh đế động thủ một sát na hắn trong nháy mắt kết động pháp quyết cả người hóa thành một đạo yêu đất tiết băng trốn vào hư không vô t ậ n hừ còn muốn đi tại trước mặt lão tử đừng nói ngươi một cái chỉ là bản nguyên vũ trụ phong hào tiên đế cho dù là đại vũ trụ phong hào cổ tiên đế đều phải cho lão tử lưu lại thời không tù lung hoa kèm theo một đạo hung lệ thanh âm bá đạo văng lên trong chốc lát một cổ vô hình lực lượng thần bí trợt bao phủ thập phương đem toàn bộ hồn thiền tiên cung đều d i ệ n hóa trở thành một phương độc lập thời không t h a n h nguyên bản khống chế tiên quang muốn bỏ chạy ứng huyền phong trực tiếp đụng đầu vào diêm triệu thần diễn hóa thời không bích trướng phía trên ầm ầm mặc cho hắn dốc hết đủ loại thủ đoạn cùng sức mạnh đều không thể đánh vỡ hồn t i ề n tiên cung thời không bích trướng nhìn xem một màn này ứng huyền phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống các ngươi làm cái gì ta và các ngươi không cựu không đoán tại sao không để cho ta rời đi ứng huyền phong hung hăng chừng mắt nhìn diêm triệu thần cùng diệp thanh đế bây giờ hắn vẫn ôm lấy một tia may mắn tâm lý mong đợi lâm vô đạo bọn người không biết lai lịch cùng thân phận của hắn nhưng mà đối mặt hắn vùng vây dây chết lâm vô đạo lại là lạnh lùng cười n h ạ o ứng huyền phong chư thiên c h i thành đệ tứ trọng tiên chính nghĩa giả liên minh đương nhiệm trưởng sử giả nguyên tiên vũ trụ phong hào tiên đế người cho rằng giữa chúng ta chưa từng gặp mặt ta liền không biết ngươi thanh âm lạnh như b ă n g chậm rãi vang lên nghe lời này một cái ứng huyền phong đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt lâm vô đạo bọn hắn quả nhiên là hướng về phía hà tới cho nên nói hôm nay các ngươi là đặc biệt tới giết ta không tệ ứng huyền phong t r ư ớ c ngươi điều động một vị trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế đi tới đại đế phần t r á n g trả t h ù chúng ta hôm nay cuối cùng để cho ta bắt được cơ hội đã ngươi dám hạ giới vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về nữa t i ế n nói rơi xuống lâm vô đạo lúc này đối với một bên hoa bái nguyên sử một ánh mắt h u trong chốc lát, hoa bái n g u y ệ t tay ngọc nhẹ nhàng một lần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một bản cổ lao thần bí màu đen ngọc sách c â u linh chỉ thấy nàng v ỗ chú thư trong nháy mắt có từng sợi vô hình hát tuyến bám vào đến trên thân ứng huyền phong đem cả người hắn một mực c u â n lấy ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú hoa bái n g u y ệ t lại lấy ra một cái quỷ dị màu đen con r ố i ngón tay hoạt động ở giữa ứng huyền phong tên liền xuất hiện ở con r ố i mặt ngoài người người muốn nguyện rủa ta nhìn xem hoa bái nguyện lấy ra thần bí con dối cùng với nàng quỷ dị cử động ứng huyền phong lập tức luôn c u ố n trên mặt đã lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ đối với cái này hoa bái nguyệt quyến rũ cười cười người nói không sai ta chính là muốn nguyện rủ ngươi ta đã rất lâu không có chơi qua chú thần m ụ c ngẫu lần trước rủa chết một cái chuẩn tiên đế lần này cũng nên đến tiên tiên đế bản nguyên vũ trụ phong hào tiên đế chú sắt lên hẳn là chơi rất vui khanh khách nói xong hoa bái nguyệt lấy ra một cây tú hoa trầm trực tiếp hướng về phía biết có ứng huyền phong tên chu thần m ụ c ngẫu hung hăng đâm tiếp nhất c h â m phải cân nhị trâm đo cốt tám trâm bãi viết thứ trâm trạm tu vi năm trâm hoa bái nguyệt vừa nói vừa dùng tú hoa trâm càng không ngừng đâm vào chú thần mộc n g ẫ phía trên à, theo hắn từng đ ợ t đâm xuống trong chốc lát tại mộ dung đại vũ cùng mộ dung quyết cái kiệu kinh hãi trong ánh mắt h o ả n g sợ ứng huyền phong lập tức phát ra thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết phanh chỉ là đệ nhất c h â m đi qua hắn đạo này hóa thân liền không chịu nổi kinh khủng sức mạnh nguyên rùa trực tiếp hôi phi yên diệt cùng trong lúc nhất thời tại n g u y ê n rùa sức mạnh ăn mòn ở xa chư thiên c h i thành ứng huyền phong bản tôn cũng lộ ra trước nay chưa có kinh hoàng và sợ hãi hắn chỉ là phong hảo tiên đế tù vi và thực lực căn bản ngăn không được thân là cổ tiên đế hoa bái nguyện mùi rùa thu chi hoa bái nguyện cũng biết ứng huyền phong th vì phòng ngựa chính nghĩa giả liên minh cường đại tồn tại ra tay cứu văn hắn trực tiếp vận dụng chú thư sức mạnh a a a theo hoa b á i nguyện một c h â m tiếp lấy một c h â m đâm vào chú thần m ộ t n ô phía trên ứng huyền phong tiên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng sụp đổ chỉ là mấy hơi thở chỉ còn lại yếu đối tiên linh giang giác mắt thấy chính mình sắp v ấ t d i ệ t thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ứng huyền phong bóp nát một khối có khắc chính nghĩa giả liên minh ký hiệu thần bí ngọc phủ ông ngay sau đó một đạo hư ả o lại cường đại hư ảnh h ỉ n h chiếu ở giữa không chúng phía trên đế đế tôn cứu ta câu đề cửa t r ă m bảy mươi l ă lôi đ ỉ n h đế tôn t r ă m bảy mươi l ă lôi đ ỉ n h đế tôn đế tôn cứu mạng nhìn xem cái kia buông xuống thần bí h ư ảnh ứng huyền phong phảng phất là tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng lúc này thất kinh mà hô to thanh â m bên trong tràn ngập vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là khát vọng trước mắt nam tử thần bí h ư ảnh chính là tầng thứ năm chính nghĩa giả liên minh lôi đ ỉ n h đế tôn ngay bình thường liên quan tới chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên rất nhiều sự tỉnh ứng huyền phong cũng là trực tiếp hướng lôi đình đế tôn hồi báo chính là cấp trên trực thuộc của hắn bây giờ hắn l ọ t vào hoa bãi nguyện nguyên rủa duy nhất có thể trông c ậ y vào cũng chỉ có lôi đ ỉ n h đế tôn a đây là n g u y ệ n rủa nhìn xem ứng huyền phong trên người cảnh tượng lôi đ ỉ n h đế tôn hóa thân trong nháy mắt nhúm mày hiu mắt thấy ứng huyền phong tiên thân cùng tiên linh đều sắp v ỡ n diệt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lôi đ ỉ n h đế tôn đưa tay đánh ra một đạo thần bí thần quang sắp nhập vào thân thể của hắn ở trong nhưng mà để cho hắn rất là kinh ngạc là có thể loại trừ chư thiên t à ác cùng bất tường hạo tiên thần quang lúc này thế mà mất hiệu lực theo cái kia một kia hạo thiên thần quang dung nhập cơ thể của ứng huyền phong cũng không có như lôi đình đế tôn trong tưởng tượng như vậy loại trừ trên người hắn nguyền rủa ngược lại hạo thiên thần quang thần lực bị cái kia kinh khủng sức mạnh nguyền rủa cưỡng ép thôn vệ cùng đồng hóa đế tôn cứu ta cứu mạng nhấm ngã hành liên hợp hoa bái nguyện bọn hắn bọn hắn tại nguyền rủa ta mắt thấy hạo thiên thần quang vô hiệu ứng huyền phong dùng hết một hơi cuối cùng điên cùng kêu cứu chỉ có điều mặc cho hắn như thế nào kêu cứu đã c h ế rồi hoa bái nguyện lấy chú thần một n g ra chỉ chú thư sức mạnh tới n g u y n rủa hắn chính là vì phòng ngừa ứng huyền phong bị giải cứu. mơ hồ thiên tiên c u n g theo hoa bái nguyện đệ thất kim đâm phía dưới ứng huyền phong trong nháy mắt đỉnh chỉ gào thét cùng gào thét hắn tiên thân cùng với tiên linh toàn bộ đều tại trong khoảnh khắc hồi phi ấy liên d i ệ t một màn này cũng bị lôi đ ỉ n h đế tôn hóa thân tinh tưởng để ở trong mắt trong chốc lát đáy mắt của hắn lướt qua vẻ ác liệt sắc khí nhậm ngã hành phía trước thu được đại đạo phong hào cái k i a n h ậ m ngã hành sao ừ tự cho là thu được đại đạo phong hào liền dám muốn làm gì làm thậm chí ngay cả ta chính nghĩa giả liên minh trưởng sự giả cũng dám giết quả nhiên là gan to bằng trời xem ra có cần thiết cho ngươi một cái giáo hấn khắc sâu cho dù là đại đạo phong hào giả t r e o chọc ta chính nghĩa giả liên minh cũng phải chết l ô i đình đế tôn thanh âm lạnh như bằng vô căn cứ băng lên nói đi hắn hất lên ống tay á o ngưng tụ ra đế tôn hóa thân t r o nháy g n mắt biến mất ở tại chỗ mơ hồ thiên tiên cung hoa theo ứng huyền phong chân thân cùng với tiên linh triệt để tiêu v o n g hoa bái nguyệt trong tay chú thần một ngẫu cũng trong nháy mắt hóa thành một đống màu đen bột m ị từ đầu ngón tay rơi xuống câu tử ứng huyền phong đã chết hắn tiên thân cùng tiên linh đều hoàn toàn hôi phi ê n diệt từ nay về sau trên thế gian lại không người này ngoài ra ứng huyền phong bị ta nguyền rủa mà chết cho dù là năng lực để chính nghĩa giả liên minh có thông thiên cũng không khả năng cứu sống hắn hoa bái nguyệt cơ cơ ống tay á o cầm trong tay con rối bột m i ệ n g triệt để x ó a đi quay đầu hướng về phía lâm vô đạo c ù n g t ì n h nói nghe nói như thế lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái ứng huyền phong bị trú sát cho dù đối với toàn bộ chính nghĩa giả liên minh mà nói cũng không tính cái gì nhưng mà tốt xấu để cho hắn ra một vụ khắc khí vất quá cứ như vậy hắn cùng chính nghĩa giả liên minh ở giữa c ự hận lại càng sâu hơn giờ này khắc dựa theo suy đoán của hắn chính nghĩa giả liên minh những cái kia cường đại tồn tại chỉ sợ đang suy nghĩ biện pháp trả thù hắn đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ở trong lòng hắn t r e o chọc chính nghĩa giả liên minh cũng không phải một ngày hai ngày giữa hai bên đã sớm kết sinh tử đại thủ ngoài ra cựu nhân của hắn nhiều lắm như là hận thiên kiếm tôn bại vòng c h i chủ thủy hoàng các loại không có chỗ nào mà không phải là nhân vật khủng bố bởi vậy, vậy thêm một cái chính nghĩa giả liên minh cũng không có gì g â y gớm lần này thật muốn may mắn mà có đế tôn ra tay bằng không mà nói thật có khả năng để cho ứng huyền phong kẻ này đạo thoát châm mặc mấy phần sau lâm vô đạo quay đầu hướng về phía diêm triệu thần cười nói c ả m tạ n h â m công tử quá k h á c h khí chỉ là không đáng giá nhắc tới b i ệ c nhỏ không cần để ở trong lòng diêm triệu thần không để ý chút nào khoát tay á o mắt thấy hắn trời sinh tính hào sảng không câu nghệ tại tiểu tiết lâm vô đạo cũng không có lại k h á c h khí với hắn sau đó lẫn nhau hàn huyên vài câu hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên mộ dung đại vũ lúc này mộ dung đại vũ mặt mũi rán mua bên trên tràn đầy trấn kinh cùng với h ã i nhiên nhìn về phía lâm vô đạo đám người ánh mắt càng là tràn đầy mánh liệt kim k � ứng huyền phong đây chính là chính nghĩa giả liên minh đệ tứ trọng thiên trưởng sự giả chân chính người có quyền cao chức trọng nhưng mà bây giờ lại bị lâm vô đạo bọn hắn gắng gượng chú sát thậm chí ngay cả ứng huyền phong sau lưng chính nghĩa giả liên minh cũng không có bảo vệ tới bởi vậy có thể thấy được hoa bái nguyện t g u y ệ n rủa đáng sợ bao nhiêu mà có thể ngự x ử hoa bái n g u y ệ t để cho nàng nói gì nghe l ấ y thậm chí ngay cả diêm triệu thần dạng này để tôn cường giả đều cung kính cực điểm lâm vô đạo thân phận cùng bối cảnh tất nhiên là không cách nào tưởng tượng tồn tại nghĩ tới đây trong lòng mộ dung đại vũ tại dung động đồng thời đối với lâm vô đạo lần này g l quái nhiễu m kỵ. Người mạo phạm thái thượng tiên tộc còn xin mộ dung tiên tôn thứ tội tiên tôn không cần lo lắng lọt vào chính nghĩa giả liên minh trả thù tại trong bản thần vũ trụ này chính nghĩa giả liên minh còn không cách nào một tay giả thiên vừa vặn ta cùng với thái thương tiên phủ cùng với nguyên thủy thiên đế đều có một chút giao tình sau đó ta tự mình đi một chuyến thái thương tiên phủ chào hỏi một tiếng lượng hắn chính nghĩa giả liên minh cũng không dám tại bản t h ầ n vũ trụ làm loạn lâm vô đạo lộ ra một vẻ xin lỗi khẽ cười nói ách đạo cổ đại đế nói quá lời cùng đạo cổ đại đế đối nghịch chính nghĩa giả liên minh là không biết số trời à cần phải hôi phi ên diệt ha ha mộ dung đại vũ xù đình nói có lâm vô đạo lần này cam đoan cùng á n bài lo âu trong lòng hắn cùng bàng hoàng trung pi là cắt giảm hơn phân nửa dù sao có thiên mệnh tiên đế cái t ầ n quan hệ này tại chính nghĩa giả liên minh chắc chắn là không dám đối bọn hắn thái thượng tiên tộc độc thủ đúng mộ dung tiên tôn lần này ta chịu mộ dung tộc trưởng dẫn tiến đến đây thái thượng tiên tộc chủ yếu là muốn hỏi thăm một ít chuyện đang khi nói chuyện lâm vô đạo bàn tay mở ra kèm theo từng sởi thần quang nở rộ khởi nguyên chi thạch h ư ảnh lập tức từ trong lòng bàn tay hiển hóa ra ngoài thấy cảnh này mộ dung đại vũ lập tức bất khả tư nghị mở to hai mắt nhậm công tử cũng tại tìm kiếm thứ này mộ dung đại vũ kinh ngạc nói ân g h e lời này một cái lâm vô đạo trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc mộ d đáp án này đúng là hắn không có nghĩ tới đến tội cùng là ứng huyền phong tại tìm khởi nguyên chi thạch hay là hắn s a i lưng chính nghĩa giả liên minh đang tìm kiếm nếu như là chính nghĩa giả liên minh mà nói như vậy là không chứng minh chính nghĩa giả liên minh cũng là gặp qua khởi nguyên chi thạch thậm chí tại chính nghĩa giả liên minh ở trong liền tồn tại khởi nguyên chi thạch mạnh vụ lâm vô đạo đấy lòng không ngừng suy tư khả năng càng nghĩ lông mày của hắn liền nhăn càng chặt biết sớm như vậy liền không nên sớm như vậy giết ứng huyền phong hắn ngầm thở dài tất nhiên ứng huyền phong manh mối này đã đoạt tuyệt vậy hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào thái thượng tiên tộc trên thân tiên tôn ta nghe thái thượng tiên tộc tổ địa bên trong có quan hệ với vật này một chút dấu vết có thể hay không mang ta đi xem đương nhiên có thể nhậm công tử mời đi theo ta đối với lâm vô đạo yêu cầu mộ dung đại vũ cũng không có cự tuyệt lập tức hắn chào hỏi một tiếng liền dẫn đám người hướng về tổ đ ị a mà đi cầu đề cử a chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu thái hư phát điện khởi nguyên quốc độ chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu thái hư phát điện khởi nguyên quốc độ thái thượng tiên tộc tổ đ ị a ở vào một phương cổ lão hùng vĩ thời không bên trong bí cảnh toa này tổ đ ị a từ ngày xưa thái thượng tiên tộc thiên mệnh tiên đế cấu tạo bởi vậy nắm giữ thiên mệnh vĩ lực cho dù làn ử a bước đế tôn cường giả tại trong bản thần vũ trụ cũng không cách nào dung chuyển n ó hoa lạp theo mộ dung đại vũ mở ra tổ đ i ệ lâm vô đạo một đoàn người đi theo hắn bước vào tổ đ i ệ đi thẳng tới chỗ xấu nhất trong chốc lát một tòa gia chỉ lấy thiên mệnh sức mạnh cổ láo tổ tử chiếu vào đám người mi mắt tản ra t h i ê n cổ bao la tuế y nguyệt khí tước công tử chúng ta chờ ngươi ở ngoài a đi tới tổ t ử phía trước diệp thanh đế liếc mắt nhìn m ộ dung đại vũ lập tức hướng về phía lâm vô đạo nói hảo lâm vô đạo gật đầu một cái sau đó liền một thân một mình tiến vào tổ tử tổ tử khí tượng to lớn đến cực điểm tại chỗ cao nhất chỗ thờ phụng thái thượng tiên tộc thủy tổ cùng với thiên mệnh tiên đế hai người bọn họ phía dưới nhưng là thái thượng tiên tộc một đám tổ tông cùng tiền gối tại hơi hơi đánh giá vài lần sau lâm vô đạo liền đem ánh mắt tụ tập đến thần đàn chính giữa vị trí chỉ thấy ở nơi đó đ n g nhiên đặt vào một cái thần bí hộp ngọc trực giác nói cho lâm vô đạo ở đó trong hộp ngọc hẳn là liền có vật hắn m u ố n vất quá hắn cũng không có gấp gáp mở miệng mà là chờ mộ dung đại vũ thành kinh tế b á i một phen tổ tông sau đó mới là cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống cái hộp ngọc kia mở ra xem trong hộp ngọc để thần bí dây vàng a khi nhìn thấy tờ giấy vàng này máy mắt lâm vô đạo đáy mắt trong nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc bởi vì tại tờ giấy vàng này phía trên Hắn trước h đây ta thái thượng tiên tộc thiên mệnh tiên đế cũng là dựa vào thiên mệnh sức mạnh mới miễn cưỡng đem tờ giấy vàng này mang về thông thường người tu luyện cho dù là đạp vào siêu thoát chi lộ cổ tiên đế đều cầm không được tờ giấy vàng này kể từ ngày xưa tiên đế đưa nó mang về sau Liên lên Lâm Ngoài ra, mấy cái thời đại ai hiểu giấy đại giải giải nói. nói xê trên này, từng đến nay, cũng không có ai có thể tìm hiểu ra tờ giấy vàng này dung không Nghe như không một mực mức mấy tìm mật mộ cầm cảm thể tờ thở thích thế, thấy có chút chỗ chưa có dịch có có được. có để Đạo ở hảo. phía khỏi À, ra, ra quá hiếu vũ kỳ. Bô bí sau đó hắn đang quan sát mấy phần liền đã đến thần đán trước mặt đưa bàn tay đưa về phía trong hộp ngọc giấy vàng n g a n h khi bàn tay của hắn chạm tới giấy v à n g lúc lập tức cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh tại bài xích chính mình dạng như vậy giống như là trên tay nhờ một tòa cái thế thần sơn vô cùng trầm trọng cho dù là hắn dốc hết toàn bộ sức mạnh cũng không cách nào dung chuyển giấy vàng một chút quả nhiên có chút cổ q u á i lâm vô đạo âm thầm nhúm mày ông trong lúc hắn suy tư như thế nào đem trong hộp ngọc giấy vàng lấy ra lúc đột nhiên ở giữa thể nội khởi nguyên chi thạch hơi hơi rung động rồi một lần ngay sau đó lâm vô đạo liền cảm thấy trước đây cái kia cổ sức mạnh thần bí trợn biến mất không thấy gì nữa tại năm g i ấ y vàng sau dễ dàng đưa nó cầm lên ách xem r a nhậm công tử quả nhiên là người hữu duyên nạp nhìn xem một màn này mộ dung đại vũ cũng không nhịn được kinh ngạc bà phần hắn chính xác không nghĩ tới lâm vô đạo lại có thể đạo bởi vậy có thể thấy được v ậ t này nhất định là cùng hắn có chút quan hệ đối với mộ dung đại vũ c h ấ n kinh cùng cảm thán lâm vô đạo cũng không để ý tới bây giờ khi đem giấy vàng đặt ở trong tay sau hắn toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều tập trung ở phía trên cùng lúc đó tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với giấy vàng tin tức cũng hiện ra tên thái hư phát điện một tờ giới thiệu văn tác vô cùng xa xôi tuế nguyện phía trước thái hư cổ giới c h i chủ lấy tự thân suốt đời tinh lực làm biên soạn nhất bộ phát điện bên trong ghi lại thái hư giới chủ thần thống phát môn kinh nghiệm kỳ văn giật sự các loại đ i chú này giấy bảng vì thái hư p h á p điện một trang cuối cùng chính là thái hư giới chủ từ khởi nguyên trong quốc gia mang ra bên trên lây dính một tia khởi nguyên c h i thạch khí tước thái hư p h á p điện nhìn xem giấy bảng chỗ liền hiện ra tin tức lâm vô đạo hơi nhữu nhấc nhấc l ô n g mi đầu tiên cái này cái gọi là thái hư p h á p điện cũng không phải cùng l u ậ n d ư n g điện hoàn tuyển p h á p điện tương tự trí cao p h á p điện mà là thái hư cổ giới giới chủ tự động biên soạn lại có là vụ này thái hư phát điện bây giờ chỉ có một tờ hơn nữa còn liên lụy đến khởi nguyên quốc độ nhưng mà vô luận là thái hư cổ giới vẫn là khởi nguyên quốc độ lâm vô đạo cũng không có nghe nói qua hoa l ạ coi như hắn ngưng lông mày suy t ư lúc đột nhiên ở giữa một k i a khởi nguyên chi thạch khí tức tràn vào thái hư p h á p điện ngay sau đó tại lâm vô đạo cái k i a trong ánh mắt ngạc nhiên nguyên bản yên lặng thái hư p h á p điện bắt đầu nở rộ lên mịt mở hào quang sau đó một bức thần bí đồ án cùng với một bức cổ lao địa đồ dần dần tại hào quang bên trong hiện ra khởi nguyên chi thạch nhìn thấy thái hư p h á p điện đồ án phía trên lâm vô đạo đáy mắt trận bắn ra lên sáng trói tinh mang đến nỗi bộ kia địa đồ nhưng là vô cùng thần bí vất quá căn cứ vào lâm vô đạo ngờ tới bộ dạng này địa đồ hoặc là thông hướng thái hư cổ giới hoặc chính là thông hướng khởi nguyên đất nước hệ thống thái hư cổ giới cùng với khởi nguyên quốc độ là địa phương nào lại ở nơi nào bởi vì chạm tới mình điểm m ù kiến thức lâm vô đạo không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm hệ thống thái hư cổ giới là một tòa đại vũ trụ mảnh vụn chỗ diện hóa mà thành to lớn thế giới cấp bậc của nó so bản nguyên đại thế giới cao hơn nhưng là lại có đại vũ trụ bản nguyên lực lượng đa thế giới cũng là vũ trụ đến nỗi khởi nguyên quốc độ chính là một phương thần bí tri đ i ệ khởi nguyên quốc độ không tồn tại ở trừ thiên hoàn vũ bất kỳ chỗ nào mà là ở vào thời không khoảng cách tại trong h i ệ n thế là tìm không thấy nó muốn đi vào khởi nguyên quốc độ nhất định phải có đường dẫn mới được không tồn tại ở h i ệ n thế còn phải muốn lộ dẫn nghe được hệ thống g i ả n giải g lâm vô đạo cảm giác càng ngày càng mơ hồ cái gì gọi là không tồn tại ở h i ệ n thế chẳng lẽ nói khởi nguyên quốc độ tồn tại ở quá khứ hoặc tương lai đúng vậy khởi nguyên quốc độ tồn tại ở quá khứ thời không bên trong hơn nữa ở vào vô tận thời không khoảng cách cho dù là đại vũ trụ thiên mệnh tiên đế trong tình huống không có lộ dẫn cũng tìm không thấy tung tích của nó tồn tại ở quá khứ trong lòng lâm vô đạo rất là chấn động hắn không nghĩ tới lại còn có sự vật có thể tồn tại ở quá khứ thời không bên trong hệ thống cái kia khởi nguyên đất nước lộ dẫn có thế nào thu được đâu chẳng lẽ t r ư ơ n g này thái hư p h á p đ i ệ n chính là lộ dẫn sao không phải đây chẳng qua là lây dính khởi nguyên chi thạch khí hơi thở thế giới cây diệp mà thôi căn bản không có khả năng tiến vào khởi nguyên quốc độ cái gọi là khởi nguyên đất nước lộ dẫn chính là khởi nguyên quốc độ chuyên môn phát ra chứng từ chư thiên hoàn vũ bên trong không cao hơn mười cái cách mỗi một cái đại vũ trụ thời đại khởi nguyên quốc độ liền sẽ hướng ngoại giới phát ra ba tấm lộ dẫn dùng cái này tiếp dẫn ngoại giới sinh linh tiến vào khởi nguyên quốc độ không có đường dẫn ai cũng vào không được đến nỗi khởi nguyên quốc độ lộ dẫn thu được phương thức liền cần dựa vào cơ duyên và vật khí cũng không có cố định phương pháp cùng đường tắt nếu như vật khí tốt có thể đi đường đều có thể nhận được mỗi cái đại vũ trụ thời đại chỉ có ba tấm lâm vô đạo lông mày càng nhữ càng chặt chiếu nói như vậy ta muốn tiến vào khởi nguyên quốc độ chẳng phải là không có chút hy vọng nào cũng không nhất định túc chủ nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi thái hư cổ giới xem hai cái đại vũ trụ thời đại phía trước thái hư cổ giới đã từng xuất hiện một tấm lộ dẫn ách hai cái đại vũ trụ thời đại phía trước nghe nói như thế lâm vô đạo sắc mặt lập tức đen lại hai cái đại vũ trụ thời đại đi qua đã lâu như vậy cho dù là tồn tại khởi nguyên đất nước lộ dẫn chỉ sợ cũng đã sớm không có ở đây bất quá hệ thống nếu đã như thế nói vậy thì chứng minh còn có cơ hội thái hư cổ giới ở nơi nào túc chủ tiến vào cổ hoàng giới về sau dựa theo thái hư pháp điển ghi chép địa đồ tự nhiên là có thể tìm được bất quá muốn đi tới thái hư cổ giới nhất định phải tiên vương trở lên tu vi mới được túc chủ trước mắt còn kém xa lắm đâu phức tạp như vậy lâm vô đ ạ o đấy lòng thở dài không thôi hắn không nghĩ tới quay tôi quay lui sự tình lại c ù n g cổ hoàng r ơ i r i n h r ă n g đến cầu đề cử a c h ư n một nghìn một trăm bảy mươi bảy đại nhân quả thuật c h ư n một nghìn một trăm bảy mươi bảy đại nhân quả thuật thiên tôn thứ này có thể hay không để cho ta mang đi trầm mặc rất lâu từ trong suy tư t ỉ n h hồn lại lâm vô đ ạ o lúc ngay trong tay thái hư p h á p điện hướng về phía mộ dung đại vũ nói ngay vậy mộ dung đại vũ sau một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó lập tức thở dài gật, gật đầu vật này tuy là tộc ta thiên mệnh tiên đế dùng tính mệnh đổi lại nhưng mà đối với ta thái thượng tiên tộc mà nói cũng không có tác dụng quá lớn ngược lại sẽ thu nhận mầm thai bạn nó tất nhiên cùng đại đế lưu duyên hôm nay bản tọa liền làm chủ tướng nó tặng cho đại đế mộ dung đại vũ một mặt thành khẩn nói giờ này khắc này hắn cũng phát hiện chương này thần bí giấy vàng tiếp tục lưu lại thái thượng tiên tộc cũng không phải chuyện gì tốt ngược lại sẽ mang đến thiên đại thái họa đã như vậy vậy vẫn là nhanh chóng đưa nó xử lý thì tốt hơn để t r á n h đủ thành n g ậ p trời hòa lớn cứ như vậy không chỉ có giải quyết t h i họa thậm chí còn kiếm lời lâm vô đạo một cái nhân tình đối với thái thượng tiên tộc mà nói cũng không tính thiệt hại tương lai dựa vào lâm vô đạo nhân tình này có lẽ còn có thể để cho bọn hắn thái thượng tiên tộc thu được trước nay chưa có huy hoàng cùng đinh quang cho nên đối với chương này thần bí giấy v à n g mộ dung đại vũ là thật tâm thực lòng đưa nó tặng cho lâm vô đạo hắn tâm tư cùng ý nghĩ lâm vô đạo cũng có thể đoán được một chút tất nhiên tiên tôn nói như vậy vậy ta sẽ không k h á c h k h í vật này chính là ngày xưa thái thượng tiên đế dùng sinh mệnh đổi lại là thái thượng tiên tộc chuyển t h ừ a chi bảo ta cũng không thể lấy không coi như ta thiếu thái thượng tiên tộc một cái nhân tình a sau này chỉ cần là thái thượng tiên tộc có bất kỳ nhu cầu c ũ nghe có t ể tìm ta, lại hứa lại i hẹn bính hữu h cựu ệ được a n n g khi lâm vô đạo nói như vậy mộ dung đại vũ cũng không có chối tử thoải mái đem ngọc phủ thu vào sau đó hai người lại là hàn huyên vài câu liền đi ra tổ điện đi thôi chúng ta trở về đi ra tổ điện sau lâm vô đạo cũng không có giày vò khớp khổ đang đối với diệp thanh đế bọn hắn chào hỏi một tiếng liền thông qua tri tôn đạo phủ về tới chư thiên tri thành bởi vì phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng không có ở chư thiên tri thành lâm vô đạo không có ở nơi này ở lâu cùng diệp thanh đế bọn hắn phân biệt sau liền về tới thần lăng tri điệp nửa ngày sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn đã đem trên đầu chân tiên thi thể toàn bộ xử lý xong hơn nữa giao cho lâm vô đạo trên tay thấy tình cảnh này lâm vô đạo cùng bọn hắn tán gấu phúc chốc ba người liền riêng phần mình cách ra tần đạo phu đi hoàng thuyền đại vũ trụ phong đạo nhân nhưng là bế quan tu luyện về phần hắn cũng tiến nhập bản mệnh thần trong. Tiến quốc ở tiến vào bản mệnh thần quốc sau lâm vô đạo trực tiếp bày ra táng thiên đồng quan tiếp đó sẽ tại nguyên thủy đại thế giới thu thập được đông đảo chân tiên thi thể toàn bộ ném vào hệ thống ta nhất định phải đạt được hướng n g ạ t s xác toàn bộ đều phải khí vận giá trị hắn ở trong lòng ra lệnh đ i n h ngươi thu liễm số lớn chân tiên thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được năm mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi trí đức đoá khí vận chi hoa hệ thống quen thuộc thanh em nhắc nhở tại lâm vô đạo trong đầu vang lên hơn năm vạn ước nghe thấy con số này lâm vô đạo tinh thần k ẽ r u n lên cái này một bút cực lớn khí vận giá trị nhập trướng xem như giải hắn thật gốc dưới mắt hắn khí vận giá trị lỗ hổng phi thường lớn dung hợp thần vực thăng cấp cùng tu luyện đại đạo phát môn tu luyện đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh những thứ này đều cần số lớn khí vận giá trị mặc dù thu được hơn bốn vạn ước khí vận chi hoa nhưng mà đối diện với mấy cái này nuốt vàng đại thú cũng chỉ là h ạ t cắt trong sa mạc mà thôi kế tiếp lâm vô đạo liền muốn cân nhắc như thế nào tiêu xài những thứ này khí vận giá trị đầu tiên dung hợp thần vực chắc chắn là vị thứ nhất hệ thống đem càn biên giới cùng với võ điệu thiên đưa tặng cái kia hai mươi sáu tọa cấp thấp tài nguyên thế giới toàn bộ dung hợp đến thanh sơn thần quốc thần bực đem khởi nguyên đại thần thông thăng cấp trở thành cổ tiên pháp đem hôn đ ộ n vô thượng pháp thăng cấp trở thành cổ tiên cấp độ thần cấp đại vũ trụ pháp tiêu hao ba kiện đại vũ trụ chi bảo rút ra bên trong đại vũ trụ chi lực mở khóa đại nhân quả thuật nghiêm túc suy tư một phen sau lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phát mệnh lệ chỉ cần có tiền hệ thống chính là không gì không thể ầm ầm theo lâm vô đạo ra lệnh hạ đạn h ắ n trong chương mục khí vận giá trị bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng giảm bớt đinh ngươi tiêu hao 2 9 i m ư n g h ì n nước đoá khí vận chi hoa mở ra dung hợp cả nguyên giới cùng với 26 tọa cấp thấp đại thế giới phía trên đại thế giới vào khoảng nửa năm sau triệt để cùng thanh sơn thần quốc thần bực hòa làm một thể ngươi tiêu hao 2 3 i m ư nghìn nước đoá khí vận chi hoa thành công đem h ố n độn vô thượng pháp thăng cấp trở thành cổ tiên cấp độ thần cấp đại vũ trụ pháp ngươi tiêu hao 6 á u nghìn nước đoá khí vận chi hoa thành công đem khởi nguyên đại thần thông thăng cấp trở thành cổ tiên cấp độ thần cấp đại vũ trụ pháp ngươi tiêu hao ba kiện đại vũ trụ chi bảo thành công mở khóa ba ngàn đại thuật một trong đại nhân quả thuật từng đạo băng l ã n thanh n h m nhắc nhở liên tiếp từ lâm vô đạo trong đầu Và anh, và anh, n kèm theo thanh â m nhắc nhở hôn đội vô thượng pháp khởi nguyên đại thần h ồ n g đại nhân quả thuật rất nhiều ảo diệu bắt đầu giống như h ư n g thủy tràn vào lâm vô đạo thần hồn mượn hệ thống vĩ lực chỉ là trong chốc lát hắn liền nắm giữ cái này ba loại pháp môn điều khiển như cánh tay giảm như vậy giống như là bẩm sinh chỉ có điều mặc dù thăng cấp quá trình vô cùng sảng khoái nhưng mà tiêu hao khí vận giá trị cũng vô cùng tính củng tính danh lâm vô đạo tu vi thiên đế nhất trọng thiên khí vận chi hoa năm nghìn tám trăm sáu mươi chín ước ai nhìn xem trên bảng liền hiện ra khí vận giá trị lâm vô đạo đáy lòng không khỏi trọng trọng thở dài vừa mới nhập trướng hơn năm vạn ức thời gian một cái nháy mắt cũng chỉ còn lại có số lẻ nhiều hơn nữa khí vận giá trị cũng ăn không no những thứ này nuốt vàng đại thú a bất quá trung pi là đem thần v ự c vấn đề giải quyết trong tay một chút trọng yếu phát môn cũng toàn bộ đều t h ă n g cấp đi lên lâm vô đạo tự an u ổ i mình càng là đến đằng sau hắn cần khí vận giá trị thì càng nhiều áp lực tự nhiên cũng biết càng lớn đối với cái này hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý tại hơi hơi trầm mặc sau lâm vô đạo liền đem ánh mắt nhắm ngay đại nhân quả thuật đạo này ba ngàn đại thuật một trong phát môn phối hợp khởi nguyên đại thần t h ô n g hắn hiện ra lực sát thương hết sức đáng sợ thậm chí so với sát sinh vô thượng pháp còn muốn càng thêm kinh khủng cái này cũng là lâm vô đạo vì sao phải tốn phí nhiều khí vận như vậy giá trị liều mạng thăng cấp nguyên nhân của nó bây giờ đ ế n thời điểm kiểm nghiệm thành quả hòa tâm niệm khéi động có quan hệ với đại nhân quả thuật rất nhiều tin tức lợi dụng mặt ngoài phương thức hiện ra tên đại nhân quả thuật đẳng cấp cổ đế tôn cảnh giới vô giới thiệu bắn cát tuyên cổ tương truyền chính là thượng thương lưu chuyển xuống ba ngàn đại thuật một trong có không thể giải thích vĩ lực thì triển thuật này có thể kích thích nhân quả chi tuyến giết người ở vô hình đ i chú tay cầm đại nhân quả thuật ngươi chính là trên đời này lớn nhất bởi vì cũng là lớn nhất quả ông đang quan sát đại nhân quả thuật giới thiệu lúc đột nhiên lâm vô đạo cảm giác được một cách rõ ràng có một cỗ huyền diệu đến cực điểm sức mạnh g i a trì đến trên người mình nghĩ tới đây hắn lúc này phân ra một đạo phân thân hướng về phía bản tôn thân thể tinh tế quan sát a thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện tại trên người mình quấn quanh lấy rất nhiều màu sắc rực rỡ nhân quả chi tuyến bây giờ cả ngươi hắn giống như là một cái dây móc lấy hắn làm trung tâm phân tán ra rất nhiều đ ầ u sợi mỗi một đầu nhân quả chi tuyến đều đại biểu một vị cùng hắn có nhân quả sinh linh hoặc sinh ra nhân quả sự vật tò mò lâm vô đạo theo những thứ này nhân quả chi tuyến nhìn sang tại ngọn một chỗ phát hiện đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh võ điệu thiên phong đạo nhân tần đạo phu lận cựu tiêu mấy người quen thuộc người thân ảnh trừ cái đó ra còn có đồng lai tiên tộc thanh thương tiên tộc thái hạo tiên tộc thái thượng tiên tộc trần võ đế cung thượng thanh đạo tông rất nhiều thế lực chỉ cần kích thích nhân quả chi tuyến liền có thể đem địch nhân nghiền sát sao nhìn xem cái tia đông đạo nhân quả chi tuyến lâm vô đạo lòng hiếu kỳ nổi lên sau đó tại hắn đông đảo nhân quả chi tuyến bên trong tìm được cái kia một đầu đưa tay nhẹ nhàng kích thích một chút、Hiu. khi h ắ n kích thích nhân quả chi tuyến nháy mắt đầu kia kết nối nhân quả chi tuyến trong nháy mắt h ó a thành một thanh lợi kiếm vô hình vượt qua trọng trọng không gian hướng về chém giết tới giờ này khắp này đang bị phong đạo nhân giam giữ tại hoàng kim trong thần mộ sau khi nhân quả chi kiếm bông xuống cả người hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức v ô thanh vô tức ngã trên mặt đất không có bất luận cái gì s i n cơ cầu đề cự a Trước tăng đưa thư 1178, giả hồi ân m chuyện gì xảy ra thế mà chết thần lăng chi điệm một tòa s ư n đồi bên cạnh phong đạo nhân đang tại chuyên tâm rèn luyện tự thân đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là tiến nhập hoàng kim trong thần mộ nhưng mà khi nhìn xem biến thành một cỗ thi thể phong đạo nhân lập tức nhũ mày đáy mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng n g h i hoặc hắn nghiêm túc kiểm tra một phen thi thể cũng không phát hiện có bất kỳ rõ ràng vết thương nhục thân cũng không có bất kỳ hư hao nhưng mà thân hồn của hắn lại triệt để phai mờ chẳng lẽ là bị công kích linh hồn từ đó tử vong hay là nguyền rủa các loại đồ vật cái này cũng không có khả năng a trên thân cũng không có nguyền rủa tồn tại v ế t tích hơn nữa hắn bị ta giam giữ tại hoàng kim trong thần mộ ngoại giới công kích linh hồn cũng không có tác dụng không có khả năng thương tổn tới hắn đã như vậy vậy hắn là như thế nào tử vong phong đạo nhân ngồi s ổ m ở trước mặt thi thể ngưng lông mày suy tư sau một hồi hắn vơ vét trí nhớ của mình cùng nhận thức mới miễn cưỡng tìm được mấy loại khả năng có thể tại ta hoàng kim trong thần mộ giết người ở vô hình thủ đoạn như vậy cùng phát m ô n trên thế gian cũng không nhiều khả năng lớn nhất tính chất chính là vận mệnh cùng nhân quả hoặc là có người chặt đức diệp lăng thiên mệnh đếm thanh không hết thẻ của hắn hoặc là có người kích thích c h u ỗ nhân quả xóa đi hắn nhân quả nhìn trung trư thiên hoàn vũ bên trong ngoại trừ thiên mệnh tiên đế hoặc thiên mệnh đế tôn nắm giữ vận mệnh chi lực cũng chỉ có thanh sơn thần quốc đại thiên sư âm ti mệnh hắn cùng không cựu không đoán không có khả năng ra tay nếu như là đại tế ti mệnh lệnh cũng rất không có khả năng ý theo đại tế ti tính cách căn bản sẽ không đem loại tiểu nhân vật này để trong mắt nói như vậy là có người thông qua nhân quả chi tuyến giết chết mà muốn giết chết nhất định phải phải có nhân quả dinh l i ễ u ngoại trừ tần đạo phu cùng nhâm huynh đệ lại chỉ có những thứ khác cựu nhân nói không chừng là tống hoàng tuyển giờ này khắp này sau một phen kín đáo phân tích phong đạo nhân đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt ở trên thân tống hoàng tuyển dù sao là hắn chỉ đích danh muốn giết người là cực kỳ có hiểm nghi một cái bất quá ngoại trừ tống hoàng tuyển phong đạo nhân cũng không có bài trừ có những thứ khác khả năng thậm chí hắn còn hoài nghi là hoàng cực đại thánh đ i ệ hoặc đại dẫn tiên triều chính mình người ra tay mặc kệ là loại nào có thể nắm giữ nhân quả bí thuật loại thủ đoạn này đều không là bình thường tồn tại xem ra sau này làm việc muốn càng thêm thận trọng một chút bằng không mà nói chỉ sợ sơ ý một chút liền sẽ lật t u y ể n trong mương trong lòng phong đạo nhân âm thầm lâm nhiên tử vong cho hắn gõ cảnh báo để cho hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu ý hiếp đối với phong đạo nhân ngờ tới cùng phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng bây giờ trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên bởi vì tượng trưng cho hắn cùng ở giữa đầu kia nhân quả chi tuyến đã đoạt duyệt hệ thống đã chết rồi sao trong lòng của hắn hiếu kỳ dò hỏi mặc dù chỉ có đơn giản hai chữ lại là để cho lâm vô đạo tinh thần đại c h ấ n thật thần kỳ đại nhân quả thuật cứ như vậy sau này nhưng phạm là cùng ta có nhân quả dính l i ễ u đ ị ệ n nhân liền có thể l ạ n g y ê n vô tức mà xóa bỏ hoàn toàn không cần lo lắng lưu lại bất cứ dấu vết gì nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên sáng trói thân quang hắn cảm giác đạo này đại nhân quả thuật so với hoa bái nguyệt nguyệt rủa còn muốn càng thêm dùng tốt túc chủ không cần đem đại nhân quả thuật nghị quá đơn giản đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi vừa có thể giết địch lại càng dễ làm bị thương chính mình nếu là trưởng khống không tốt rất có thể sẽ phản vệ tự thân đại nhân quả thuật quả thật có thể giết người ở vô hình nhưng đó là xây dựng ở nhất định cấp độ trong vòng phạm vi y theo túc chủ cảnh giới trước mắt cùng thực lực sử dụng đại nhân quả thuật tối đa cũng liền đối với phổ thông tiên vương sinh linh tạo thành vi hết cùng tổn thương một khi vượt qua phổ thông tiên vương liền sẽ dẫn tới nhân quả phản vệ đến lúc đó lực lượng của đối phương liền sẽ theo nhân quả chi tuyến phản vệ tới cho nên dưới tình huống không rõ ràng đối phương thực lực chân chính tốt nhất đừng tự tiện sử dụng đại nhân quả thuật đang lúc lâm vô đạo phân chân lúc hệ thống tiếng cảnh cao âm n g ẫ nhiên vang lên phổ thông tiên vương sao nghe được cái phạm vi này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái mặc dù có cấp độ hạn chế nhưng cho dù phổ thông tiên vương dạng này sát thương phạm vi cũng phi thường lớn chỉ cần sử dụng thật tốt cho dù là vũ trụ cấp độ thậm chí là đại vũ trụ cấp độ phổ thông tiên vương đều có thể thông qua đại nhân quả thuận giết nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên nụ cười sáng lạc ó đạo này đại nhân quả thuật hà nội n tình cùng tự lực lại tăng lên một mảng lớn kế tiếp liên nên chờ đợi nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại tiếp tính ra ước chừng còn có một cái nửa tháng thời gian chỉ cần đem hắn giết Ta thì ít đi như i cái uy hiếp giới Ngoài tiếp đại nội ề u uy muốn thu một tâm mật thêm ma tỏ thể thần thế thăng tăng thanh thần tỉnh cùng tức lực, tranh thủ có cấp. còn cùng lực, yên hoàng kế lớn, lớn nên đón sơn đ ra, ợ thượng c hoàn trình phong hảo, tiếp đó tấn thăng thượng thần. Như đạo tấn tiếp đại đó vậy ta nhất định phải càng lớn thần vực càng nhiều con đơn dân càng nhiều hưng hỏa càng thêm vững chắc thần quốc mới được trước mắt thần vực vẫn là quá nhỏ một chút lâm vô đạo đáy lòng không ngừng tính toán tiếp xuống hành động cùng với tự thân phát triển Bây giờ, thanh sơn đại ma thần thế nhưng là hắn thu hẹp hư n g hỏa kiếm lấy khí vận giá trị lớn nhất con đường chỉ dựa vào hắn bản tôn nhạc sát khí vận giá trị căn bản không đủ dùng nghĩ tới đây lâm vô đạo đang trầm ngâm chỉ c h ố c lát lập tức thông qua thần quyền đem đồ sơn thương nguyện âm t i mệnh xích mông mọi người triệu tập đến thanh sơn thần miếu b à i k i ế n đại thần b à i k i ế n đại thần b à i k i ế n đại thần đi tới thanh sơn thần miếu sau tại đồ sơn thương nguyện dẫn dắt phía dưới đám người lúc này hướng về phía lâm vô đạo cùng tính dập đầu lạnh n u đứng lên đi dưới mắt khoảng cách thần hoang thế giới thăng cấp chỉ còn lại không tới thời gian một năm thừa dịp còn có một đoạn thời gian bản thân cảm thấy có cần thiết đem thanh sơn thần quốc thần vực tiếp tục khuyết t r ư ờ n g một phen kỳ thực bây giờ thanh sơn thần quốc thần vực ngoại trừ thần hoang thế giới thương nguyên đại thế giới càng nguyên liền giới cựu châu đại thế giới những thứ này thế giới bên ngoài còn dính đến hai cái trung đẳng đại thế giới trong đó một cái ở vào thiên tội vũ trụ ngọc hoàng đại thế giới một cái khác là bản t h ầ n vũ trụ thiên tiêu đại thế giới hoa lạc đang khi nói chuyện lâm vô đạo tâm niệm kẽ h động thông qua thống ngự thần quyền đem có quan hệ tại ngọc hoàng đại thế giới cùng thiên tiêu đại thế giới tình huống ấn khắc ở ba người trên linh hồn hơn nữa còn tại thanh sơn thần miếu chỗ sâu khu vực mở ra kết nối hai cái này đại thế giới thế giới chi môn liên quan tới hai cái này trung đẳng đại thế giới tình huống bản t h ầ n đã chia sẻ cho các ngươi nhưng mà hai cái này đại thế giới đều không phải bình thường lại ẩn chứa cực lớn bí mật ngọc hoàng đại thế giới chính vào thăng cấp lúc không dùng đến thời gian ngàn năm liền có thể tấn thăng cao đẳng đại thế giới ngoài ra ngọc hoàng đại thế giới có chút thần bí sau lưng có thể liên lụy đến cùng nguyên thủy cổ đế thần tương tự cường đại tồn tại bởi vậy bản thân dự định để các ngươi tiến vào hai cái này đại thế giới không ngừng vì thần quốc khai cương thác thổ trong đó thiên tiêu đại thế giới có trúc dung thần tộc cùng với cấm khu đệ tam cấm chủ xung quang đây đều là bản thần tín ngưỡng giả các ngươi có thể thông qua bọn hắn mở rộng cấm thổ phát triển con dân cùng tín ngưỡng đến nỗi ngọc hoàng đại thế giới nhưng là có đại diễn t i ê n quốc ẩm tin mệnh kế tiếp ngươi liền đi tới ngọc hoàng đại thế giới hiệp trợ đại diễn t i ê n quốc mở rộng tầng ngực xích mông từ bên cạnh hiệp trợ thương nguyệt ngươi liền đi tới thiên tiêu đại thế giới phụ trách chủ trì trúc dung thần tộc cùng với mở rộng cấm thổ lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phó nói thanh sơn đại ma thần muốn xung kích đại đạo phong、Hào. trước mắt nội tỉnh còn xa xa không đủ nhất định phải thu thập càng nhiều hương hỏa cùng con dân mới được ngoài ra hương hỏa thần chi thần quyền thần thuật thần thông các loại cũng muốn thật tốt thăng cấp một chút xin nghe thần dụ nghe được lâm vô đạo mệnh lệnh ba người lúc này không người lừa bái đúng đại thần trước mấy ngày ta thu đến lý táng tiên đưa tin bọn hắn đã thành công đã tới tiên lâm đại địa trước mắt đang ở nơi đó nghĩ biện pháp tạo thần miếu chắc hẳn không cần bao lâu liền sẽ có tiên lâm đại địa con dân bắt đầu cùng phụng đại thần lúc này đồ sơn thương nguyện giống như là nghĩ tới điều gì cúng kính bẩm báo nói l ý t á n g thiên bọn hắn đã đến tiên lâm đại đ i ệ n n g h e nói như thế. Lâm v ô đ ạ o tinh thần khen dung lên. Trước đây thời điểm, l ý t á n g thiên cùng một đ á m tông tang g i ả liền tại đồ sơn tương h nguyện dưới mệnh lệnh đi tới tìm tòi tiên lâm đại đ i ệ n đi qua lâu như vậy cũng nên có tin tức c h u y ể n về. liên quan tới tiên lâm đại đ i ệ n Ah đang lúc lâm v ô đ ạ o muốn nói gì đột nhiên hắn g i ố n g như là cảm ứng được cái gì tự n h ư khoe miệng hơi hơi nhắc lên một nụ cười. Bây giờ hắn đu đến, đến từ li tang thiên công nghệ suy nghĩ gì liền đến cái gì để cho ta tới xem tiên lâm đại đ ị a bên t i ê n là cái tình huống gì đang khi nói chuyện h á n lúc này thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem tâm thần cùng một tia thần chi chân linh chia lịa ra ngoài cầu đ ề cửa a c ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi chín tiên lâm đại đ ị a thái âm ma sơn chương một nghìn một trăm bảy mươi chín tiên lâm đại đ ị a thái âm ma sơn tiên lâm đại đ ị a ông kèm theo một vòng sáng trói thần quang nở rộ xua tan không gian xung quanh hung lệ cùng tạ ác khiến cho nguyên bản mờ mịn thần miếu trở nên sáng rỡ đây là khi thần chi chân linh buông xuống tại tượng thần phía trên lúc lâm vô đạo trước mắt xuất hiện một tòa k ổ lao thần miếu đại khái hình dáng chỉ có điều trước mắt tòa này thần miếu mặc dù tạo hình hết sức rộng rãi đại khí lại hết sức cổ lão thế nhưng là rách nát tới cực điểm lâm vô đạo đánh giá một phen phát hiện tòa này thần miếu so với trước đây đ ổ sơn thị cung phụng thanh sơn thần miếu còn muốn rách nát hơn nữa tại thần miếu thập phương trong không gian còn thời khắc r ũ n g động mắt trần có thể thấy quỷ dị hắc khí lộ ra vô biên hung lệ cùng tạ ác thần miếu ngoại giới hư không càng làm ở mịt vô cùng kinh khủng ma khí bao phủ toàn bộ t h i ê niệu như cùng đi đến ma vực đồng dạng cùng lúc đó lâm vô đạo còn ngạc nhiên phát hiện cả tòa thần miếu kiến tạo ở một tòa cái thế ma sơn phía trên thái âm ma sơn thái âm thần miếu ánh mắt quét ngang xung quanh thập phương không gian lâm vô đạo biết được trước mắt chỗ khu vực một chút tin tức b á i kiến đại thần cung n ê n h đại thần vung xuống tiên lâm đại điện b á i kiến đại thần cung n ê n h đại thần vung xuống tiên lâm đại điện đông đông đông cũng l i ề n tại lâm vô đạo đánh giá thái âm thần miếu cùng với thái âm ma sơn xung quanh hoàn cảnh lúc bên hai của hắn đột nhiên vang lên từng đợt thành tín l ê bái âm thanh tập trung nhìn vào chỉ thấy lúc này ở thái âm thần miếu thần đạn phía dưới l ấ lý táng thiên cầm đầu một đám tống t h n g giả đối diện chính mình thành t í n lễ bái đều đứng lên đi. Lý táng thiên. đây chính là các ngươi vì bản thân lựa chọn thần thổ khó tránh khỏi có chút quá đổ nát chẳng lẽ cái này lớn như vậy tiên lâm đại điện liền không có so cái này thái âm ma sơn nơi tốt hơn sao lâm vô đạo nhữ m à y h ỏ i vừa rồi hắn đơn giản nhìn mấy lần phát hiện tại thái âm phía trên ma sơn căn bản không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu có chỉ là vô biên cô quặn cùng hủy diệt dạng này một cái hung á c tới cực điểm chỗ ngoại trừ lý táng thiên bọn hắn căn bản sẽ không có người tới ở đây rõ ràng chính là một phương cấm thổ lâm vô đạo không rõ lý táng tiên bọn người tại sao lại đem thần miếu lựa chọn tại bực này bùng lệ chỗ mà đối mặt lâm vô đạo bất mãn lý táng tiên khỏe miệng cũng hơi lộ ra một nụ cười khổ hồi b ầ m đại thần tiên lâm đại địa thiên địa sụp đổ đây là một cái thần linh chúa tể không c h ọ n vẹn thế giới trên cơ bản tất cả chỗ đều bị những cái t i ê n hương hỏa thần chi c h i ế m cứ thuộc hạ có thể tìm được cũng chỉ có những thứ này cùng hung cực gác cấm thổ t o à này n thái âm ma sơn tương truyền chính là một phương v ự c ngoại rơi xuống cổ lao thần sơn về sau lây dính cái này thế giới hắc cá bất chất cho nên hóa thành quỷ dị kinh khủng ma sơn tại ngập trời ma khí ăn mòn ngày xưa thái âm thần miếu hương hỏa dần dần suy tàn hương hỏa thần chi cũng triệt để b ấ n diệt thuộc hạ mấy cái thương lượng một chút cho rằng cái này có sắn ma sơn thích hợp nhất đại thần vung xuống cho nên chúng ta đem nguyên bản thái âm thánh thần tượng thần dọn đi để cho đại thần ngài chúa tể mảnh này kinh khủng cấm thổ thái âm ma sơn mặc dù là một phương kinh khủng cấm thổ nhưng mà địa vực lại hết sức rộng lớn có thể so với một cái thương nguyên đại thế giới lý táng tiên cung kính giải thích nói đang khi nói chuyện hắn còn đem thái âm ma sơn tình huống ta kẽ giới thiệu một lần tiên lâm đại địa thiên địa s thái âm thánh thần nghe lý táng thiên g i ả n g thuật lâm vô đạo bắt được mấy cái điểm mấu chốt tiên lâm đại địa là một tòa không trọn vẹn đại thế giới chuyện này b ả n thần sớm đã có đoán trước lý táng thiên dựa theo lời n g ư ờ i nói tòa này thái âm thần miếu chủ nhân trước chính là một tôn thánh thần nói như vậy thiên lâm đại địa sinh linh đều phi thường c ư ờ n g đại lâm vô đạo trầm giọng do hỏi đúng vậy đại thần căn cứ vào dò xét của chúng ta tiên lâm đại địa dường như là một tòa cao đẳng đại thế giới mạnh vụ hiện nay tiên lâm đại địa xác minh chỗ tổng cộng tám mươi tám tòa thiên vực địa vực vô cùng bao la nơi này mỗi một tòa thiên vực so với vũ trụ bên trong lớn nhất t r u n g đặng đại thế giới còn lớn hơn ít nhất cũng là cả nguyên giới v ạ n lần trở lên tại tiên lâm bên trong lòng đất bởi vì thế giới cấp độ vô cùng cao thế giới bản nguyên vô cùng hùng hậu bởi vậy ở đây đạn sinh sinh linh tiên tiên liền hết sức cường đại căn cứ vào chúng ta giải tiên lâm trong đại địa vô cùng có khả năng tồn tại chuẩn tiên đế ngoài ra tiên lâm đại địa tựa hồ còn cùng nguyên thủy thần hệ có tỉ mỉ liên quan nơi này tương đương với một cái thế giới đầu mối then chốt hướng phía giới có thể thông hướng mỗi cấp thấp đại thế giới hướng về phía trước chính là có thể thông hướng cao đặng đại thế giới như là thanh huyền đại thế giới tiên cổ đại thế giới những thứ này đại thế giới cũng có thể cái gì nguyên thủy t h ầ n hệ đông nhiên nghe được lý táng thiên lời này lâm vô đạo trong nháy mắt h í p mắt lại người mới vừa nói tiên lâm đại địa cùng nguyên thủy t h ầ n hệ có liên quan đúng vậy tiên lâm đại địa chỗ liên tiếp cao đẳng đại thế giới tên liền kêu tiên cổ đại thế giới chỉ có điều tiên lâm đại địa sinh linh muốn đi vào tiên cổ đại thế giới vô cùng khó khăn đến nỗi đi đến phía dưới cấp thấp đại thế giới liền tương đối dễ d à n g lý t á n thiên nghiêm túc gật đầu một cái đây cũng quá đúng gì a cẩn thận xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau trong lòng lâm vô đạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn hắn bây giờ không có nghĩ đến tiên lâm đại địa lại còn có thể cùng nguyên thủy thần hệ sinh ra liên quan nói như vậy tiên lâm đại địa cũng là nguyên thủy thần hệ thống trị thần ngực hắn tiếp tục hỏi cái này trên danh nghĩa tôi nói tiên lâm đại địa thuộc về tiên cổ đại thế giới cai quản là nguyên thủy thần hệ một bộ phận thần thổ chỉ có điều tiên lâm đại địa nơi này có chút đặc thù nó chỉ là một khối mảnh vụn mà thôi lại bị bóng t ố i vật chất ăn mòn khiến tiên địa sụp đổ đối với nơi này tiên cổ đại thế giới tựa hồ có chút trước mắt cũng không có nguyên thủy thần hệ thần linh tồn tại ở tiên lâm đại địa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói tiên lâm đại địa chỉ là nguyên thủy thần hệ quy thuộc lại là loại kia có cũng được không có cũng được chỗ tiên lâm đại địa sinh linh cần lấy phi thăng phương thức mới có thể đi hướng về t i ê n cổ đại thế giới lý táng thiên tính cần đáp nghe xong hắn giảng thuật lâm vô đạo đối với tiên lâm đại địa tình huống xem như có một cái cơ bản hiểu rõ tất nhiên nguyên thủy thần hệ trước mắt hắn cũng sẽ không ghét bỏ dù sao dựa theo lý táng tiên miêu tả tiên lâm đại địa mặc dù chỉ là một khối cao đẳng đại thế giới mảnh v ụ nhưng mà địa vực vô cùng bao la m ẹ n m ẹ n chỉ là một tòa t i ê n b ự c liền so một phương trung đẳng đại thế giới còn lớn hơn nếu là đem toàn bộ tiên lâm đại địa đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó nói không chừng liền có thể xung kích đại đạo p h o n g hảo chỉ có điều tiên lâm đại địa mặc dù là một khối thịt béo to lớn nhưng mà cũng tồn tại rất nhiều cường đại hương hòa thần chi đã có hư hư t h ự c thực chuẩn tiên đế tồn tại vậy khẳng định có cùng cấp độ thần linh muốn ở chỗ này phát triển tín ngưỡng cũng không phải một chuyện dễ dàng trừ cái đó ra hắn còn muốn bận tâm nguyên thủy thần hệ ít nhất nửa tháng này bên trong không thể để cho nguyên thủy thần hệ thần linh phát giác được hắn tồn tại chỉ cần kiên trì qua trong khoảng thời gian này đợi đến nguyên thủy cổ đế thần v ỡ t lạc đến lúc đó tiên cổ đại thế giới cùng với tiên lâm đại đ ị a tất nhiên sẽ thế giới đ ạ i loạn đến lúc đó hắn cơ hội liền đến nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo lập tức có một cái đại khái kế hoạch muốn tại tiên lâm đại đ ị a phát triển tín ngưỡng không thể nóng đội còn phải chậm rãi mưu đồ mới được vất quá trước đó hắn phải tìm một cái đột phá khẩu trước mắt tòa này thái âm ma sơn căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh so với trước đây đồ sơn thị còn muốn r á c nát ở đây chắc chắn là trông cậy vào không lên còn muốn phát triển con dân mà nói Chỉ có thể Đột i thái ngoài mới đi ngoài cái sinh linh trở về, cưỡng ép biến trong thầm tính toán thế bắt thì, trở thành tín chỗ như không chảo âm lâm âm mà mấy mình. nào sơn bên lòng Nếu bên cưỡng đạo được đầu. đồ đ vô về, ép của nhiên hắn đã nghĩ tới một cái đơn giản thô bạo biện pháp lý tăng thiên các ngươi lập tức đi tới a đang lúc lâm vô đạo chuẩn bị đem kế hoạch biến thành hành động lúc đột nhiên hắn giống như là phát giác cái gì tựa như trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía phía ngoài thái âm ma sơn h u chỉ thấy kèm t e o một đạo sắc bén tiếng xe gió một chiếc tàn phá tiên thuyền hung hăng rơi vào thái âm ma sơn tại tiên thuyền phía trên lâm vô đạo còn gặp được một cái cả người l à h u y ế t tuổi trẻ nam tử coi khi tức đã không còn sống lâu nữa cầu đề cử a t r ư m tám m ư thái âm ma thần t r ư m tám m ư thái âm ma thần khu cũ lúc này nam tử rõ ràng bị trọng thương quanh thân gân cốt đức thành t ư n g khúc máu đỏ tươi như suối thủy bán cốt cốt mà ra nhuộm đỏ b ă n g lánh mặt đất hắn ngồi đi về phía trước một bước trên người sinh cơ liền sẽ cắt giảm một phần hắn muốn chết nhìn xem cái này đột nhiên xâm nhập thái âm ma sơn thanh niên mặc áo đen lâm vô đạo nhản nhạt n h ĩ non một câu xem như thái âm ma sơn thần linh hán trưởng không lấy nơi này hết thảy chỉ là liếc mắt nhìn lâm vô đạo liền kết luận trước mắt nam tử áo đen tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ tám hoang cổ thành lý ra con thứ lý thừa đạo trời sinh tư chất chất tuyệt can cốt kỳ g a i tu hành tám nghìn năm chứng đạo thành tiên lần này đi ra ngoài lịch luyện loạt v à o cường giả tập sát vội vàng phía dưới xông vào thái âm ma sơn ánh mắt đỏ qua có quan hệ với lý thừa đạo thân phận lai lịch t u vi, nhân sinh kinh nghiệm các loại toàn bộ bị lâm vô đạo trong nháy mắt biết được dưới mắt lý thừa đạo bị cực kỳ nghiêm trọng t r ọ n thương không dùng đến nửa canh giờ hắn liền đem thông â lâm n dạng này một vị đột nhiên xuất hiện kẻ sung tử tiêu. một đột xuất đạo Đối vào, với vị v kẻ đạo được tựa tìm phát t hồ r i ể h ư ơ n hỏa phá Thông cùng cẩu. tín ngưỡng đột phá thông qua quan sát hắn phát hiện lý thừa đạo thân bên trên mặc dù có rõ ràng hương hỏa khí t ứ c nhưng mà cái k i a cố tín ngưỡng chi lực đang không ngừng yếu bớt loại hiện tượng này là tín ngưỡng không kiên định biểu hiện thông qua lý thừa đạo thân bên trên cái kia điên cùng cắt giảm hương hỏa cùng tín ngưỡng lâm vô đã biết hắn đã đối với chính mình chỗ cung phục thần linh đã mất đi lòng tin lúc này chính là đổi kỳ đổi màu cờ cơ hội tốt cái này lý thừa đạo ngược lại là một cái rất tốt công cụ người a lâm vô đạo âm thầm hít mắt lại nói đi hắn cũng không có gấp gáp ra tay cứu trị lý thừa đạo mà là cứ như vậy lấy thần linh góc nhìn lẳng lặng chú ý hắn ta ta phải chết sao ta không cam tâm ta không cam tâm à ta rõ ràng vì lý ra làm ra lớn như vậy c ô n g hiến liền t ừ tại ta là con thứ thân phận liền không cách nào kế thừa vị trí ra chủ sao nếu như có thể làm lại một thế ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào không tiếc hết thẻ thủ đoạn cầm lại ta muốn hết thẻ thái âm bên trong ma sơn lý thừa đạo bước lào đạo bước chân kéo lấy trọng thương ngã gục thân thể một bên gian khổ hành tẩu một bên nghiêm nghị gạo g é t lạnh lùng trên khuôn mặt hiện đầy mánh liệt phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhưng càng nhiều vẫn là g i ữ t ậ n cùng cửu hận chỉ có điều cho dù hắn lại là không cam l ò n g cùng phẫn nộ cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh trôi qua đông một khắc đồng hồ sau tại tự thân thương thế cùng với thái âm ma sơn song trọng ăn mòn lý thừa đạo mang theo vô tận không cam l ò n g ngã xuống trên mặt đất lạnh như băng cả người cũng chỉ còn lại có một hơi cuối cùng kế tiếp giờ đến thiên ta tới biểu diễn thái âm thần miếu bên trong lâm vô đạo đem lý thừa đạo một cắt cảnh tượng toàn bộ để ở trong mắt h u khi lý thừa đạo ngã trên mặt đất lúc h ắ n tâm n i ệ m c á động dựa vào cường đại thần quyền cùng ý chí trực tiếp đem hắn tiên linh câu đi ra sau đó lại đi lý thừa đạo tiên thân ở trong rót vào một cố bảng bạc sinh mệnh nguyên lực duy trì lấy hắn nhục thân sinh cơ ta ta chết đi sao nhìn xem bốn phía vây cái kia phun trào ngập trời khí thế h u n g á c lại là nhìn xem trên mặt đất cái kia băng lánh cơ thể lý thừa đạo mắt thực chất toát ra vô tận sợ hãi nhưng càng nhiều v ẫ n là mê mang ta như là đã chết âm linh không phải hẳn là tiến vào u minh hoàng tuyển ở trong chờ đợi luân hồi chuyển thế sao vì cái gì ta âm linh còn ở nơi này lý thừa đạo mắt thần bên trong cha ngập mở m i ệ n g cùng luống uống và anh mà đang khi hắn kinh hoàng cùng mê mang lúc đột nhiên một c ố cường đại ý chí vốn lấy ngập trở ưu thế trận buông xuống đến trước mặt hắn lý thừa đạo ngươi muốn báo thù sao đột nhiên một đạo hư vô mở m i ệ n g uy nghiêm lãnh đ ạ m thanh âm thần bí chuyển vào lý thừa đạo âm linh ai đ ộ g nhiên n g h e đ ư ợ c bất tình lình thanh âm thần bí lý thừa đạo dưới sự kinh hãi lập tức để phòng rồi lên bản t h ầ n chính là thái âm ma thần lý thừa đạo bản thần hỏi ngươi ngươi có muốn hay không một lần nữa phục sinh trở lại nhân gian báo thù cầm lại ngươi vốn nên có hết thảy uy nghiêm thanh âm đạo m ạ n tiếp tục v ă n g lên thái âm ma thần nghe được cái tên này lý thừa đạo đột nhiên trợn tròn trong mắt thần sắc không dám tin tới cực điểm đây không có khả năng thái âm ma thần sơ n tại mấy cái vũ trụ thời đại phía trước liền đã triệt để bất diệt hơn nữa cái này thái âm ma sơn căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại không có khả năng đản sinh ra hương hỏa thần chi ngươi không thể nào là thái âm ma thần lý thừa đạo lạnh lùng nói mà đối với hắn chất vấn lâm vô đạo cũng không có phản bác bản thân có phải thật vậy hay không thái âm ma thần đối với ngươi mà nói quá lời có mơ không chân chính trọng yếu là bản thân có thể làm cho người phục sinh càng thêm có thể để n g ư ơ i báo thù chỉ cần ngươi thờ phục bản thân trở thành bản thân tự dân bản thân sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô cùng to lớn nhường ngươi nhận được hết t h ể mong muốn ngươi vô tận sức lực cả đời khổ cực tu luyện tám nghìn năm mới miễn cưỡng chứng đạo thành tiên b ự c này tư chất cùng tiềm lực nếu là không có cơ duyên tạo hóa mà nói đời này cũng tối đa cũng liền cổ tiên nếu như ngươi thờ phục bản thân bản thân sẽ vì nguyên lịch t i ê n cải m ệ n h tái tạo tư chất cùng căn cốt của ngươi thay đổi ngươi nguyên g u y ê n bản cố định mệnh số đến lúc đó đừng nói là cổ tiên liền xem như tiên ương thậm chí tiên đế cũng là dễ dàng m à n âm dưới mắt bản thân chính là lúc dùng người nguyên nguyện ý từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng thờ phụng bản thân sao lâm vô đạo cái k i a tràn ngập tính cám dỗ âm thanh liên tiếp không ngừng mà tại lý thừa đạo bên thai v ă n g lên t khởi tử hồi sinh vì ta tái tạo tư chất c ă n cốt thay đổi mệnh số tu thành tiên đế nghe nói như thế lý thừa đạo không khỏi siết chặt nằm đấm những vật này cũng là hắn vô cùng khát vọng bất quá hắn mặc dù vô cùng khát vọng thu được tu vi cường đại cùng sức mạnh nhưng mà cũng không có bị lâm vô đạo dễ dàng lừa gạt trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này cái gọi là thái âm ma thần cũng không phải cái gì tốt thần cực lớn có thể là một tôn tạ thần ta chỉ cần tín ngưỡng ngươi trở thành con dân của ngươi liền có thể nhận được hết thẻ màu mớn chân mắt thật lâu lý thừa đạo tính thăm dò hỏi một câu không tệ chỉ cần nguyên nguyện ý thờ phụng bản thần bản t h ầ n liền có thể bàn cho ngươi hết thẻ màu mớn không cần trả giá những thứ khác đại d ố i không cần a ta làm sao có thể tin tưởng ngươi lý thừa đạo cười n ặ hỏi đối với cái này thái âm ma sơn vô tận hắc á m bên trong chuyên gia lâm vô đạo cái kia cực kỳ âm thanh bình thản bản thân sẽ để cho người tin tưởng ầm ầm khi tiếng nói rơi xuống trong n ấ y mắt lý thừa đạo cảm giác trước mắt t r ợ n tối sầm một lát sau khi hắn lần nữa tỉnh táo lại ý thức đã quay về đến nụ thân hơn nữa hắn còn kiếp sợ phát hiện trên người mình cái kia nguyên bản thương thế nghiêm trọng đã triệt để khôi phục nguyên dạng cái này cảm thụ được tự thân biến hóa lý thừa đạo đã c h ấ n kinh lại là kinh hỷ hưu nhưng mà coi như hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lúc đột nhiên một đạo sáng chói thần quang phá vỡ h tám hư không ở trước mặt hắn hóa thành một phiến thần bí môn hộ bước vào phiến môn hộ này ngươi sẽ thu hoạch được tân sinh thái âm ma sơn chỗ sâu có uy nghiêm thanh â m to lớn c h ậ m chậm t r u y ề n đề ra nghe nói như thế lý thừa đạo nhìn chăm chú lên trước mắt môn hộ lấy cực kỳ nghiêm túc thái độ đánh giá phúc chốc lập tức hít một hơi thật sâu dứt khoát quyết nhiên đạp đi vào ngươi không còn suy tính một chút sao có lẽ phía trước chờ đợi ngươi không phải tạo hóa mà là thâm lên càng có khả năng ngươi sau khi đi vào liền sẽ không về được lâm vô đạo thản nhiên nói à ta bây giờ cái gì cũng không có liền sinh tử cũng không thể chính mình còn có cái gì phải sợ nếu như ngươi muốn giết ta cũng sẽ không cứu ta càng sẽ không phí lớn như thế tâm tư lý thừa đạo bi thường cười to nói đi hắn không có chút gì do dự trực tiếp nhanh chân xông vào thế giới chi môn câu đề cử a chương một nghìn một trăm tám mươi mốt phụ thân thần quyền chư thiên quan tưởng đại pháp ơ n g t h r ă m tám m ư i phụ thân thần quyền chư thiên quan tưởng đại pháp lý thừa đạo công cụ này người có chút yếu đi a nhìn xem lý thừa đạo cái kêu bóng l ư n g biến mất lâm vô đạo lại là ở trong lòng âm thầm tính toán kỳ thực hắn nhìn chúng cũng không phải lý thừa đạo bản thân mà là hắn tại cái này thế giới thân phận n g u y ê bản dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ là dự định tại tiên lâm đại điện bồi dưỡng một cái người phát ngôn để cho hắn đi c h ợ giúp chính mình thực hiện khuyết t r ư ơ n g thần vực phát triển tín ngưỡng kế hoạch nhưng mà sau một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó lâm vô đạo cảm thấy loại phương thức này thấy hiệu quả quá chậm nếu như bồi dưỡng lý thừa đạo mà nói hắn liền muốn cần ở trên người hắn đầu nhập thời gian dài tinh lực cùng với tài nguyên đợi đến hắn thực lực thành công thời điểm chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh dù sao dựa theo an bài của mình t h í c qua nửa tháng thời gian liền muốn vây rết nguyên thủy cổ đế thần đến lúc đó nguyên thủy cổ đế thần là khẳng định muốn mất mạng một khi hắn vẫn diệt toàn bộ nguyên thủy thần hệ tất nhiên sẽ sụp đổ tiên cổ đại thế giới tiên lâm đại địa cùng với đông đảo cấp thấp đại thế giới toàn bộ còn lớn hơn loạn nếu là dựa vào lý thừa đạo hắn có khả năng lấy được lợi ích vẫn là quá nhỏ muốn n u ố t vào tiên lâm đại địa thậm chí tiên cổ đại thế giới cục thịt béo này càng là rất không có khả năng cho nên lý thừa đạo là không thể dựa vào đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể tự thân lên tràng cuối cùng sau một phen suy tư sau đó lâm vô đạo quyết định tự mình lên sân khấu tự mình phát triển t ầ n vực phát triển con dân cùng tín ngưỡng nhưng mà hắn cần phải mượn lý thừa đạo thân phận từ tám hoang cổ thành lý thị nhất tộc bắt đầu tiếp đó coi đây là cơ sở từng bước từng bước từng bước từng bước xâm chiếm như vậy lý thừa đạo tạm thời cũng không cần trở về trước hết để cho hắn tại thần lăng c h i địa bên trong thật tốt tu luyện một đoạn thời gian chờ ta đánh xuống cơ sở nhất định sau đó lại để cho hắn trở về quản lý liền có thể nghĩ tới đây lâm vô đạo trực tiếp lấy thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí đem lý thừa đạo c h u y ể n tống vào thần lăng c h i địa bên trong tiếp lấy hắn xoay đồ lại đem ánh mắt nhìn p h lý tám thiên đúng trước người nói ở đây nguyên bản có một vị thái âm ma thần nhưng mà đã vẫn d i ệ t thời gian rất lâu cái tiếng hắn tượng thần đâu còn ở đó hay không tượng thần nghe nói như thế lý táng thiên nao nao nhưng lập tức liền gật đầu một cái đại thần thái âm ma thần tượng thần vẫn còn ở chỉ có điều cái này thái âm ma sơn hoàn cảnh thực sự quá ác liệt lại trải qua vô tận thuế nguyệt t a n mòn bởi vậy tượng thần đã sớm không hoàn chỉnh bây giờ tượng thần tuyệt đại bộ phận cũng đã hủ diệt chỉ còn lại một phần nhỏ thân thể lý táng thiên cung kính đáp ân đi tìm tới bản thân xem là lý táng thiên cung kính lên tiếng lập tức một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ một lát sau khi hắn lần nữa lúc trở về trên bờ vai bỗng nhiên khiên một tòa to khoảng mười t r ư ợ n g diện mục hung ác lại g i ữ t ậ n không c h ọ n vẹn tượng thần tòa này tượng thần chính là vô tận năm tháng phía trước thái âm ma thần tử dân kiến tạo hiện nay đã mục nát hơn phân nửa chỉ còn lại đầu người cùng với nửa người trên thấy tình cảnh này lâm vô đạo hơi hơi đánh giá vài lần sau lập tức đại thủ n ô ra đem tượng thần bắt vào bản mệnh thần quốc dựa theo ý nghĩ của hắn tất nhiên tòa này tượng thần ngày xưa chịu tại qua thái âm ma thần hương hỏa cùng thần lực như vậy thì có thần tính cùng chân linh ký thác bên trên như vậy có lẽ có thể mở ra một chút vật hữu dụng tới nghĩ tới đây lâm vô đạo phất tây lấy ra t á n g thiên đồng quan tiếp đó đem thái âm m a thần không chọn vẹn tờ thần ném vào đinh n g ư ơ i liệm thái âm đại m a thần tờ thần lấy ra đến hắn một đạo không chọn vẹn t h ầ n quyền phụ thân đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau n g ư ơ i thu được hoàn chỉnh phụ thân t h ầ n quyền n g ư ơ i thu được thái âm đại m a thần một bộ không chọn vẹn thánh thần pháp chư thiên quan tưởng đại pháp đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau người thu được chư thiên quan tưởng đại pháp thừa tiên liên tiếp thanh n m nhắc nhở liên tiếp từ trong đầu vang lên phụ thân tần quyền chư thiên quan tường lâm vô đạo lộ ra hứng thú nông hậu nguyên bản hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ cũng không có thật sự mong đợi có thể mở ra những thứ gì tới nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là tòa này không c h ọ n b ẹ n tự thần thế mà thật sự khai ra thái âm ma thần thần quyền cùng thần pháp đây tuyệt đối là một cái ngoại ý muốn niềm vui lập tức lâm vô đạo kiểm tra liên quan tới phụ thân thần quyền cùng với chư thiên quan t ư ở n g đại pháp tin tức thần quyền phụ thân đẳng cấp thánh thần nhất giai giới thiệu văn t á c này thần quyền phía dưới thần linh có thể đem tự thân thần tính cùng với thần chi trân linh tạm thời phụ thân đến nhân gian sinh linh t r ê n thân thiết quản thân thể của bọn hắn hơn nữa hành xử thần lực của mình thần pháp thần thuật các loại đi t r ú hành xử này thần quyền cần người ở giữa sinh linh nắm giữ kiên định tín ngưỡng cùng với cường đại thể phách nhục thân càng mạnh thần linh phụ thân thời giang càng giải tên chư thiên quan tưởng đại pháp thượng thiên đẳng cấp thánh thần pháp giới thiệu văn tát một thái âm đại ma thần nhân d u y ê n dưới sự trùng hợp từ một vị vĩ đại thần linh nơi đó an cắp tới vô thượng thần pháp tàn thiên hai tu luyện phương pháp này có thể quan tưởng trong nhân thế hết thệ cường đại thần linh từ đó thông qua tròng còi u minh nhân quả hấp thu thần lực của bọn hắn chuyển hóa làm lực lượng của m ì n h ba mỗi quan tưởng một tôn thần linh tại thể nội tạo thành thần linh ân ký tự thân chiến lược gia tăng gấp đôi bốn nhục thân càng là cường đại tín ngưỡng càng là kiên định thành kính quan tưởng thần linh ân ký thì càng nhiều thực lực lại càng mạnh năm chỗ quan tưởng thần linh càng mạnh thực lực bản thân càng mạnh g i chú một không phải thần linh thành kính tín ngưỡng giả không thể tu luyện h a i phương pháp này trên lý luận mà nói không có cực hạn chỉ cần nhục thân đầy đủ cường đại có thể quan tưởng vô số thần linh ân ký chật chật cái này thái âm đại ma thần đến tột cùng là lai l i gì hắn nắm giữ thần quyền cùng thân pháp thế mà mạnh như vậy hơn nữa xem ra thái âm đại ma thần tựa hồ cũng không phải tiên lâm đại địa b ả n thổ dự dục thần linh mà là ngoại lai hương hỏa thần chi nhìn xem liên quan tới phụ thân thần quyền cùng với chư thiên quan tưởng đại pháp giới thiệu lâm vô đạo cũng là rất là sợ hãi thảm phục phụ thân thần quyền có thể tạm thời phụ thân đến nhân gian sinh linh trên thân cứ như vậy phụ thân tín đồ liền có lực lượng của thần đây đối với phát triển tín ngưỡng cùng với thu thập hương hỏa cùng tài nguyên đều có tác dụng đ ư c lớn trừ cái đó ra chư thiên quan tưởng đại pháp chỗ thần kỳ càng là vượt ra khỏi lâm vô đạo đ ằ n trước bộ này thần pháp đơn giản n g u tiên chư thiên quan tưởng đại pháp là thái âm đại ma thần từ một vị vô thượng thần linh nơi đó trông được hắn đến tột cùng là bởi vì hương hỏa không đủ mà vẫn d i ệ t vẫn là bị vị kia vô thượng thần linh xóa bỏ bộ này phát môn lại có thể thông qua quan tưởng thần linh ngưng kết thần linh ấn ký phương thức vô hạn để thăng chiến lược mặc dù chỉ là trên lý luận nhưng cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi khai sáng ra bộ này phát môn thần linh tuyệt đối là một thiên tài lâm vô đạo không ngừng tàn thắng nói mặc dù hắn cũng biết trên thế gian bất kỳ cái gì sự vật cũng là có cực hạn trong nhân thế sinh linh không có khả năng không hạn chế quan tưởng thần linh ngưng kết thần linh ấn ký nhưng mà chỉ cần nhục thân đủ cường đại đối với con dân chiến lược đề thăng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng thứ này chỉ sợ là chuyên môn dùng để bồi dưỡng thần chi đại quân trong lòng lâm vô đạo âm thầm phỏng đoán tại nghiêm túc xem một phen chư thiên quan tưởng đại pháp tu luyện nội dung sau lâm vô đạo định tìm cá nhân tới thử nghiệm một chút nếu quả thật có thể thực hiện như vậy dưới chướng hắn con dân thực lực liền sẽ có được trước nay chưa có đề thăng đến lúc đó thanh sơn thần quốc nội tỉnh cũng đem tăng gọn nghĩ tới đây lâm vô đạo thần n i ệ m đảo qua toàn bộ thanh sơn thần quốc cùng với đông đảo thần chức giả cuối cùng đưa mắt tập trung đến lòng bá thân thượng thần tộc bọn h ắ n tiên thiên thể phách vô cùng cường đại chính là thích hợp nhất tu luyện t r ư thiên quan tưởng đại pháp ứng cử viên bất quá để cho an toàn lâm vô đạo lần này lựa chọn cũng không phải thông thường lòng bá thần tộc mà là lòng kỷ c ấ m q u ân cầu đề cử a chương một n t r ă m tám m ư h thần linh phát tướng chiến lược tăng mạnh chương một n t r ă m tám m ư h thần linh phát tướng chiến lược tăng mạnh ầm ầm dựa vào tự thân cường đại thần quyền cùng ý chí lâm vô đạo trực tiếp đem xích ông chiến tranh tế tự nguyên kỵ cùng với một vạn lòng kỷ cấp ân toàn bộ na di đến thần lăng chi đ i ể hơn nữa tại thanh sơn thần miếu bên trong đơn độc phân ra một vùng không gian dùng cái này tới thử nghiệm chư thiên quan tưởng đại pháp trừ cái đó ra lâm vô đạo còn đem đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh lận cửu tiêu đồ sơn linh nhi đồ sơn nhược lực, lực cùng với một đám thần miếu cao tầng toàn bộ kéo đến ở đây b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần đột nhiên xuất hiện tại thanh sơn đại thần hàng lâm sau đó nguyên bản huyên náo huyên náo tràn diện trong nháy mắt tiên tính trở lại tất cả mọi người đều lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái quỳ xuống đất hướng về phía lâm vô đạo tự thần dập đầu l ạ i đều đứng lên đi thần huy tung xuống đám người chậm rãi đứng dậy thương n g u y ệ t tại chỗ con dân ở trong có bao nhiêu là tiến vào thần hải bên trong cực điểm thăng hoa qua hồi bẩm đại thần long kỳ cấm quân một vạn đại quân bao quát đại thống lĩnh xích n ô n g chiến tranh tế tự n g u y ê n kỵ toàn bộ đều tiến vào thần hải bên trong cực điểm thăng hoa một lần đến nỗi thần miếu thần chức giả chỉ có đồ sơn linh nhi đồ sơn nhược ngu linh nhi tiêu tử ý ỉa sáu thi tỉ chủ các giới đại tế tự các loại tạm thời tiến vào trong thần hải cực điểm thăng hoa tự thân Những người còn lại, sau khi còn chưa tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo giơ lên ngón tay điểm trên hư không trong chốc lát vô lượng thần quang nợ rộ tại đám người chăm chú một bức uy nghiêm hồng đại thần linh bức ảnh đột nhiên hiện ra Thần thần. c á ông y cùng lúc đó coi như bọn hắn kính sợ kinh hãi lúc đột nhiên một môn cổ lão thần bí vô thượng thần pháp lớn khắc ở trên linh hồn của bọn hắn chư thiên quan tưởng đại pháp các thụ đ ư t ngươi i n đều là bản t h ầ n nhất là kiên định thành tín nhất tín ngưỡng giả hôm nay bản thân ban thưởng cái này chư thiên quan tưởng đại pháp lại ngưng kết bản thân chân thân pháp tướng chính là ban cho các ngươi thần ân cùng tạo hóa thần lăng chi địa cái này phương thời không ngoại giới một ngày nội bộ ngàn năm thời gian kế tiếp các ngươi liền cẩn thận quan sát bản t h ầ n chân thân pháp tướng dùng cái này tại trong cơ thể mình ngưng kết thần linh đăng ký hấp thu bản thần thần lực mở rộng bản thân mười hạng độ giả bản thần có k h ắ c lớn tạo hóa b a n thưởng bất quá tu luyện chư thiên quan tưởng đại pháp cũng muốn căn cứ tự thân tình huống lượng sức mà đi nếu là không chịu nổi thần lực tất nhiên sẽ phản vệ tự thân thân tử đạo tiêu kế tiếp các nguyên liền bắt đầu a uy nghiêm thanh âm to lớn truyền vào mọi người tại đây trong hai nói đi lâm vô đạo liền ngồi ngay ngắn trong bản mệnh thần quốc t i n tinh chờ đợi cùng trong lúc nhất thời khi nghe đến lâm vô đạo lời nói sau đ á mặc n dù nói bọn hắn đều có riêng phần mình đặc biệt tu hành phương thức nhưng mà bộ này chưa thiên quan tưởng đại pháp cùng bọn hắn bản thân đạo lộ cũng không xung đột thậm chí còn có thể lẫn nhau kiểm chứng cùng giá t r ì khiến cho tự thân nội tỉnh cùng thực lực nâng cao một bước mang theo ý nghĩ như vậy đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh cũng đều một cách hết sắc chăm chú mà quan tưởng lên hư không thượng thần linh phát tướng nhìn xem bọn hắn bộ dạng này bộ dáng nghiêm túc thần quốc bên trong lâm vô đạo cũng tán thưởng gật gật đầu tại thu được chư thiên quan tưởng đại pháp sau đó hắn liền có để thằng đám người thực lực ý nghĩ trước mắt cái này thần linh hình ảnh là hắn căn cứ vào thanh sơn thần quốc tình huống chuyên môn làm ra nhất là hình ảnh sau lương tòa kia thái sơ thần sơn càng là hắn cố tình làm dù sao cá nhân hắn thần lực là có hạn nhưng mà thái sơ thần sơn thần lực lại là vô cùng vô tận thông qua tự thân cùng thái sơ thần sơn kết hợp phương thức có thể làm cho đám người liên tục không ngừng mà hấp thu thần lực dùng cái này tới ngưng kết càng nhiều thần linh ư n ký thu được lực lượng càng thêm cường đại trên thực tế dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ nếu như có thể nói hắn còn nghĩ c h u y ể n thụ đám người hồng hoang đại thần thuật hấp thu hồng hoang thiên giới sức mạnh dùng cái này mở rộng nhục thân chỉ có điều tu luyện loại sự tình này là cần hao phí đại lượng thời gian và tinh lực không có khả năng một lần là xong ngoài ra hắn cũng cần nhìn một chút đám người tiềm lực cùng với tu luyện hiệu quả mới có thể tiến thêm một bước làm quyết định trong này nhục thân cường đại nhất giả không gì bằng t ư ơ n g nguyện nàng đại thế giới chân thân hẳn là đủ ngưng kết rất nhiều thần linh nhật ký thứ yếu giả chính là âm tin mệnh hắn thu được không trọn vẹn đại đạo phong hảo đã tu thành mệnh vận chân thân hình thức ban đầu lại tiếp đó chính là lận cửu tiêu hắn nếu là có thể đúc thành đại đạo chân thân hình thức ban đầu nhục thân khẳng định so với lên tương nguyện cùng â m tim ệ n h còn muốn càng cường đại hơn cũng không biết bọn hắn đều có thể ngưng tụ ra bao nhiêu thần linh ấn ký nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi âm thầm mong đợi tu hành không biết tuế nguyện thần lăng tri địa một ngày ngàn năm theo đám người đắm chìm tại trong quan tưởng thần linh phát tướng thời gian cũng tại nhanh chóng trôi qua mười năm sau đến nơi này cái giai đoạn tại chỗ tuyệt đại bộ phận người cũng đã kết thúc quan tưởng thần linh hình ảnh chỉ còn lại đồ sơn thương nguyện có hạn mấy người vẫn còn tiếp tục chỉ có điều để cho lâm v u a đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là ngoại trừ đồ sơn thương nguyện âm ti mệnh lận kiểu tiêu xích mông bọn người bên ngoài đồ sơn linh nhi thế mà không có tụt lại phía sau â m ầm giờ này k h ắ c này quanh thân nàng c u ố n quanh lấy đậm đà vận mệnh k h í t ứ c một đầu hùng vị vô biên mệnh vận trường hà tại đỉnh đầu nàng bầu trời như ẩn như hiện mệnh vận trường hà vĩ lực thông qua một loại đặc thù nào đó p ư ơ n g thức cùng con đường bông xuống đến trên người nàng khiến cho nhục thể của nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp thụ mệnh vận trường hà rèn đồ sơn linh nhi t u ổ i hồ cũng cùng bận mệnh có liên hệ mật tiết xem ra lai lịch của nàng cũng cực kỳ bất p h ẳ m g a ông ti mệnh là mệnh thư trưởng không giả như vậy đồ sơn linh nhi lại là đại biểu cái gì lâm vô đạo như có điều suy nghĩ đánh giá đồ sơn linh nhi nhưng mà cho dù là hắn lấy đại đạo chi nhãn quan sát cũng không cách nào nhìn thấu đồ sơn linh nhi bởi vì trên người nàng có mệnh vận trưởng hà bá khỏa căn bản nhìn không rõ ràng thấy tình cảnh này cứ việc trong lòng phi thường tò mò nhưng mà lâm vô đạo cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu lập tức tiếp tục chờ chờ đợi cứ như vậy lại là qua mười năm tại trải qua hai mươi năm quan tưởng sau đó tất cả mọi người đều đã kết thúc tu hành mà bọn hắn quan tưởng kết quả cũng đều chiếu vào lâm vô đạo mi mắt trong đó đồ sơn thương nguyện đệ nhất tổng cộng quan tưởng ra một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đạo thần linh ân ký ẩm ti mệnh thứ hai tổng cộng quan tưởng ra mười hai vạn đạo thần linh ân ký lặn cựu tiêu thứ ba tổng cộng quan tưởng ra mười vạn tám n g h n đạo thần linh ân ký đến nỗi sinh mông nhưng là chín vạn đạo một đám long kỷ cấm quân mỗi người đều quan tưởng ra ba vạn đạo thần linh ân ký đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng đồ sơn linh nhi ngươi lần này tổng cộng quan tưởng ra bao nhiêu thần linh ẩn ký h ơ i hơi, hơi trở mặt sau lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía đồ sơn linh nhi cầu đề cử a chương một n r ă m tám m ư đại hoàng tiên vực lý gia chương một n r ă m tám m ư đại hoàng tiên vực lý gia hồi bẩm đại thần ta lần này thông qua thần linh p h á p tướng hết thẻ quan tưởng đến mười hai vạn đạo thần linh ẩn ký đang lúc mọi người chăm chú đồ sơn linh nhi lấy vô cùng cung kính tư thái nhẹ dọn đáp cái gì mười hai vạn đạo thần linh ẩn ký nghe được đáp án này đám người chung quanh bên trong lập tức bạo phát ra từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh nhấm thanh ngay sau đó cơ hội tất cả mọi người cũng là dùng một loại ngạc nhiên cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đồ sơn linh nhi mười hai vạn đạo thần linh ân ký đây đã là bọn hắn không thể tưởng tượng con số bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tại đồ sơn linh nhi cái kia nhìn như g ầ y yếu thân thể phía dưới lại còn cất giấu lực lượng cường đại như vậy mười hai vạn đạo thần linh ân ký chỉ sợ đã cùng đại tế ti cùng đại thiên sư bọn hắn không tranh lệch nhiều nghĩ không ra đồ sơn linh nhi nục thân thế mà mạnh như vậy liền ta long bá thần tộc cũng kém xa tic tac xem ra sau này tiền đồ của nàng nhất định vô cùng xa xôi lớn a xích mông s i ế t chặt nằm đấm âm thầm hít một hơi thật sâu nguyên bản hắn còn tưởng rằng đồ sơn linh nhi chỉ là đại tế ti thị nữ bản thân cũng không cường đại dường nào nội tình cùng thực lực mà bây giờ xem ra ý nghĩ của hắn đơn giản mười phần sai đồ sơn linh nhi nội tình cùng tiềm lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn không chỉ có là hắn cảm thấy chân kinh liền đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh cũng là quăng tới cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhất là âm ti mệnh khi nghe đến đồ sơn linh nhi quan tưởng thần linh ân ký cùng hắn giống nhau thời điểm hắn không khỏi âm thầm nhĩ mày nhìn về phía đồ sơn linh nhi ánh mắt, Đã chẳng đầy ngạc nhiên, đồng ã c h dạng phía trước nhất đồ sơn thương nguyện nội tâm cũng là kinh ngạc vô cùng nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm đồ sơn linh nhi xét lại mấy phần lập tức lại là như có điều suy nghĩ nhìn một chút tấm tim mệnh sau đó mới là đem ánh mắt rời đi mà phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo đều thấy rõ đối với đồ sơn linh nhi có thể quan tưởng ra mười hai vạn đạo thần linh đ ă n g ký hắn cũng cảm thấy hết sức ngoài ý m u ố n bất quá cái này cũng xác nhận nàng trời sinh bất p h ả m rất không tệ đồ sơn linh nhi tư chất của ngươi nội tình cùng với tiềm lực không giống như đại thiên s ư kém tương lai tất nhiên sẽ có không gì sánh nổi cao xa tiền đồ bản thân coi trọng ngươi lâm vô đạo không keo kiệt chút nào mà đại gia tán tưởng h nói nói đi h á n tay h á o huy động mười cái đại vũ trụ chi bảo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người lần này mười hạng đầu giả mỗi người một kiện đại vũ trụ chi bảo lấy tư cách b a n thưởng tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo căn cứ vào đem mười cái đại vũ trụ trần tiên chi bảo t ừ n g cái phân phối cho đồ sơn thương nguyện bọn hắn thông qua lần này quan tưởng thần linh phát tướng bản t h ầ n phát hiện bọn ngươi nội tỉnh cùng thực lực vẫn có tăng lên rất nhiều không gian nhất là long kỵ cấm quân xem như thanh sơn thần quốc mở đường tiên phong thực lực của các ngươi chính là thần quốc từng muôn mặt nhất định phải có nghiền ép hết thể địch nhân lực lượng cường đại mới được bởi vậy bản t h ầ n quyết định lại ban cho các ngươi một bộ phát m ô n tiếp tục tại thần lăng c h i điệu bên trong tiềm tu năm vạn năm về sau các ngươi mới có thể rời đi đang khi nói chuyện lâm vô đạo huy động ống tay á o vạn đạo sáng trói thần quang huy sai xuống đem hồng hoang đại thần thuật ớ n khắc ở lòng k ỳ cấm quân đám người trên linh hồn đa t ạ đại thần ban thượng pháp đa t ạ đại thần ban thượng pháp đa t ạ đại thần ban thượng pháp Càng thụ được trên linh hồn thương nguyện kế tiếp tại một đám cấp thấp tài nguyên thế giới bên trong thu thập khai quật đủ loại tài nguyên toàn lực cung cấp long kỳ cấm quân tu luyện cần phải kế tiếp năm vạn năm bên trong để cho tất cả mọi người bọn họ toàn bộ tu thành chất tiên ngoài ra đồ sơn nhược nhược các ngươi còn có thanh sơn thần miếu một đám thần chức giả cũng đều phải chuyên tâm tu hành tranh thủ sớm ngày thành tiên mặt khác cho phép long ba thần tộc mặt trời lặn thần tộc đồ sân thị cùng với nó đại thế giới đại đế trở lên giả tiến vào thanh sơn thần miếu thần hải thăng hoa tự thân còn có một việc thần lăng tri địa tới một cái gọi lý thừa đạo người hắn là b ả n thần tại trong một cái khác thế giới mới thu tín đồ thương nguyệt ngươi an bài một chút cho hắn cung cấp hết thẻ tu luyện tài nguyên tạm thời đừng cho hắn đi ra thần lăng tri địa chờ thời cơ thành thục bản thần đối với hắn tự có an bài lâm vô đạo uy nghiêm phân phò nói nói xong hắn không tiếp tục tiếp tục để ý tới đám người lúc này thu liêm thần uy cùng ý chí chìm vào bản mệnh thần quốc, bản mệnh thần quốc. lâm vô đạo xếp bằng ở trên thần tọa ánh mắt xuyên thủng hư không cùng thế giới đem lý thừa đạo nhất cử nhất động tất cả đều nhìn tại trong mắt lúc này tại hắn tận lực an b à i xuống lý thừa đạo đã thông qua thế giới chi môn tiến vào thần lăng chi điểm chỉ có điều chưa quen cuộc sống nơi đây hắn đối với nơi này hết t h ả y đều lộ ra hết sức đề phòng đang nuốt ở một cái chỗ khuất bí mật quan sát lấy thần lăng chi điểm nhìn xem hắn cái này bộ dáng thận trọng lâm vô đạo không khỏi âm thầm m ậ t cười lý thừa đạo nơi đây chính là bản thần ở nhân gian một tòa thần vực ngươi không cần cảm thấy kinh hoàng và sợ thực lực của ngươi có yếu từ giờ trở đi ngươi ngay tại thần lăng c h i điệu bên trong thật tốt tu luyện à, sau đó tự sẽ có người vì ngươi đưa tới tu luyện sử dụng đủ loại tài nguyên đúng thần lăng c h i điệu tốc độ thời gian trôi qua thật nhanh ngoại giới một ngày nơi đ â y ngàn năm đợi đến ngươi có tu luyện thành sau đó bạn thần tự sẽ nhường ngươi quay về tiên lâm đại điệu thực hiện ngươi khát vọng đột nhiên lâm vô đạo cái k i a uy nghiêm thanh âm to lớn đột nhiên tại lý thừa đạo trong linh hồn v ă n g lên cái gì ngoại giới một ngày nơi lây ngàn năm đột nhiên nghe nói như thế lý thừa đạo lập tức chọn tròn t r o mắt lấy nhận thức cùng kiến thức của hắn hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng đối à tạ đại thần. Cứ việc trong thừa tâm t đại đạo điểm, việc kinh hai cực điểm, nhưng lòng Cứ cực lý thừa đạo tâm lý mà chất h vẫn là p thường cường đại, rất tụy nhanh liền phản ghé cường dưới liền ứng đại, đó, đất, lại. lấy Sau với ô cùng cung kính tư thái, dập đầu thái, tư lại. Đối dập v phản ứng của hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới ông trong bản mệnh thần quốc lâm vô đạo tâm niệm khéo động thông qua thống ngự thần quyền m ĩ lực trực tiếp phục khắc lý thừa đạo linh hồn ấn ký cùng với hắn toàn bộ ký ức kế tiếp hắn sẽ lấy lý thừa đạo thân phận đi tới tiên lâm đại địa tự mình mở rộng thần vực đồng thời phát triển con n g â n t á n hoang cổ thành lý g a thì g a chỉ là một cái không đáng kể tiểu gia tộc người mạnh nhất bất quá trần tiên ngũ trọng tiên gia chủ đương thời lý khánh tiên ba ngàn năm trước xâm nhập tuyệt tiên cấm khu bên trong bị cấm kỵ cùng chẳng lành bây giờ đã sắp gặp tử vong hắn chuẩn bị đem lý ra vị trí gia chủ truyền cho duy nhất con trai trưởng lý thành tiêu lý thừa đạo mặc dù tư chất cùng căn cốt cũng không tệ so với lý thành tiêu muốn kiệt xuất không thiếu nhưng đó là con thứ c h i tử không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ ngoài ra lý gia phe phái mọc lên như rừng trong gia tộc ngấp ngẽ trước gia chủ sợ là không phải số ít một khi lý khánh tiên tử vong lý thành tiêu kế nhiệm gia chủ chưa chắc có thể đẻ ép được những người kia bất quá lý g i a thực lực mặc dù kém một chút nhưng mà danh nghĩa lại nắm giữ lấy tám tòa cấp thấp đại thế giới vẫn còn có chút chất béo thông qua trải bớt lý thừa đạo ký ức lâm vô đạo đã đem lý g i a tình huống biết được nhất thanh nhị sở ngoài ra tám hoang cổ thành cùng với xung quanh địa v ự c cùng thế lực tình huống lâm vô đạo cũng đều toàn bộ nắm giữ thái âm ma sơn chỗ khu vực ở vào đại hoang tiên vực có chút ẩn cỡi một cái đại hoang tiên vực bên trong ma đạo hung hăng năng ngược tám hoang cổ thành tựa hồ chính là ma đạo thế lực huyền âm ma tôn kỳ hạ một tòa tiên thành hơn nữa Tiên lý â m mặc tám đại địa đạo đại đều tiên giải chi. thịnh hỏa hoang hương thần hành, hoang thành, nhỏ hương hỏa thần vẫn lớn tất là là vực, cổ rác cả kệ l ra cung phục hương hòa thần chi chỉ là một vị tam giai thượng thần mà thôi căn bản không đủ bi lự bất quá tại đại hoang tiên vực bên trong những thứ này tất cả lớn nhỏ hương hòa thần chi đều tạo thành từng cái t h ầ n hệ lý ra đ ờ i thứ ba tổ tông cũng tại huyền âm ma tông xây dựng thần hệ ở trong động lý nguyên thương mà nói át sẽ kinh động huyền âm ma tông thần linh có thể nói là rút dây đọc rừng xem ra muốn cầm xuống lý ra còn phải kế hoạch một chút mới được trong bản mệnh thần quốc lâm vô đạo xếp bằng ở trên thần t o ạ ngưng lông mày suy tư thông qua lý thừa đạo ký ức hắn đã biết lý ra nội tình cùng thực lực mặc dù lý ra những thứ này chân tiên cùng thần linh đối với hắn mà nói đưa tay có thể diện nhưng mà nhưng cũng không thể đem động tĩnh huyên nào quá lớn bằng không mà nói tất nhiên sẽ kinh động huyền âm ma tông cùng với c à n g cường đại hơn thần linh nghĩ tới đây lâm vô đạo nghiêm túc tính toán phúc chốc trong lòng dần dần có một cái kế hoạch bước đầu tiên trước tiên đem lý ra vị trí ra chủ nắm bắt tới tay bước thứ hai hoặc là thu phục lý nguyên thương hoặc là đem hắn chu sát triệt để trưởng khống toàn bộ lý ra bước thứ ba lấy lý ra làm cơ sở dần dần hướng xung quanh quất trường bao quát tám hoang cổ thành thậm chí toàn bộ đại hoang tiên b ự c hệ thống đem lý táng thiên mười hai vị tống táng giả sức mạnh đề thăng đến chân tiên cấp độ cần bao nhiêu khí vận giá trị tại xác định tiếp x u ố n g kế hoạch sau đó lâm vô đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì hướng về phía hệ thống hỏi tống táng giả bất tử bất d i ệ t thuộc tính chỉ cần đem bọn hắn lực lượng tăng lên đó nhất định chính là thần cản giết thần tồn tại đinh túc chủ cần đem tống táng giả sức mạnh tăng lên tới dạng gì cấp độ tống táng giả từ chân tiên về sau sức mạnh cấp độ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn không có cùng tầm cấp b a quát vũ trụ chân tiên vũ trụ phong hào chân tiên đại vũ trụ chân tiên đại vũ trụ phong hào chân tiên nửa bước đại đạo phong hào chiến lực đại đạo phong hào chiến lực sức mạnh bất đồng cấp độ cần có khí vận giá trị cũng là không giống nhau thấp nhất vũ trụ trần tiên một vị tống táng giả cần một nghìn nước đoá khí vận chi hoa vũ trụ phong hào trần tiên năm nghìn nước đại vũ trụ trần tiên một ba ứ đại vũ trụ phong hào trần tiên hai nghìn tỷ nửa bước đại đạo phong hào chiến lược năm n g h n tỷ đại đạo phong hào chiến lược mười ba ứ ách tống táng giả sức mạnh cũng bắt đầu chia cấp nhìn xem hệ thống bày ra thăng cấp giá cả lâm vô đạo cũng là mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc bây giờ hệ thống bỉ kiếm tiền liền tống táng giả chủ ý đều đánh lên hơn nữa vẫn là công khai g i giá đối với lâm vô đạo mà nói tống táng giả thực lực tự nhiên là càng cường đại càng tốt tốt nhất là toàn bộ đạt đến đại đạo phong hào chiến lược cấp độ nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo thực tế lại là tăng khốc lấy trước mắt hắn tài lực căn bản không đủ lấy trèo c h ố n g đem tống táng giả tăng lên tới đại đạo phong hào chiến lược cấp độ ai sau này lại nhiều mười hai cái nuốt vàng đại thú nhìn xem trong sổ sách cái kia còn sót lại năm nghìn tám trăm sáu mươi trí đức đoá khí vận chi hoa lâm b ô đạo khổ tâm mà thở dài một tiếng tài lực của hắn lại xuất hiện cực lớn lỗ hổng hệ thống đem ly tăng thiên đồ cựu vương huyền chi ba vị này tống táng giả sức mạnh để thăng đến vũ trụ chân tiên cấp độ một phen cân nhắc sau lâm vô đạo quyết định tạm thời trước tiên đem ba vị tống táng giả sức mạnh tăng lên tới vũ trụ chân tiên cấp độ những thứ khác đợi có thật nhiều khí vận giá trị về sau lại tiến hành để thăng đinh ngươi tiêu hao ba nghìn nước đoá khí vận chi hoa thành công đem lý t á n g tiên đồ cửu đu, vương huyền chi ba vị tống táng giả sức mạnh để thăng đến chân tiên thập trọng tiên chiến lực vũ trụ chân tiên cấp độ vô địch nhưng cứng rắn vũ trụ phong hào chân tiên ẩm ẩm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ở xa thái âm ma sơn lý t h n g tiên đồ cử sức mạnh trận tăng lên tới chân tiên thập trọng tiên chiến lược có thể r ế t khắp hết thể vũ trụ chân tiên n mạnh kháng vũ trụ phong hào chân tiên mà bất bại mặc dù ba nghìn nước đoá khí vận chi hoa để cho lâm vô đạo có chút đau lòng nhưng mà lý táng thiên bọn hắn có chiến lược vẫn là để lâm vô đạo tương đối hài lòng dù sao đây chính là chân tiên thập trọng tiên tu v i vũ trụ phong hào phía dưới vô địch cho dù là tại chư thiên c h i thành chân tiên cấp độ cũng là tồn tại cực kỳ cường đại đúng hệ thống, thống táng giả có tính không ta hương hỏa con dân lúc này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục hỏi cho tới nay hắn đối với tống táng giả nhận thức chỉ là cho rằng bọn họ là hệ thống khen thưởng bất tử bất diệt k h ô i lỗi cũng không có đem bọn hắn xem như chân chính người nhưng mà đi qua thời gian lâu như vậy lâm vô đạo phát hiện mười hai vị tống táng giả cùng người thế gian sinh linh cũng không có khác nhau chút nào bởi vậy trong lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi lý táng thiên mười hai vị tống táng giả rốt cuộc có phải là thật sự hay không k h ô i lỗi trừ cái đó ra hắn giống như cũng chưa từng có nhận qua lý táng thiên bọn hắn cung cấp một tia hương hỏa cùng tín ngưỡng tất nhiên không có tín ngưỡng không có sinh ra hương hỏa trên lý luận tới nói cũng không phải là tín đồ tự nhiên cũng sẽ không thể xem như thanh sơn thần quốc con dân trên thực tế tống t á n giả g chính xác không phải hương hòa con dân mười hai vị tống t á n giả g chính là hệ thống ban thưởng cho túc chủ khôi lỗi mặc dù có được nhân gian sinh linh ý thức cùng trí tuệ nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là người bọn hắn hết hạy cũng là hệ thống vĩ lực giao phó cho cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tín ngưỡng cùng hương hòa bởi vậy tống tác giả không phải túc chủ con dân bọn hắn không cách nào mượn nhờ túc chủ bất kỳ lực lượng nào đồng dạng túc chủ cũng không cách nào đem thanh sơn đại ma thần thật tính hoặc chân linh ý thắc vào trên thân tống táng giả tống táng giả không cách nào thi triển hương hỏa thần c h i thần quyền thần phát thần t h u ậ n các loại nhưng cùng lúc cũng không nhận hương hỏa thần c h i thần uy ảnh hưởng bởi vì trên thân tống táng giả được trao cho hệ thống trí cao ý chí cho nên công kích của bọn họ là có thể giết chết hương hỏa thần c h i tốc chủ có thể đem tống táng giả nhìn làm là một kiện pháp khí mạnh mẽ cũng có thể nhìn làm là một kiện không thể hư hại bớt hủ trí bảo hệ thống không nội không chậm giải thích đạo nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đi qua hệ thống phen này giải thích cả kẽ hắn trung q u là biết rõ mười hai vị tống táng giả là thứ gì bọn hắn không phải là người hết thể ý thức trí tuệ cùng với sức mạnh tất cả đều là hệ thống giao phó cho cái này không hãy cùng đạo cổ chi kiếm kiếm linh nguyên hy không sai biệt lắm sao nguyên hy cũng nắm giữ bất hủ thân thể cũng tương tự giao cho ý thức cùng trí tuệ trở thành một loại loại khác sinh linh chẳng lẽ nói lý táng thiên bọn hắn cũng là một dạng bảo vật khí linh đột nhiên lâm mô đạo đ ấ y lòng hiện lên lên một cái suy đoán to gan hệ thống khen thưởng đồ vật cho tới bây giờ không có giống nhau là đơn giản v u luật là táng thiên đ ộ văn vẫn là lý táng thiên cùng một đám tống táng giả đều bao phủ vô số bí mật hiện nay ta chỉ sợ ngay cả da lông của bọn họ cũng không biết rõ gánh nặng đường xa nói đi hắn không có ở tống táng giả vấn đề này tiếp tục dây dưa đang quan sát một phen lý thừa đạo cử đ ộ n g sau liền đem cái k i a hai sợi đế tôn bản nguyên cùng với ba sợi nửa bức đế tôn bản nguyên ba sợi cổ tiên đế bản nguyên lấy ra hiện nay hắn t i ê n đế nhất trọng thiên tu vi vẫn là quá thấp một chút dưới mắt trong tay bản nguyên tri lực tại luyện hóa về sau hẳn là đủ để cho tu vi của hắn để thăng một mảng lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này đem những cái kêu bản nguyên tri lực toàn bộ nuốt xuống tiếp đó liền dựa theo đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ trí tôn kinh chuyên tâm tu luyện ba trăm năm sau tại đem trong tay bản nguyên trí lực toàn bộ luyện hóa hấp thu sau lâm vô đạo ngoại trừ đại đạo chân thân hình thức ban đầu lại tu thành hơi có hình thức ban đầu đạo cổ thật thân mà tu vi của bản thân hắn cũng đạt tới thiên đế thập trọng tiên cầu đề c ử a